Tam ca, tô mai thu thập đồ vật ra tới, đối trong viện ôm tiểu hát đản, tiểu du nhi chơi đùa tô láo tam nói, thả bọn họ hai ở trong viện chơi, ngươi đi tẩy tẩy ngủ một lát đi. Phích nước nóng có nước cấm, bếp lò hỏa cũng đẩy ra rồi, tẩy một người không thành vấn đề. Làm cha mẹ trước tẩy đi. Hôm nay tuy rằng còn không nhiệt, mấy ngày xe lửa ngồi xuống, ba người trên người cũng tràn đầy hương vị. Hai láo tẩy, về điểm này nước cấm nhưng không đủ. Tô mai tay háo một vãn, vào phòng bếp, vặn ra cửa vòi nước. tiếp một thùng một thùng thủy sách vào nhà đảo tiến nồi to, bếp hạ dẫn thượng hỏa điển thượng tuổi gỗ thiêu, lại xoay người tiến tạp vật phòng, múc bột mì cùng mặt cán sợi mì, thiết thịt khô xào lỗ tử. nàng ở phòng bếp bận bận rộn rộn, lại không biết mới vừa rồi sách thủy kia từng màn, toàn tiêu đông nhị phòng cùng triệu khác nói chuyện hai lão xuyên tấu qua cửa sổ pha lê nhìn thấy. này này tô lão nương cả kinh tâm nhi bang bang thằng nhảy, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, vuông đường đỏ thủy, bắt lấy triệu khác tay kêu lên, triệu khác. Ngươi biết đến đi, nhà ta tiểu mai có bệnh tim, nàng, nàng cũng không thể làm việc nặng. Tô lão cha không nói chuyện, banh mặt đứng dậy, xoay người ra cửa thẳng đến phòng bếp. Tô mai đang ở lò thượng xào lỗ, không lớn nồi sắt bị nàng ước lượng ở trong tay, thi khô, nấm, mang khô bị nàng qua lại ước lượng làm cho ở trong nồi tung bay. Tô mai nghe được tiếng bước chân không đúng, vội buông nồi, lấy nồi sạn một chút một chút mà phiên đồ ăn, cha. Ân tô lão cha ánh mắt ở tô mai sắc mặt thượng dừng lại trong chốc lát. Thấy không có biến bạch, đôi môi cũng không có biến tím, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dặn do nói, tiểu mai, ngươi thân thể không tốt, giống mới vừa rồi như vậy đề thủy nhưng không thành, muốn múc nước trong viện không phải có ngươi tam ca sao. Têu một tiếng sự, nào phải muốn ngươi tự mình động thủ. A tô mai không nghĩ tới tô lão cha lại đây chính là vì này, vội nghe lời gật gật đầu, nga, ta nhớ kỹ. Tô lão cha thấy khuê nữ nghe quyền, sắc mặt hoán hoán, đánh giá vòng phòng bếp. Đi đến bếp đi trước ghế nhỏ thượng ngồi xuống hỗ trợ nổi lên hỏa. Tô lão nương theo sát sau đó theo lại đây, hướng trong xem xét hai mắt, vãn khởi ống tay áo rửa rửa tay, lại đây đoạt tô mai trong tay nổi sạn làm mì nước sao. Nương tới, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Không phải mì nước, là mì nước kho thịt. Hành hành, mặc kệ là cái gì mặt, nương bảo đảm làm được thơm ngào ngạt, ngăn, chạy nhanh đi ra ngoài, không có việc gì liền đi xem chúng ta từ quê quán cho ngươi mang đồ vật Tô Mai bị tô láo nương đuổi ra phòng bếp, ngẩng đầu liền thấy triệu khác dù bận vận ung dung mà dựa vào bên cạnh cái ao trên tường. Ngươi đứng ở nơi này làm gì? Tô Mai vặn ra vòi nước rửa tay. Bị cha mẹ ghét bỏ triệu khác bất đắc dĩ mà buông tay, không được tự mình tỉnh lại một chút. Ghét bỏ. Tô Mai kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, cha mẹ ghét bỏ ngươi cái gì? Ghét bỏ ta không còn dùng được, mệt ngươi để thủy làm việc nặng bái. Tô Mai ngượng ngùng mà lấy khăn lông xoa xoa tay, hướng nhà chính đường đi. Ta lần sau chú ý. Lời này ngươi đã nói qua không dưới ba lần triệu khác tùy nàng hướng trong phòng đường đi, nhưng ngươi nào thứ làm được? Tô Mai cứng họng, mặt thế nàng đã thói quen nữ nhân đương nam nhân, nam nhân đương ra súc rủng, liền có chút sống ở người khác trong mắt giống như thực trọng, không nên là nữ nhân làm. Đến nàng nơi này lại là lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Tô lão nương bọn họ mang đồ vật cũng thật không ít, bị số bạ, nhà mình làm khoai tây tinh bột, đậu nành tương, cái gì du, năm trước phơi khoai lang đỏ khô, rau khô. Thành chuỗi giày dơm, lớn nhỏ đế giày, da dê áo, vừa thấy chính là cho nàng vải bông áo sơ mi, áo lót cùng nguyệt sự mang trở. Tô Mai đem thuộc về chính mình đồ vật thu hảo, tùy theo nhìn một đống thức ăn nói, cầm đi tạp vật phòng đi. Hảo, triệu khắc sách lên nửa túi mì số bạ, khoai tây tinh bột cùng khoai lang đỏ khô trở vật. Tô Mai bế lên đậu nành tường, rau khô, còn có mấy bình cái gì du đi theo hắn phía sau hướng tạp vật phòng đi. Tạp vật phòng cùng phòng bếp một tường chi cách. Hai người xa xa liền nghe tô láo nương nói, cha hắn, chúng ta khi nào cùng tiểu nha làm rõ a Ta xem nàng đối ta khách khách khí khí, trong lòng liền khó chịu. Nghe tiểu mai nói, nàng sau lại đầu thai địa phương kêu mà thế, nơi nơi đều là hoạt tử nhân, ngươi tưởng à, như vậy hoàn cảnh không điểm phòng bị tâm có thể sống sót. Tô láo cha nói, chúng ta không thể cấp, đến từ từ tới. Phía trước tô mai còn không có để ý, nghe được mặt thế hai chữ, trong lòng hoảng hốt, trong tay đồ vật bùn bùn toàn rơi xuống đất. Có chút bình đường trường liền phá, bên trong đồ vật chạy đầy đất. Tô lão nương nghe tiếng ra tới, nhìn sắc mặt xanh trắng Tô Mai, sợ tới mức trong tay chảy cán bột một ném, "Tiểu, tiểu nha, ngươi nghe thấy được, chúng ta cũng là nghe ngươi tỉ báo mộng nói, mới biết được ngươi ngần ấy nằm ở mặt thế." Triệu Khắc buông trong tay đồ vật, ôm lấy Tô Mai eo muốn đem nàng mang cách mặt đất thượng mảnh nhỏ với mỡ. Theo Tô lão nương lời nói càng nói càng nhiều, Tô Mai thần tinh cũng là càng banh càng chặt, toại ở Triệu Khắc duỗi tay lại đây kia một khắc, Nàng theo bản năng mà chế trụ cổ tay của hắn nhấc chân công qua đi Triệu khác trong lòng cả kinh Lại không dám sau này lui buông ra tay Sợ nàng không cẩn thận đạp lên mảnh nhỏ thượng bị thương chính mình Tô Mai một chân đá vào hắn cẳng chân thượng Giang giác chính là một tiếng giòn vang Triệu khác đau được yêu thích một bạch Mồ hôi lạnh liền xuống dưới Triệu khác Tô Mai ngơ ngác mà nhìn hắn Triệu khác lặng lẽ thở phào Xả môi cười nói Không có việc gì Tô Mai nhìn hắn một lát Ngồi xuống xuống Rồi tay phúc ở hắn trên đùi. 91, chương 91. Tô lão cha nghe tiếng ra tới, nhìn đến triệu khắc hận không thể hung hăng phiên chính mình hai cái tác. Hắn như thế nào liền đã quên nơi này không phải quê quán. Triệu khắc một cái quân nhân, nhĩ lực há có thể kém, mới vừa rồi nói hắn đều nghe được đi. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là một người căn chính miêu hồng quân nhân, hắn nếu là không tin quỷ quái nói đến, đương hắn cùng lao bà tử dối loạn tâm thần còn hảo. Nếu là... Hắn sẽ thấy thế nào tiểu nha? Triệu khác tô lão cha túm hạ còn ở lại nhải nói cái không ngừng bạn ra, cười miệng nói, xin lỗi à, đã quên đây là quân doanh, ngươi xem ta cùng ngươi nương này há mồm, liêu cái gì không tốt, sao liền nói nổi lên quỷ quái chuyện xưa đâu. Triệu khác tưởng tin tưởng hắn, nhưng trên đùi truyền đến cực nóng, đánh tan đau đớn, quá chấn thở. Nhắm mắt, triệu khác chờ tô mai buông tay, nâng dậy nàng nói, vào nhà nói đi. Nên tới cuối cùng là tới, tô mai giờ khắc này xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Tam ca triệu khác không muốn lại có cái thứ tư người biết việc này, quay đầu đối tô lão tam nói, tiểu mai muốn ăn cá, ngươi mang theo bọn nhỏ đi dưới chân núi, dòng suối nhỏ bắt hai điều đi. Tô lão tam xem xét mắt trên mặt đất giải lạc đồ vật, lại nhìn nhìn cha mẹ cùng tiểu muội sắc mặt, không dám hỏi nhiều, lên tiếng, bay nhanh đưa cho Lâm Niệm doanh một cái tiểu sọn, tiểu hắc đản một cây sao tiêm một đầu một xoa, con lên triệu cần ôm tiểu du nhi nói, đi, xuống núi bắt cá đi nga. Nga nga. Bắt cá đi lâu tiểu hắc đản không biết sầu tư vị mà dơ một soát ê trước một bước chạy ra khỏi ra môn. Lâm niệm doanh bất an mà triệu tô mai phương hướng liếc mắt một cái, dẫn theo tiểu sọt nhất thời có chút do dự. Đi rồi triệu cần quay đầu lại vây tay nói, có ta ba đâu, không có việc gì. Triệu khác gắt gao nắm chặt tô mai tay đi vào đồng nhĩ phòng, xoay người nhìn đặc biệt an tĩnh nàng, tâm đột nhiên đau một chút, đừng sợ. Trong phòng chỉ có hai trương ghế dựa, triệu khác phủ tô mai ở trên giường ngồi xong dọn khởi hai cái ghế dựa đặt ở trước giường đối thấp phẩm bất an hai lão đạo cha nương ngồi tô lão cha tô lão nương nhìn nhau đi đến ghế dựa trước mặt ngồi xuống cha triệu khắc lây quá tô mai đặt ở trên đầu gối tay cầm ở lòng bàn tay nhìn tô lão cha nói ngài tới nói đi triệu khắc ga ngươi yên tâm ta cùng ngươi nương về sau bảo đảm không ở nhà giảng quỷ chuyện xưa cha triệu khắc lôi kéo ống quần ấn mới vừa rồi thương châu nói tiểu mai một chân đá đoạn xương cốt hiện tại hảo Tô Mai, không đoạn. Triệu Khắc đương nhiên biết không đoạn, hắn không nghĩ cùng Tô Lão cha vòng quanh, toại tưởng trá vài câu lời nói thật. Là nước xương Tô Mai nhìn hắn mí môi, không nghĩ ở trong lòng hắn lưu lại một tàn nhẫn độc ác gấn tượng, không đoạn. Triệu Khắc nắm chặt tay nàng tiểu kiểu, kiểu khoe miệng, là nước xương, ta nói sai lời nói. Cha Triệu Khắc tùy theo quay đầu nhìn về phía Tô Lão cha, nghiêm túc nói, Tiểu Mai là thê tử của ta, cái gì kết quả ta đều có thể tiếp thu. So sánh với Tiểu Mai thân hoạn bệnh tim. Tuy thời đều có khả năng trước hắn một bước rời đi thế giới này, hắn thật sự cảm thấy chỉ cần có thể lưu lại nàng, bất luận cái gì một loại siêu việt tự nhiên kết quả đều có thể tiếp thu. Tô lão cha há miệng thở dốc. "Ta không phải nguyên lai Tô Mai Tô Mai khẽ thở dài một tiếng, trước một bước mở miệng nói, ta đến từ 2045 năm tương lai." Triệu khắc nắm chặt tay nàng bỗng nhiên căng thẳng, hô hấp đều dồn dập hai phân. "2035 năm, trời giáng thiên thạch, toàn cầu nhân loại đều lâm vào hôn mê." Ba ngày sau, có người tỉnh lại, có người biến thành một loại cùng loại với hoặc tử nhân quái vật, chúng ta kêu nó tăng thi. Tỉnh lại người lại chia làm hai loại, một loại bảo trì không thay đổi, vẫn là người thường. Một loại khác tô mai nhìn triệu khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một sợi màu lam nhạt ngọn lửa với nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, thành có được đặc thù năng lực dị năng giả. Này cũng quá thần kỳ đi. Triệu khác hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, duỗi tay đi chạm vào nàng đầu ngón tay hỏa. Tô mai sợ tới mức thủ đoạn vừa lật. dùng cánh tay giá ở hàn tay ngươi không muốn sống nữa rất lợi hại triệu khác hiếu kỳ nói tô mai đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ngọn lửa rơi trên mặt đất nhanh chóng đem bùn đất trước vệ một cái nho nhỏ động ta sau khi chết tô mai không lý ngồi xổm xuống xem xét động hình triệu khác mà là nhìn tô ra hai lão đạo trận mắt tỉnh lại liền cùng các ngươi nữ nhi đái ở một cái thuần trắng không gian nặng là bởi vì nghe được lầm kiến nghiệp hy sinh tin tức nhất thời thừa nhận không nặng đi tô mai nhìn hai người khoảnh khắc đỏ vánh mắt trầm mặc một cái trước mắt nàng vốn dĩ có một lần hoàn dương cơ hội nhưng nàng tưởng cùng lầm kiến nghiệp cùng nhau đầu thai liền cùng ta làm giao dịch nàng đem thân thể nhường cho ta ta giúp nàng chiếu cố hải tử nhìn nằm ở tô lão cha trong lòng ngực khóc đến đau không bằng sinh tô lão nương tô mai lại bỏ thêm một câu vì các ngươi dưỡng lao tống trung tiểu mai tô lão nương nắm chặt ngực quần áo khóc không thành tiếng nói nàng hảo tàn nhẫn tâm a nàng đây là ích kỷ tô lão cha ngạnh yết hầu cắn răng mang câu lau mặt Hồng hốc mắt nhìn về phía tô mai nói, trước một đoạn thời gian ta sinh bệnh ở tại huyện bệnh viện, có một đêm mơ thấy nàng cùng kiến nghiệp lại đây cáo biệt. Tô lão cha hai mắt đấm lệ mông lung nói, nàng nói, nàng cho chúng ta đem mội mội tìm trở về. Tiểu nha tô lão nương đi theo khụt khít nói, nàng nói chính là ngươi 38 năm, ta hoài ngươi đều năm cái nhiều tháng, ô. Ta cấp các đồng chí đưa dược trở về trên đường, gặp quỷ tử, ngươi, ngươi vì ta chắn một thương. Ô là nương, là nương thực xin lỗi ngươi. Nương thực xin lỗi ngươi. Tô Mai ngạc nhiên, phục hồi tinh thần lại lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Triệu khắc nắm tô mai tay từ đồng nhị phòng ra tới, phòng trong còn vàng tô láo nương nước nở, tô láo cha tiếng an ủi. Tiểu mai triệu khắc cùng nàng sóng vai đứng ở hành lang hạ, nhìn đầy trời dạng mây đỏ, nhẹ lẩm bẩm nói, ta thật là cao hứng, ngươi là ngươi. Ngươi biết không? Từng có một lần, ta thực chán ghét chính mình, chán ghét chính mình đối với ngươi cảm tình triệu khắc nghiêng đầu đối thượng tô mai kinh dị mà ánh mắt. giơ tay vì nàng vén bên thai phát, ôn nhu cười nói, lâm kiến nghiệp mới vừa hy sinh không lâu, ta liền đối hắn thê tử sinh ra cảm tình, ta đối chính mình hành vi. Nói thật có chút chơ chén. Bệnh viện, Tống Lao cùng Phương thúc cho ta cầu hôn, ta liền hỏi đối phương là ai đều không có liền một ngụm từ chối. Nhưng quay đầu nghe Chu Viện trưởng nói, bọn họ để đối tượng là người, ta lập tức liền vì chính mình tìm sở hữu có thể tìm lấy cớ, tự mình hướng ngươi xin cưới. Tỷ như triệu khắc dương môi cười nói, cấp hải tử tìm bảo mẫu không tới hài tử không có người mang tiểu du nhi không muốn xa rời ngươi tiểu cẩn cũng thích ngươi niệm doanh là hồng quân hải tử niệm huy là kiến nghiệp hài tử ta có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ từ từ tiểu mai triệu khác hơi hơi cúi đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nói từ lúc bắt đầu ta muốn liền không phải chỉ tận nghĩa vụ tổ hợp phu thê tô mai đôi môi run run ngươi không sợ ta triệu khác tay chậm rãi từ nàng bên thai chảy xuống nhẹ nhàng xúc xúc nàng cảm cười nói nhiệt không phải sao Tô Mai trừng hắn, không phải nhiệt, kia nàng còn không phải là cổ thi thể. Đừng sợ. Triệu khắc mở ra hai tay, nhẹ nhàng đem người hùng ở trong ngực, trừ bỏ ta cùng cha mẹ sẽ không lại có cái thứ tư người biết thân phận của ngươi. Ngươi chính là Tô Mai, là ta triệu khắc thế tử, là tiểu hắc đản mẫu thân. Càng là ta tưởng nắm tay cả đời người nột. Nôi to thủy lạnh, lò thượng nổi cũng mau thiêu làm. Tô Mai nhặt lên tô láo nương rất ở trong viện chảy cán bột rửa rửa, đem dính ở một khối mặt phiến xoa xoa trọng cán. Triệu khắc cấp nổi to lại thêm điểm nước một lần nữa nổi lên, bếp lò thay đổi khối than đá, xào trong nổi thủy đào rớt, tẩy tẩy thêm thủy ngồi ở lò thượng, sau đó đi trong viện đem mì sổ bạ chờ để tiến phòng tạp vợ. Trên mặt đất bình quán nhặt lên tới, không dính bùn tương lấy cái muông múc tiến trong chén, còn có một cái cái chai không phá, bên trong cái gì hoa du. Thiếu mai, đây là cái gì? Triệu khắc cầm hoa du hỏi. Tô mai quay đầu lại nhìn thoáng qua, không quen biết. Là trạch mông hoa du. tô lão cha từ đông nhĩ phòng ra tới thanh âm còn có chút khàn khàn trộn mì đặc biệt ăn ngon đợi chút tiểu nha nếm thử tô mai hảo chờ tô lão tam mang theo bọn nhỏ bắt cá trở về cơm đã hảo hai lão cũng vừa mới vừa tắm rồi thay đổi quần áo ra tới Tam ca tô mai tiếp nhận trong lòng ngực hắn tiểu du nhi đỡ triệu cẩn trọng hảo xem xét mắt hắn nửa ướt ống quần trong nồi thủy khai ngươi là ăn cơm trước vẫn là trước tắm rửa tô lão tam ngửi đồ ăn hương cười nói ăn cơm trước Triệu khắc đem mì sợi một chén chén vứt hảo, quấy thượng lỗ tử, làm trệ đi trạch mông hoa quấy một bát to mặt đặt ở cái bàn trung gian, ai ngờ ăn kẹp hai đũa, ăn cơm. Tô mai cấp tiểu du nhi, tiểu hắc đản rửa rửa tay, lấy khăn lông cho bọn hắn lau khô, một phách hai người mông nhỏ, đi thôi. Tiểu hắc đản lôi kéo tiểu du nhi, cười nhảy lên bậc thang vào phòng. Thầm thầm, cá để chỗ nào nhi. Tô mai lấy ra tô láo nương trong tay dơ quần áo ngâm mình ở trong buồn. Tham dò chiều lâm nghiệm doanh dẫn theo tiểu sọt nhìn liếc mắt một cái, bên trong nhảy bắn ba điều bàn tay đại cá trích bản tử, đảo đồ ăn trong buồn. Hảo! Lâm nghiệm doanh đồ cá, cùng triệu cẩn cùng nhau, biên rửa tay vừa cười nói, tiểu cẩn ca, triệu thúc thật là có bản lĩnh, ta vừa mới xem thẩm thẩm cười nhưng vui vẻ, bà ngoại, ông ngoại cũng đang cười. Người liền ái nghĩ nhiều. Hắc hắc! Trách mông hoa trộn mì ăn ngon, thịt khô lỗ tử cũng không tồi, tô tam ca cùng mấy cái hải tử ăn no căng. ngay cả tô lão cha cùng tô láo nương cũng so bình thường nhiều thêm nửa chén cơm. Cha, nương tô mai tẩy hảo quần áo. Lại đây nâng dậy nhị lao nói, ngồi mấy ngày xe lửa, nên mệt mỏi, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Hảo, hảo, hai người vui tươi hớn hở mà từ nàng đỡ lại đông nhĩ phòng, sợ nhị lao ban đêm đi ngoài không có phương tiện, tô mai cấp trong phòng bị cái trúc thùng. Vì phóng đông tây phương liền, lại trên giường trước bảy cái dương. tô mai để ra phích nước nóng, chén trà, đường đỏ. Sữa mạch nha, còn có nửa bao sữa bột đặt ở dương thượng, dặn do nói, đừng luyến tiếp, trong nhà có nhiều, ban đêm khát đói bụng, xem thích loại nào hướng một ly uống. Hảo Tô lão nương vô vô tay nàng, cười nói, nương cùng cha nhớ kỹ, không nội sống, ngươi cũng chạy nhanh đi ngủ đi. Sáng mai đừng khởi sớm như vậy, nương nấu cơm. Ân. Tô mai đem kéo bóng đèn dây thường hệ ở cái dương khóa khấu thượng, lại xem xét một lần, mới rời khỏi tới đóng cửa lại. Nàng tưởng thức hảo. Mặc kệ tô láo cha nói nguyên chủ báo mộng có phải hay không thật sự, nàng đều đã chiếm thân thể này, tô ra này đối cha mẹ đều là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên cũng đừng dối dắm cái gì, nhân gia khuê nữ như thế nào đương, nàng chiếu tới là được. Tiểu Mai triệu khác lại đây dắt tay nàng hướng phòng trong đường đi, nghỉ ngơi. Tô Mai dưới chân một đốn, đứng ở tại chỗ. Triệu khác quay đầu lại xem nàng. Ta, ta có chút khẩn trương. Tô Mai thành thật nói. Triệu khác khép cười một tiếng. Giơ tay xoa xoa nàng đầu, đừng sợ, chúng ta có cả đời thời gian đâu, từ từ tới, không nội. Lời này nói, giống như nàng thực sốt ruột dường như. Tô Mai mặt nóng lên, ném ra hắn tay vội vàng vào phòng. Phòng trong tiểu hắc đản cùng tiểu Du Nhi đã ngủ say. Tô Mai hai chân một cọ cởi giày, lướt qua trung gian hai người ngủ tới rồi giường. Triệu khắc tiến vào chưa nói gì, kéo diệt đèn điện, cởi áo ngoài, quần dài sốt bị lên giường. Tô Mai du đặt ở bên cạnh người tay nắm thật chặt. Không dám hẹ răng không dám động, sau một lúc lâu nghe giường ngoại triệu khắc ngủ say, mới vừa rồi thật cẩn thận mà ngồi dậy, cởi áo ngoài ăn mặc to rộng ngực quần đùi một lần nữa nằm xuống. Triệu khắc con con môi, đãi nàng ngủ say, đem hai tiểu chỉ lén lút chuyển qua giường, đem người nhẹ nhàng mà ủng ở trong ngực, phương thỏa mãn mà than thở một tiếng, nặng người ngủ. Tô Mai Rõ ràng nên khẩn trương không khỏe, nhưng này một đêm, tô mai ngủ đến lại là vô cùng an tâm kiên định, liền triệu khắc cùng tiểu hấp đẳng. Tiểu Du Nhi khi nào lên đều chỉ có một mơ hồ ấn tượng. Tiểu Mai Tô lão cha đang ở trong viện sửa sang lại đất trồng rau, quay đầu nhìn thấy khuê nữ đi lên, cười nói, cơm ở lò thượng ôn đâu, chạy nhanh ăn, này đều điểm đừng bị thương dạ dày. Điểm. Tô Mai quay đầu lại nhìn mắt trên tường trung, nhưng không, đều đã 8 giờ rưỡi. Cha Tô Mai cầm khẩu ly bàn chải đánh răng đánh răng, trong miệng hàm hồ nói, ta nương bọn họ đâu. Người nương nghe mấy cái hài tử nói, đối diện nhân gia lão thái thái mỗi ngày cho bọn hắn miễn phí đi học ăn một lần xong cơm liền cầm bó rau khô nửa cân mì số 3, một cân khoai lang đỏ khô mang theo bọn nhỏ đi qua tô lão cha buông sẻng, rửa rửa tay cho nàng thịnh cơm nói ngươi tam ca ở viện ngoại rút thảo tô mai buông khẩu ly rửa mặt bưng lên cháo uống lên mấy khẩu cầm lấy cái hoa hoa gấp chiếc đũa khoai tây ti ăn rút thảo ta xem ngươi hương đồ ăn mầm trong viện loại không xong khiến cho hắn qua đi đem kia phiến châu ngồi khai ra tới loại Tô lão cha nói, chỉ chỉ sân phía đông, chỗ nào vô tòa nhà, là một mảnh đá vụn cỏ hoa mà, không phỉ, đá vụn còn khó xử lý, cho nên tô mai trước nay liền không nghĩ tới đánh bên kia chủ ý. Cha, bên kia đừng khai, không hảo loại tô mai ăn xong một cái bánh nô, lại cầm lấy một cái nói, bộ đội có cấp quân tẩu nhóm phân mà, lúc trước bọn họ cố kỹ thân thể của ta, liền đem ta kia phân hủy bỏ. Có lăn lộn kia phiến mà công phu, còn không bằng ta ở dưới chân núi loại một mẫu đâu. Có phần mà a, kia đến muốn, ngươi không thể loại không quan trọng, mỗi năm thu loại ta làm ngươi mấy cái ca ca lại đầy hỗ trợ. Tô Mai phụt một tiếng vui vẻ, cha, ngươi tính qua không, vài mẫu đất thu hoạch có hay không tiền xe quý? Tiền xe, là không tiện nghi tô lão cha cầm điếu thuốc túi vô ý thức mà sờ sờ, nhất thời có chút do dự, vừa không bỏ được kia vài mẫu đất, cũng không bỏ được làm khuê nữ bị liên lụy, kia nếu không, muốn cái nửa mẫu, loại cái rau dừa, như thế nào cũng có thể để 2-3 tháng lương a. Một câu rau dưa để lương, làm Tô Mai không khỏi mà nghĩ tới tháng 7 công xã nhân dân, công cộng nhà ăn, còn có 3 năm thiên hai. Làm sao vậy? Tô lão cha xem Tô Mai trên mặt có chút hoảng hốt, liền quan tâm nói, "Là không nghĩ loại sao? Không phải Tô Mai nuốt xuống trong miệng đồ ăn, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Cha, ta đại học khi đọc dân sinh chuyện cũ." Tiểu nha còn đọc đại học. Tô lão cha nhạc nói, "Ha ha, không nghĩ tới a, nhà ta còn ra cái sinh viên." Tô Mai Cha, mặt thế trước, chúng ta chỗ đó sinh viên quá phổ biến, so hiện tại tiểu học sinh viên tốt nghiệp còn nhiều. Lợi hại như vậy a? Ấn tô mai gật đầu, quốc gia giàu có, giáo dục liền đi theo phổ cập. Cha, dân sinh chuyện cũ có một đoạn đối gần mấy năm miêu tả. Nga, nói như thế nào? Nói năm nay 7 tháng cả nước bắt đầu làm công xã nhân dân, mở rộng công cộng nhà ăn, tháng 10 sau này 2 năm còn hư báo lương thực sản lượng. Cái gì là công xã nhân dân? Năm đó tô mai cũng chỉ là tò mò nhìn một chút, thời gian trôi qua lâu như vậy, có chút địa phương nàng nhớ rõ cũng không phải quá rõ ràng, toại hơi có chút hàm hồ nói, hình như là đem trong nhà thổ địa, lương thực, nông cụ, sinh súc chờ tư liệu sản xuất, cùng với hết thể tài sản đều không ràng buộc thu nhập vào của công xã sở hữu, mọi người cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cơm, công xã thống nhất phụ trách mỗi năm sinh sản tròn khuyết. Hiện tại trong thôn sinh sản thực hành chính là hỗ trợ, mọi người cũng là cùng nhau bắt đầu làm việc tô lão cha gõ gõ tàu hút thuốc chỉ là thổ địa vẫn là đại gia thổ địa thượng thu hoạch lương thực nhà ai còn tính ai này giao thượng thổ địa cùng nhau loại cùng nhau ăn cũng không phải không tốt chính là làm được nhiều làm được thiếu còn đều ăn giống nhau cơm phân giống nhau tiền thời gian dài sợ là muốn xảy ra chuyện tô mai cái này sau lại giống như thi hành công điểm chế tô lão cha lập tức tinh thần tỉnh táo công điểm chế nói như thế nào ta không qua nhớ rõ Bất quá ta tưởng hẳn là như vậy, ta ở trong thôn chọn một cái nhất có khả năng người, ơn hắn một ngày lao động lượng định một cái tiêu chuẩn, nếu hắn làm mãn một ngày là 10 phân, vậy xem hắn ngày này nhìn nhiều ít sống, những người khác so hắn tới giảm dần, làm có hắn một nửa liền cấp 5 phần, một phần 5 liền cấp 2 phân. Như thế tới rồi cuối năm hoặc là thu hoạch vụ thu kết thúc về sau, liền đem sở hữu xã viên điểm tổng giá trị thêm ở bên nhau, dùng đội sản xuất tổng thu vào một trừ, chính là một cái công điểm giá trị. Nếu là tính ra tới, một cái phân giá trị một mao tiền, tam ca nếu là làm có 700 cái công điểm, đó chính là 70 đồng tiền, này 70 khối giới có thể hấn thị trường cùng trong đội đổi lương, cũng có thể lánh ra tới chi tiêu. Cái này không tồi." Tô lão cha vỗ tay khen. "Cha, công xã ban đầu giống như không có làm như vậy." Tô lão cha chầm mặc một cái trước mắt, ngược lại lại hỏi, "Ngươi mới vừa nói công cộng nhà ăn?" Công cộng nhà ăn chính là ăn cơm không cần tiền, "Cha ngươi tưởng một chút." Từng nhà thu đi lên liền như vậy nhiều lương thực, một khi ăn cơm không cần tiền, mọi người đều rộng mở bụng ăn, kết quả sẽ thế nào? Tô Láo Cha, nhà ta tráng lao động tương đối nhiều, hơn nữa kiến nghiệp mỗi tháng cấp trong nhà 5 đồng tiền trợ cấp, xem như trong thôn nhất giàu có nhân gia, liền này cũng chưa bao giờ dám rộng mở cái bụng ăn cơm. Thiếu Nha, thư báo sản lượng tại đây lúc sau đúng không? Ấn Tô Mai nói, năm nay tháng 10 mặt trên cùng các huyện ủy mở họp, hỏi câu, năm nay loại mạch cùng năm trước có cái gì bất đồng? Sau đó các huyện ủy liền bắt đầu hư báo sản lượng, mẫu sản ngàn cân, vạn cân đều ra tới. Tô lão cha làm ruộng cả đời, vừa nghe lời này, liền biết muốn tao. Tô mai, từ 59 năm đến 61 năm, thư thượng xưng này 3 năm vì thai năm mất mùa. Tô lão cha nghe được cả người hứa ra mồ hôi lạnh, năm đó con dâu cả kia chính là địa chủ gia đình giàu có giáo dưỡng ra tới khuê nữ, liền bởi vì 42 năm, người một nhà chết chết, trốn trốn, năm đó nhặt được nàng khi, kia đói nha ra bọc xương. Dưỡng hơn một tháng mới không như vậy do người Tiểu Mai Trước mặc kệ những cái đó Bộ đội phân mà ta đến muốn Ngươi không thể làm Cha liền đem ngươi tạm cà cho ngươi lưu lại Cha Tô Mai đứng dậy thu chén đua nói Hắn lại không phải quân nhân Bộ đội làm sao làm hắn lưu lại a Này Tô lão cha suy tư một chút Đánh nhịp quyết định nói Cha tìm triệu khác nghĩ cách Tô Mai trực giác mới vừa rồi nói nói sớm Hẳn là chờ bọn họ lúc đi đang nói Hiện tại nói Đã nhiều ngày lao ra tử sợ là trong lòng không dễ chịu đợi đều không yên phận nhưng mà tô mai tưởng vẫn là đơn giản giữa trưa nàng liền vãn tan tầm trong chốc lát tô lão cha lôi kéo triệu khắc liền lánh 10 mẫu đất trở về ba mẫu ruộng nước 4 mẫu khoai lang đỏ hai mẫu khoai tây một mẫu đậu nành tô mai xem xét chính mình cánh tay ta có thể loại xong sao không cần ngươi tô lão cha cười nói triệu khắc nói cho ngươi tam ca ở trấn trên tìm cái lâm thời công thu loại làm hắn xin nghỉ lại đây tô mai quay đầu nhìn về phía tô lao tam tam ca ngươi đồng ý làm? Ân tô lão tam đặc biệt vui vẻ, tiểu muội, về sau ta liền có thể che chở ngươi. Kia tam tẩu cùng hài tử làm sao? Triệu khác nói, làm ta đưa cha mẹ trở về thời điểm cùng nhau tiếp nhận tới. Tô mai mọi nơi nhìn vòng, người khác đâu? Ở phòng bếp giúp ta nương lò nấu rượu đâu? Tô mai xoay người chạy vội tới phòng bếp, cơm đã làm tốt, triệu khác đang ở cấp tô lão nương để chén thịt cơm. Triệu khác tô mai cũng không có kiêng rẻ tô lão nương, ngươi cho ta tam ca ở trấn trên tìm cái gì lâm thời công. còn không có tìm đâu. Tô Mai sử sốt, ngược lại liền nói, vậy đừng tìm, làm tam ca cùng cha mẹ một khối về đi. Mười mẫu đất đều đã loại thượng, cũng liền thu hoạch, đào khoai lang đỏ khoai tây thời điểm phiền vài chút, chỉ cần không phải gánh lúa, chọn khoai lang đỏ khoai tây, ta hẳn là có thể làm được tới. 92, đệ 92 chương. Trễ chút nói triệu khác nói đưa cho nàng hai chén mặt, đoàn đi nhà chính. Tô Mai xem đại đại bạch chén xứ một đám nho nhỏ chén hoa hoa thượng điểm suyết mang ti nấm bù công anh. không khỏi kinh hỉ nói, tiểu mặt khất đống, tiểu nha trước kia ăn qua, tô lão nương cười nói, tô mai lắc lắc đầu, ăn nhưng thật ra không ăn qua, chính là vừa tới ngày đó bị chu sư trưởng tóm được rất là phổ cập khoa học một phen, nói cái này như thế nào như thế nào ăn ngon, bất quá hắn nói chính là thịt dê tiểu mặt khất đống, nương, tiểu mặt khất đống nấu chín vớt ra tới tới thượng canh thịt dê, có phải hay không càng tốt ăn, cái gì cơm thả thịt không thể ăn, tô lão nương cười nói, hôm nay này cơm cũng ăn ngon. Nương dùng xương cá ngao canh, thả mỡ lợn. Tô Mai lúc này mới nhớ tới, trong nhà thịt khô hôm qua Nhi ăn xong rồi, chân giỏ hun khói sớm 2 ngày cũng không có, cá mặn khô bối rong biển ti nhưng thật ra còn có thừa Hôm qua Nhi đã phát phiếu thịt, ngày mai làm sĩ quan hậu cần mang hai cân thịt. Nương Tô Mai hỏi, người ăn thịt dê vẫn là thịt heo. Thịt dê không nhiều ít dù vẫn là mua khối phì thịt heo đi Tô lão Nương nói, trở về tặng ru, dù. nương dùng tóc mở cho các người bao bao tự ăn. Có thể ăn ngon sao Tô Mai không ăn qua tóc mỡ bánh bao. Hương đâu? Tô Lão Nương cười nói. Người nhà viện mang về mỡ lợn còn có nửa đàn, trong nhà không thiếu dù. So sánh với ăn tóc mỡ, Tô Mai vẫn là càng muốn ăn thịt. Triệu khác lại tiếp Tô Láo Nương thịnh ra tới hai chén kiểu mặt khất đống, quay đầu xem nàng, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng liền kém viết ta muốn ăn thịt. Tọa một bên ý bảo nàng đi ra ngoài, một bên cười nói, muốn ăn thịt dê. Tô Mai trong đầu hiện lên hôn lễ thượng, đầu bếp làm tay chảo thịt dê. còn có Hảo uống dương canh xương hầm, gật gật đầu, nhà ta muốn hay không dưỡng mấy con dê. Không dưỡng? Triệu khác trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi muốn đi làm, bọn nhỏ muốn đi học, ai có thời gian phong nó. Các ngươi nhà ăn không phải muốn phân gà vịt sao, dưỡng gà vịt đi. Vịt lều đều đắp Hảo. Hảo. Tô mai một chén đưa cho hành lang hạ tô lao cha, một chén đưa cho cùng hắn ngồi sổn cùng nhau tô tam ca, quay đầu hướng tây nhị phòng triệu cẩn, lâm niệm doanh kêu lên, ăn cơm. dứt lời Vài bước hạ bậc thang, dắt trong viện chơi đùa tiểu hát đảng, tiểu du nhi tay, đi rửa tay ăn cơm. Nương tô mai một bên mang theo hai cái tiểu ra hỏa ở bên cạnh cái ao rửa tay, một bên thăm dò hỏi phòng bếp tô lão nương nói, cơm làm nhiều sao? Cấp đối diện vương ra đưa sao? Tô lão nương một cái buổi sáng liền cùng vương lão thái hôn chín, biết nàng thích nếm cái tiên, lại xem nàng đối nhà mình mấy cái cháu ngoại đau sủng thật sự, cái gì trái cây đường thả đầy bản, mấy cái hài tử đi theo nhà mình dường như... Muốn ăn đều không cần hỏi trực tiếp cầm liền ăn, toại nấu cơm khi liền nhiều cùng điểm mặt nhiều thêm mấy chén nước, nhiều lắm đâu, ta đây liền thịnh. Cấp tô lão nương thịnh ba chén đặt ở trên khay đưa cho tô mai, đoan động đoan bất động. Triệu khác rôi tay tiếp được khay nói, ta tới. Ai từ từ tô lão nương gọi lại phải đi triệu khác, lại bay nhanh mà thịnh hai chén đặt ở trên khay cười nói, vương gia đều tặng, thái hiệu trưởng chỗ đó, ngươi cũng đưa hai chén qua đi đi. Buổi sáng nhân gia thái giai hơi cũng không nhàn rỗi. Lại là cấp mấy cái hải tử đi học, lại là mang theo bọn họ chơi đùa, nhưng không thiếu lo lắng. Triệu khác gật gật đầu, bưng khay đi rồi. Nương tô mai nắm hai đứa nhỏ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được đâu. Tô lão nương nhìn mắt một chút thiếu không ít cơm, thịt đau nói, là không tha. Nhưng cách ngôn nói rất đúng, bà con xa không bằng láng riêng gần. Tiểu nha, nương nhìn, ngươi này hai cái hàng xóm, kia đối mấy cái hải tử thật là không lời gì để nói, cùng ngươi cũng trô đến tới, ngày sau nhiều giao hảo điểm. Có cái gì sự ta đuổi bắt tay, ngươi có việc gì, nhân gia có thể không biết xấu hổ không rút một phen. Ân, Tô Mai gật đầu. Tiêu mặt khất đống gân nói, canh cá hệ sợi tươi ngon, mang thi sảng nhược, bổ công anh hơi hơi phiếm điểm đau khổ, lại cũng là có khác giống nhau phong vị, mấy cái hải tử đều thực thích. Một lát, triệu khác trở về, khay trừ bỏ năm con không chén, còn nhiều một chén cải mai út thịt cùng một chén cay rát thỏ đinh. Cải mai út thịt là vương đại nương cấp triệu khác nói. Cây rát thỏ đinh là thái đồng chí đưa. Này lễ hồi có điểm đại. Tô lão nương cảm thán một tiếng, trong lòng càng thêm tưởng ở kế tiếp nhật tử thế khuê nữ gắn bó hảo này quê nhà quan hệ. Tô mai cùng hai nhà ở một khối ăn cơm ăn thói quen, đảo không cảm thấy có cái gì. Lại đã quên, cái này niên đại ăn thịt không thường thấy, người bình thường ra nửa năm cũng không thấy một hồi thức ăn mặn, trừ bỏ đãi khách nào bỏ được đưa hàng xóm. Nhiều như vậy thịt, tô lão nương nhưng không bỏ được dùng một lần ăn xong. lấy chiếc đua các gấp điểm ở cái đĩa làm mọi người nếm thử bưng còn có chút mãn hai chén thịt đồ ăn liền phải thu hồi tới tô mai mặt mày nhảy dựng thừa đồ ăn nào có mới mẻ ăn ngon nương tô mai nhanh nhẹn mà đoạt lấy tô lão nương trong tay chén cười nói ta đã lâu không có ăn cay rát thỏ đình cùng cải mai út thịt nói tô mai đem cải mai út thịt hướng triệu khác trong tay một tắc cầm lấy chiếc đũa liền đem thỏ đình bắt tới rồi tô lao cha tô tam ca tiểu hát đản còn có chính mình cùng tô lão nương trong chén triệu khác cười cười cấp tô gia nhị lão tam ca tiểu hát đản tô mai trong chén các gấp khối thịt ba chỉ phiến dư lại đặt ở hắn cùng tiểu du nhi lâm nhậm doanh triệu cẩn trước mặt triệu khác hơi chút còn có thể ăn một chút tay khác ba người là hoàn toàn ăn không được một chút tay tô lão nương xem đến đau lòng đến thẳng chịu chịu thời tiết này cũng không nhiệt phóng từ từ ăn có thể ăn cái mười ngày qua tô mai nghe được ngây người ngẩn ngơ nương phóng cái mười ngày qua ngươi xác định không siêu sao nay lại không phải mà thế không cần thiết một cái thịt đồ ăn còn để lại lại lưu đi. Tô lão nương ở ghế trên ngồi xuống, kẹp lên chính mình trong chén thịt phân cho mấy cái hài tử nói, nhiều gác điểm muối, mỗi lần nấu cơm khi nhiệt một chút, làm sao phóng hư. Trừ bỏ tiểu hát Đản, Lâm Nghiệp Doanh, Triệu Cẩn Vội bưng chén né tránh. Bà ngoại, này mâm còn có đâu, ngươi ăn. Triệu Cẩn cười nói. Lâm Niệm Doanh đi theo gật đầu phụ họa. Tô Mai hồi ước hạ, phát hiện ngày lễ ngày Tết mua về điểm này thịt, Tô lão nương xác thật như nàng theo như lời. Nhiệt lại nhiệt, lưu tốt nhất lâu. Ăn đến sau lại, trong chén về điểm này thịt đều nhiệt thành hàm du. Sau đó dùng nước gấm hướng một chút chén lại xào bàn đồ ăn. Không được. Tô Mai hạ quyết tâm, mỗi ngày mặc kệ làm cái gì đồ ăn, quyết không thể làm nó dư lại. Thu thập chén đũa Tô Mai đi theo triệu khác phía sau ra cửa. Triệu khác đi làm, nàng đi bắt đầu làm việc. Có tô láo nước ở, cũng không cần con tiểu du nhi cùng đi nông khẩn nhà ăn. Trên đường Tô Mai đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Triệu khác. Ngươi yếu địa là bởi vì nghe cha nói công xã nhân dân cùng công cộng nhà ăn sao?" Ân Triệu Khác giơ tay thuận thuận nàng bím tóc, "Còn có một chút, ta tưởng lưu lại tam ca." Tô Mai suy nghĩ hạ, "Ngươi là sợ bọn họ đối ta?" Nghiêm khắc nói đến, nàng cùng Triệu Khác đối Tô ra ba người đều không thân, nàng ấn tượng đến từ chính nguyên chủ ký ức, Triệu Khác biết đến đều là điều tra tới tư liệu. Phòng ngươi chi tâm không thể vô." Triệu Khác dắt tay nàng, hướng chân núi đường đi, "Ta mặc kệ nguyên Tô Mai rốt cuộc có hay không báo mộng." Cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là thật tin ngươi là bọn họ tiểu khuê nữ, vẫn là cái gì? Vì phong văn nhất, du quan ngươi sinh tử quyền chủ động ta quyết không có khả năng tự phụ mà giao cho bọn họ trong tay. Tam ca một nhà lại đây, không có việc gì, chúng ta chính là bọn họ nữ nhi con non rể, dưỡng lao tống chung nửa phần không ít, nếu là bọn họ nổi lên tâm tư khác triệu khác hai mắt hơi hơi nhau lại, lên không nói, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Mai trong lòng nhất thời nói không nên lời là cái gì tư vị, ta có thể cảm thụ được đến bọn họ đối cảm tình của ta. Ta biết triệu khắc nắm tay nàng nắm thật chặt, bọn họ nhìn ngươi khi, kêu mãn nhãn từ ái là làm không được giả, ta chỉ là làm cái gì đều thói quen lưu một tay. Tô Mai nghĩ đến mặt thế, nghĩ đến mặt sau kia chàng mười năm vận động, người nhà thân bằng trở mặt thành thù, cho nhau tố giác, gật gật đầu, ta về sau nói chuyện chú ý điểm. Ân. Triệu khắc đem nàng đưa đến nông khẩn nhà ăn, cười nói, đừng nghĩ quá nhiều, bằng tâm đi, hết thể có ta đâu. Đã biết, vậy ngươi chuẩn bị đem tam ca an bài ở đâu a Trương Ninh đại ca ở chấn trên làm cái gốm sứ xưởng Triệu Khắc nói, lần trước ngươi giúp Trương Ninh bảo vệ trong bụng hải tử, Trương Gia vẫn luôn tưởng báo đáp, nàng đại ca thân phận đặc thù vào không được, sớm hai ngày liền nhờ người cùng ta mang lời nói, nói có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Hai ngày này ta bớt thời giờ đi theo hắn thấy một mặt, xem có thể hay không đem tam ca tam tẩu đưa đến hắn nơi đó, ở gốm sứ xưởng làm nhân viên tạm thời. A. có thể hay không quá phiền thoái. Nàng ngày đó sở dĩ không màng phát bệnh nguy hiểm cứu trương ninh trong bụng hài tử, là bởi vì bọn họ một nhà đối nàng cùng tiểu hắc đản mấy cái hài tử kia thật là tốt không lời gì để nói, cũng không có nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Có tới, mới hảo có hướng. Triệu khắc chấn an nàng nói, không sợ, ta còn phải khởi. Tô mai ngẫm lại cũng là, nhật tử trường đâu. Hảo triệu khắc ngó mắt hướng nơi này nhìn vài lần sĩ quan hậu cần, chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi. Ta xem sĩ quan hậu cần giống như tìm người có việc. Ân. Tô Mai chiều hắn phất phất tay, xoay người vào nhà ăn. Triệu khác nhìn nàng nhẹ nhàng bước chân, thư khẩu khí, tiểu Mai khả năng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đối thân tình có bao nhiêu khát vọng. Nếu không có như thế, mặt thế tới nàng như thế nào liền dễ dàng như vậy đã chịu Tô Gia người ảnh hưởng. Trước tiên mấy ngày liền thấp thỏm bất an, nhân gia gần nhất còn chưa nói cái gì đâu, nàng liền trước một bước nói lời nói thật. Tô Gia Hy vọng thật có thể đáng giá nàng khoảnh tâm tương đãi Bằng không, hắn không ngại giúp Tiểu Mai nhiều nhận mấy môn thân, đưa bọn họ đánh hồi nguyên hình, thả có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ đối Tiểu Mai lai lịch không dám thổ lộ nửa phần. Sĩ quan hậu cần, ngươi tìm ta. Ân, nghe nói ngươi muốn mười mẫu đất. Tô Mai gật đầu. Loại cho hết sao? Sĩ quan hậu cần lo lắng địa đạo, còn có phu hoa phòng việc, ngươi sẽ không tưởng từ công đi. Không chối từ Tô Mai cười nói, trong đất việc. cha ta nói giao cho ta tam ca liền thành người tam ca sĩ quan hậu cần ngưng mi hắn không phải quân nhân thăm người thân nói là có thời gian hạn chế có thể giúp ngươi làm cái gì triệu khác nói cho hắn ở trấn trên tìm cái lâm thời công như vậy thu loại khi hắn liền có thể xin nghỉ quá hỗ trợ cha ngươi cùng ngươi tam ca có thể đồng ý sĩ quan hậu cần cả kinh nói chính là cha ta đề nghị làm ta tam ca lưu lại lời vừa ra khỏi miệng tô mai liền không khỏi sửng sốt Tô lão cha có phải hay không cũng sợ bọn họ trong lòng ngờ vực, cho nên vì an bọn họ tâm, mới chủ động làm tâm ca lưu lại. Tô Mai đón ánh nắng chấp chấp mắt, nàng hảo may mắn a. Gặp triệu khác, gặp Tô ra cha mẹ, còn có tiểu hắc đản mấy cái đáng yêu hài tử. 93, chương 93 Tiến phu hóa phòng từng cái mà điều chứng giống vị trí, lại thiêu một lát giường đất, giúp tiểu chiến sĩ điều hạ bếp độ ấm. Tô Mai liền đi theo đại béo chờ một chúng chiến sĩ vào sơn, ngày mai quân tẩu nhóm mang theo hài tử liền đến. trước mấy bữa cơm khẳng định muốn ở nhà ăn ăn cho nên bọn họ đến nhiều chuẩn bị gọi món ăn nông khẩn nhà ăn nhị tháng 3 giải loại rau dưa trừ bỏ cải thỉa cải thỉa rau muống có thể ăn phần lớn còn không có trưởng thành mà này tam dạng đồ ăn còn đều là lá cây đồ ăn đào giặt sạch lao đại một sọ hướng chảo nóng một ném nháy mắt thu nhỏ lại thành nho nhỏ một chậu còn thường thường bởi vì du phong thiếu khó chịu không giòn nó còn tắt nha còn không bằng sơn gian hai đầu bờ ruộng tùy ý sinh trưởng tiểu mang cùng nấm dại từ đâu người trước tuy rằng lột tốn công chút nhưng chỉ cho phép hơi phóng một chút mỡ lợn thoáng một xào ăn liền thành thúy ngon miệng người sau nấu cái canh xương hầm ném thượng chút chẳng những tươi ngon còn bổ dưỡng ăn không hết phơi khô chứa đựng cũng phương tiện người nhiều thời gian còn tính thượng sớm bọn họ một hàng liền hướng trong núi nhiều đi rồi chút tô mai nhận thức nấm không nhiều lắm dọc theo đường đi nàng thải nhiều nhất chính là tiểu măng mộc nhị cùng điệu y y còn có cấp trong nhà lão nhân hải tử trích sơn trà phao sơn trà thịt la phiến ba tháng phao cùng dã dâu tầm chờ ăn vặt đại béo sợ nàng mệt thường thường đều không đợi nàng đem sọt tre chứa đầy liền đem bên trong hơi trọng tiểu mang lấy ra tới phóng tới tự mình hoặc tiểu trang sọt toại đến cuối cùng xuống núi trở về nàng xách theo tiểu ăn vặt bối tràn đầy một sọt tre mục nhị cùng điệu y hẻ đồ ăn phân bốn mâu khoai lang đỏ mà liền ở bọn họ trụ chân núi tô mai xách theo bao ăn vặt cùng một bó tiểu mang từ nông khẩn nhà ăn tan tầm trở về tô lão cha mang theo tam ca đang ở đồng ruộng bận rộn Sơn gian thổ địa ướt rát vì nhiều, hoa màu lớn lên tốt đồng thời, cỏ dại cũng cực kỳ tươi tốt. Một cái buổi chiều, hai cha con rút một mẫu nhiều mà, cỏ dại tích mấy đại gánh. Tô Mai chọn chút nộn cây tể thái, bà bà đinh, dư lại làm tan tầm trở về triệu khắc cùng tam ca cùng nhau chọn đi hậu cần ra xúc đều. Tô lão cha xuống dưới khi bối chỉ sọt so tre, bên trong cũng thả mấy cái cấp trong nhà hai chỉ vị nộn thảo. Tô Mai đem trong tay đồ vật bỏ vào đi, nhắc tới sọt so tre vừa muốn cóng lên, đã bị Tô lão cha tiếp qua đi. ngày hôm qua đem lời nói nhi nói khai lão gia tử ngực bi thương giảm bớt không ít tô mai đợi hắn hướng trên núi lúc đi đều có tâm tình thưởng thức mãn sơn xanh đậm cùng bên chân muôn hồng nghìn tía hoa dại thật là cái hảo địa phương tô lão cha cười nói ta quê quán chô đó liếc mắt một cái vọng qua đi trừ bỏ vài miếng ít ỏi ruộng phần lớn là cao thấp phập phồng hoàng thổ sườn núi gió thổi qua hoàng thổ đầy trời mê đến người mắt đều không mở ra được ăn một ngụm thủy đều phải đi lên năm sáu mà đi cái tiểu mương ngương chọn một xô nước chọn về đến nhà phóng thượng một đêm hoàng bùn xa có thể tích nhị chỉ hậu vừa nghe muốn lại đây công tác người tam ca vui vẻ nhà tô lão cha bật cười nói một cái buổi chiều liền không khép lại quá miệng đều nhạc choáng váng cha người đâu tô mai hỏi ngươi cùng nương cũng thích nơi này đi thích tô lão cha nhìn nàng từ ái mà cười nói có ngươi đại địa phương cha đều thích vậy ngươi cùng nương cũng đừng đi trở về tô mai nói lưu lại nơi này cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi tô lão cha cười lắc lắc đầu Nhưng không thành, ngươi mấy cái ca ca phải bị người chọc cột xử lý, chính là ngươi những cái đó cháu trai cháu gái lớn lên cũng không dám nói nhân ra. Có như vậy nghiêm trọng sao? Tô mai cái kia thời đại, con gái một không cần quá nhiều, cho cha mẹ dưỡng lao tống chung đã sớm chỉ cần không phải nhi tử sự, bất quá đồng dạng, khuê nữ cùng nhi tử giống nhau có tài sản quyền kế thừa. Tô lão cha chấn ăn mà vỗ vỗ tay nàng, cười nói, ngươi mấy cái ca ca hiện giờ đều có công tác, Một năm cấp cha mẹ thấu cái qua lại vé xe không phải việc khó, thừa dịp mấy năm nay thân thể ngạch lãng, cha liền nhiều mang ngươi nương lại đây mấy tranh, mỗi lần trụ trường điểm hảo hảo bồi bồi ngươi. Vậy các ngươi lần này có thể ở lại dài hơn. Tô Mai nói, 3 tháng vẫn là hai tháng. Tô lão cha một nghẹn, tháng sau thu mạch, đến trước tiên đi. Ngươi cùng nương đã lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn xuống đất cắt lúa mạch sao? Chim sẻ nhiều, mạch chàng không được có người nhìn. Mệt không? Không mệt. Khi nói chuyện hai người tới rồi trước gia môn trong viện mấy cái hài tử cầm nhạc cụ ai chơi theo ý người nấy lộn xộn một mảnh ồn ào tô mai theo bản năng mà xoa xoa lô thai, tiểu hắc đản ngươi đều thổi pha âm có thể nói nhỏ chút sao ha ha làm hắn thổi tô lão cha nhạc nói học cái gì không đều đến nhiều luyện luyện này nếu là một cái con hảo một lưu bốn cái thổi hạt mõ ni cạ, thổi còi thổi kèn sô na bắt tay phong cầm các luyện các tô mai liền tiến viện rửa tay như vậy trong chốc lát. liền bị ồn ào đến đầu đại, cũng không biết phòng bếp nấu cơm tô lão nương cùng đối diện dưỡng thai trương ninh sao chịu được. đình, đình, tô mai vô vô tay, ta có thể hợp luyện một chi khúc không? triệu cần, lâm niệm doanh nghe tiếng liền ngừng lại. tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi không, nhân ra còn ở phòng lên quay hàm thổi đâu? tiểu du nhi méo cái còi thổi đến mặt đều đỏ lên, tiểu hắc đản căn căn tóc đều bị mồ hôi đốt nhẹp. Niệm huy, tiểu du nhi, tô mai vô vô hai người, mau dừng lại. Hai người ai cũng không phục ai mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới nhẹ thở gấp thu thanh. Tô Mai lấy khăn lông cấp hai người lau mồ hôi, thổi đều là cái gì à, đều không ở điều thượng, còn không phải cùng đầu khúc, hai người so với ai khác thanh cao à. Tiểu Hắc Đản hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Du Nhi liếc mắt một cái, cáo chặn nói, ta vốn dĩ thổi đến hảo hảo, hắn thế nào cũng phải chạy đến ta trước mặt quấy giày ta điều. Di Tiểu Du Nhi kéo kéo Tô Mai ống quần cầu khen, ta cao. là cao tô mai đem khăn lông hướng tam giác phơi giá thượng một đáp vài cái đem hai điều bím tóc quấn lên chính là không dễ nghe ồn ào đến gì lô thai đau tới đem cái còi cho ta xem gì cho ngươi thổi một đầu tiểu du nhi ngoan ngoãn mà đem cái còi đệ thượng nắm tiểu nắm tay hướng nàng cử cử du du tô mai tiếp nhận cái còi nhìn thoáng qua mặt trên đều là nước miếng vặn ra vòi nước vọt hướng ném làm hơi nước thổi đầu tiểu hiến tử nay đầu nhạc thiếu nhi tiết tấu nhẹ nhàng dễ dàng đọc thuộc lòng Tô Mai thổi hai lần, tiểu hắc đản dơ chạm canh gác nột liền bắt trước theo đi lên. Triệu Cẩn cùng lâm niệm doanh ở trường học học quá này bài hát, hai người lướt nhau, một cái thổi lên trong tay hạt mõ nì cạ, một cái theo Tô Mai giai điệu kéo vang lên đàn phong cầm. Thiểu Du Nhi vui vẻ mà vì mấy người vỗ tay. Tô Lão cha vui tươi hớn hở mà nghe vào phong bếp. Trong nhà khoai tây nhiều, Tô Lão nương làm thiểm bắc nổi danh khoai tây lao lao, khoai tây thiết đi quấy nhập giá hành, gừng băm, giải lên muối. cùng bột mì quấy đều thượng nổi trưng. Trưng hảo đảo tiến trong buồn, tưới thượng tỏi giã cùng vài giọt dầu mẹ một quái, đã mà khi cơm cũng mà khi đồ ăn. Tô Mai cấp vương ra cùng phía trước Thái Giai hơi cắt tặng một chén. Thái Giai hơi là cái không chịu ngồi yên, nàng buổi chiều không có tiết học, sáng sớm liền cong sọt tre vào sau núi. Nàng giã ngoại tri thức phong phú, hơn nữa thân thủ không tồi, mang về không ít rau dại giã vật. Tô Mai qua đi, Thái Giai hơi ở đắp phòng bếp nhỏ nấu cơm. mạnh tử hành ngồi xổm bên cạnh cái ao đang ở cấp rút hảo mau gà rừng một bụng trong viện đảo chỗ đôi gạch xanh ngói đen gạch muộc dâm dạ muốn kiến phòng bếp cùng phòng tạp vật đã cái nổi lên nửa thước rất cao lại tới cấp nhà của chúng ta đưa thức ăn mạnh tử hành cười đứng dậy lấy dơm dạ chói lại chỉ tể tốt gà rừng cho nàng lấy về đi cấp đại gia đại nương ngao cái canh bổ bổ thân mình tô mai không khách khí cầm chén đưa cho thái dai hơi rối tay tiếp ta nương trưng khoai tây đồ ăn các ngươi nếm thử nếu là cảm thấy ăn ngon có thể lâu lâu mà chiếu trưng một nồi, quấy ăn nhị, sao ăn cũng không tồi. Hành, ta ngày mai trưng điểm thử xem thái giai hơi cầm chén đằng cho nàng. Ta vừa mới nghe ngươi ở giáo mấy cái hải tử âm nhạc, nhạc muốn sao? Muốn. Tô mai gật đầu, ta về điểm này trình độ, có thể dạy ra cái gì, ngươi đem nhạc lấy đến đây đi. Tiểu cẩn cùng nghiệm doanh đều học quá khúc nhạc, ta lấy về đi làm cho bọn họ nhiều luyện luyện, đừng cùng buổi chiều giống nhau. Loạn tiếng trói thai mà ồn ào đến các ngươi lô thai đau. Chúng ta ở trên chiến trường pháo thanh đều nghe quán, bọn họ về điểm này thanh âm tính gì mạnh tử hành cười nói, ngươi à, trở về thành làm cho bọn họ tận tình mà thổi tận tình mà kéo, hai từ sao, hứng thú đều là như vậy một chút bồi dưỡng lên, đương ra lớn lên đừng quá can thiệp. trương đồng chí mang thai đâu? Thái giai hơi cầm nhạc ra tới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đưa cho tô mai nói, can thiệp quá mức là không tốt, bất quá cũng đừng làm cho bọn họ quá xảo, muốn luyện tập, nói một tiếng, ngươi nếu là không có thời gian. Ta dẫn bọn hắn đến chân núi luyện. Hảo. Tô Mai tiếp nhận nhạc, liền ánh đèn phiên hạ, đệ nhất đầu là làm chúng ta tạo nên đôi mái trèo, mà sau còn có cái gì đưa tiễn, bán báo ca trở, nghỉ hè trước, trường học tổ chức sao. Khai hơn một tháng, sờ một chút học sinh đế, lại giúp bọn họ học bù thái dai hơi hơi có chút lo lắng nói, này phê tới hải tử, phần lớn đến từ nông thôn hoặc là tiểu sân thôn, cơ sở chỉ sợ sẽ không quá hảo. Tô Mai, ngày mai đi nhà ga tiếp người, người đi sao? Ân thái dai hơi, ta phải qua đi hỗ trợ tổ chức một chút. Chúng ta cũng nên vội Tô Mai nói, muốn chuẩn bị đại gia đồ ăn. Hai người lại nói nói mấy câu, Tô Mai liền cầm không chén, xách theo gà rừng về nhà. Triệu Khắc cùng Tam Ca cũng vừa trở về. Tô Mai tính một chút thời gian, đi đến có một giờ, các ngươi đem cỏ xanh đưa qua đi không phải thành sao, như thế nào đi lâu như vậy. Triệu Khắc nói, trên đường gặp được các chiến sĩ hướng trên núi Vận Gia Cụ, giúp đỡ Đắc bắt tay. Nga! Tô Mai buông chén. đem gà rừng đưa cho tô lão nương nương thái tẩu tự cấp ngày mai cùng khoai tây một khối hầm ăn đi tô lão nương tiếp nhận gà rừng hơi có chút bất an nói giữa trưa mới vừa thu nhân ra một chén thịt thỏ này lại thu một con gà rừng có thể hay không không hảo a không có việc gì tô mai đem nhạc đưa cho lại đây lấy chiếc đũa lâm nhậm doanh rửa rửa tay nói hôm nào ta đi khê xoa chút cá cho bọn hắn ra đưa điểm không cần hôm nào tam ca xoa xoa tay bưng lên một chén cơm nói Đợi chút ta dùng cây trúc biên cái cá sọt, hướng khê một chút, ngày mai chỉ định có cá. Người đương cá sọn hảo biên A Tô lão cha đã kích hắn nói, liền ngươi kia tay nghề, không cái một hai ngày đừng nghĩ biên thành. Tam ca cười cười, không cái cỏ, chỉ nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Giữa mặt sau thời gian còn sớm, người một nhà cũng không đội mà ngủ, tụ ở nhà chính liền từng người bận việc khai Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh nằm ở bàn ăn một bên giáo tiểu hắc đàn học không nhạc. Tô lão cha làm triệu khác đi vương ra mượn cắt cỏ giày bá. đấm buổi chiều phao dâm dạng xoa thành dây cỏ cắt cỏ dày tam ca tìm tô mai trước đây làm đồ vật dư lại trúc phiến biên cá sọn triệu khắc dọn ra người nhà viện mang về tới ra đi ô sửa chữa tô mai giặt sạch trên núi thải ăn vặt phân cho đại gia dùng ăn tùy theo ôm tiểu du nhi ngồi ở tiểu hắc đản ba người đối diện vẽ tranh nàng chuẩn bị họa hai chương xinh đẹp giản bút màu nước gửi đến họa báo thử xem tô lão nương tìm ra mấy cái hải tử áo đông hủy đi chuẩn bị ngày mai tẩy tẩy thừa dịp ở chỗ này thời gian đoàn cấp tiếp tiếp. Tiểu Mai tô lão nương mở ra áo đông, sở trường đo đạc một chút, mấy cái hài tử thân cao chênh lệch có chút đại, ta xem ai cũng đừng xuyên ai áo cũ, đều tài bố tiếp tiếp đi. Hảo! Vậy đến mua đông, tô mai tủ quần áo vài rệt, tô lão nương nhìn có không ít, chính là đông không có một hai. Ta ngày mai xem có hay không ai đi phụ cận trong thôn mua đồ vật tô mai nói, làm nhân ra hỗ trợ mang điểm trở về. Ra đi ô cũng liền bên ngoài dương gỗ toáy đến lợi hại. Mở ra hơi một tu chỉnh là có thể nghe xong. Triệu khắc trang thượng tin, ấn xuống chốt mở, ca khúc ta tổ quốc liền từ bên trong truyền ra tới, người một nhà đều hiếm lạ mà vây quanh qua đi, lần lượt từng cái mà thử lục soát xuống đài. Ban đêm tiểu hắc đảng, tiểu du nhi ngủ say, triệu khắc lại lần nữa đem hai người ôm tới rồi giường, duỗi tay ôm chặt tô mai. Ha ha tô mai bị hắn một chạm vào, ngứa đến một cái không băng ngưng cười lên tiếng. Triệu khắc ngượng ngùng mà buông ra tay, sơ sơ cái mũi, ngày hôm qua ta ôm ngươi khi, ngươi cũng là tỉnh đi. Tô Mai mặt nóng lên, dừng lại cười. Tiểu Mai triệu khác những người, liền ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, "Ta nghe cha nói, ngươi kiếp trước thượng đại học, kia học chính là cái gì chuyên nghiệp?" Hàng không vũ trụ công trình chuyên nghiệp. Tô Mai nghiêng đi thân, cùng hắn mặt đối mặt nói, "Ta từ nhỏ liền thích hủy đi ba ba chụp ảnh dùng máy bay không người lái, đi học sau khoa học tự nhiên lại đặc biệt hảo, sau khi lớn lên liền hướng phương diện này phát triển." Triệu khác đống nhiên cả kinh, xoay người ngồi dậy, Ngươi nói máy bay không người lái là 41 năm chân châu cảng sự kiện trùng, Em mở quốc dùng vô tuyến điện điều khiển từ xa bia cơ. Đối. Này lúc sau bọn họ lại chế tạo ra ba loại phun khí thức máy bay không người lái. Tô Mai đi theo ngồi dậy, quốc gia của ta muốn tới 66 năm, không người bia cơ mới lần đầu thí phi thành công. Còn muốn 8 năm A. Triệu khác than nhẹ. 94, chương 94. Đúng vậy, còn muốn 8 năm. Tô Mai nói. Quốc gia của ta ban đầu nghiên cứu chế tạo này đầy tô quốc không thành thục máy bay không người lái kéo, 17 vì khởi điểm 60 năm, tô quốc viện trợ hủy bỏ, chuyên gia rút lui, thí nghiệm dùng kéo, 17 không người bịa cơ thiếu hụt, chúng ta quốc gia mới hạ quyết tâm nghiên cứu chế tạo thuộc về chính mình không người bịa cơ. Ngươi nói 60 năm tô quốc viện trợ hủy bỏ, chuyên gia rút lui, lại là một đạo xét đánh tạp xuống dưới, chịu khắc mất khống chế mà đôi tay nắm tô mai hai vai nói, là chỉ không người lực phương diện viện trợ hủy bỏ. chuyên gia rút lui vẫn là phiếm cập tới rồi các mặt sở hữu tô mai nói ta ngày hôm qua cùng cha nói ba năm thay hoang kỳ thật không chỉ là bởi vì công cộng nhà ăn thư báo sản lượng đơn giản như vậy ngươi nếu là lưu ý liền sẽ phát hiện từ một tháng bắt đầu quốc gia của ta có chút địa phương liền xuất hiện đại diện tích khô hạn loại này khô hạn vẫn luôn liên tục đến 62 năm một cái khác nhân tố là khó khăn thời kỳ quốc gia của ta còn ở đối ngoại viện trợ như triều tiên như mông cổ như Albania cùng với còn Tô Quốc tiền lợ. Nay từng đạo tin tức ở triệu khác trong đầu quay cuồng thẳng rảo đến hắn nửa đêm không ngủ hảo. Bởi vì hắn phát hiện liền tính trước tiên một bước đã biết gần 3 năm muốn phát sinh sự, có một số việc hắn cũng vô lực đi ngăn cản, tỉ như khô hạ, tỉ như cùng Tô Quốc đoạn giao. Mặt sau sợ xảo đến Tô Mai cùng hai đứa nhỏ, hắn mặc quần áo lên trực tiếp vào sau núi. Ngày mới tảng sáng, Tô lão Tam mở cửa đi bên dòng suối lấy tối hôm qua ném xuống đi tiểu giỏ tre, kết quả một mở cửa Liền thấy hắn khiêng chỉ lợn rừng, cả người chật vật mà từ phòng sau trong rừng trúc vòng qua tới. Ngươi! Tô lão tam run run nói, ngươi không sao chứ. Trên người huyết, cũng không biết là lợn rừng, vẫn là chính hắn. Triệu khác ở trước mặt hắn dừng lại, lắc lắc đầu, không có việc gì. Tô lão tam vội đem lợn rừng từ hắn trên vai kế tiếp. Ở nhà sát sao? Đưa đến nông khẩn nhà ăn triệu khác nói, cấp sĩ quan hậu cần xử lý. Tô lão tam xem xét mắt heo trọng lượng, đến có sáu mươi cân. ta đây lấy điều dây thử trói cùng ngươi cùng nhau nâng qua đi triệu khác gật gật đầu hướng vương ra tường viện thượng một ý ỉa lấy ra hộp thuốc chịu một cây bật lửa nhìn phía chân trời dạng mây đỏ xuất thần tô mai cũng không ngủ hảo triệu khác đi rồi nàng liền lặng lẽ rời giường cầm lưu ra cứu cứu cấp giấy vẽ tức bút chỉ, đem tầng trời thấp bia cơ kết cấu tranh vẽ ra tới còn có động lực trang chế phi hành khống chế hệ thống đồ điện hệ thống trở không họa nghe được cửa tiếng vang nàng cuốn lên họa tốt bản vẽ khóa tiếng cái dương Khoá áo ra tới, chính nhìn thấy tô lão tam tử tạm vật phòng cầm dây thừng, đòn gánh ra tới. Tam ca, ngươi đây là? Tiểu muội ngươi cũng không có ngủ sao? Tô lão tam mới vừa rồi lên, liền nhìn đến đông xương đèn sáng. Bất quá lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai đứa nhỏ ai đi tiểu đêm đầu. Mới vừa khởi, tô mai thuận miệng trở về câu, ngửi trong không khí mùi máu tươi, tinh thần lực ra bên ngoài đảo qua, kinh ngạc hạ, triệu khắc lên núi. Triệu khắc nháy mắt có một loại bị theo dõi cảm giác. Cả người lông tơ đều tạc. Tô Mai vội thu hồi tinh thần lực, trước Tô lão ta một bước chạy ra ngoài cửa, lôi kéo hắn ống tay áo đem người trên dưới xem xét một phen, không bị thương đi. Không có triệu khắc khíên, tay ở trên quần áo cọ hạ, lau đi mặt trên dơ bẩn, cho nàng gom lại quần áo, mới vừa rồi là ngươi sao? Ấn Tô Mai gật đầu, thấp giọng nói, tinh thần lực hiện tại nhu thực, chỉ có thể xem xét phạm vi 300 mệ khoảng cách. Không tồi. Triệu khắc vì nàng thuận thuận bên má rơi dụng đầu tóc, trở về ngủ tiếp một lát. Ta cùng tam ca đem heo nâng đến nhà ăn. Dứt lời, tiếp nhận tô lão tam mang đến dây thừng, hai người bắt đầu buộc chặt lên. Thẳng không sao. Tô Mai ở bên cạnh hỏi. Triệu khác cười nói, ta có thể nhiều yếu điểm thịt. Vào núi một chuyến, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, khô hạn hắn vô lực ngăn cản, cùng tô quốc đoạn giao hắn cũng không vụ ngăn cản, nhưng công cộng nhà ăn thành lập, còn có lương thực sản lượng hư báo, làm phụ thân tìm xem người hoạt động một phen đổi kịp mặt để cái lời nói vẫn là có thể. Đến nỗi kết quả như thế nào sao, chỉ có thể mặc cho số phận. Thô Mai, kêu nhiều yếu điểm xương sườn. Lợn rừng thịt xài, đơn thuần ăn thịt chi bằng lộng điểm xương cốt gặm. Hảo triệu khác đáp lời, cùng tô lão tam cùng nhau nâng lên heo đi xuống dưới nói, chạy nhanh trở về ngủ tiếp một lát. Mạnh tử hành nghe tiếng lên, nhìn nâng heo hai người kêu lên, Hảo ra hỏa. Triệu khác, vì hoan nên quân tẩu cùng bọn nhỏ lại đây, ngươi này cũng đủ hạ công phu. Triệu khác hướng hắn vây vây tay, tới rút một chút. muốn ta giúp ngươi nâng đi nhà ăn sao mạnh tử hành tìm hỏi gian đi tới hai người phụ cận ân triệu khác đem đòn gánh dao cho hắn ta trở về ngủ một lát phiền toái ngươi tam ca triệu khác đi ra ngoài vài bước quay đầu lại giao đai nói sĩ quan hậu cần nếu là không ở ngươi liền cùng đại béo nói nhà ta muốn khôi chân sau thịt lại muốn mấy cân xương sườn hảo triệu khác vào nhà lấy quần áo tắm rửa tô mai mới vừa cởi giày lên giường tới cho ngươi xem dạng đồ vật tô mai nói mở ra cái giường cầm bản vẽ cho hắn đây là tầng trời thấp bia cơ kết cấu đồ còn có động lực trang chế phi hành khống chế hệ thống trở không họa triệu khắc đại học khi bên tu quá một đoạn thời gian máy móc hóa vừa thấy bản vẽ liền biết tô mai đối máy bay không người lái tạo nghệ không thấp này kết cấu tranh vẽ đến cùng in lại đi giống nhau mỗi cái kích cỡ số liệu đều tiêu đến dành mạch chiếu làm lắp ráp lên không khó dọn đem ghế dựa ở mép giường ngồi xuống triệu khắc trầm ngâm một chút tiểu mai ngươi muốn hay không lại đi đọc mấy năm đại học hoặc là suất ngoại đào tạo sâu một chút, cấp ngoại giới một cái cách nói, sau đó chuyên tấn công phương diện này. Không cần tô mai lắc lắc đầu, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt. Hơn nữa 66 năm về sau, quốc nội sẽ nhấc lên một hồi đại vận động, rất nhiều học giả, lưu học sinh đều đã chịu đánh sâu vào, không phải công tác chịu trở, chính là bị hạ phong đến nông thôn tham gia cải tạo lao động. Rất nhiều thanh niên trí thức cũng bị động viên tới rồi ở nông thôn nghề nông. triệu khác, còn có cái gì? Triệu khác đẻ đẻ giữa mày, người tiếp theo nói. 66 năm đến 76 năm, thi đại học hủy bỏ, đại học ngừng làm việc, rất nhiều lao sư bị hạ phong đến nông thôn tham gia lao động chân tay. Triệu khác hô hấp cứng lại, làm một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người, hán quá minh bạch thi đại học hủy bỏ ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa dài đến 10 năm, các lĩnh vực đều không có tân nhân tài đưa vào. Bất quá, năm đến 76 năm, một bộ phận nhỏ đại học khoa hệ lại khôi phục chiêu sinh, bọn họ là từ các đơn vị. Công xã đề cử ra tới, cho nên lại kêu công nông binh đại học sinh. Tô Mai nói, chính là nhập học văn hóa trình độ khác biệt có chút đại, phân biệt có cao trung sinh, học sinh trung học cùng tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Triệu Khác mày càng nhăn càng chặt, tiểu học sinh viên tốt nghiệp vào đại học, xác định không phải cho đùa. Triệu Khác, ngươi nhị ca không phải ở quân công đại sao? Bản vẽ giao cho hắn thế nào? Hắn ở hải quân công chính hệ, cùng cái này không nép một bên. Kia làm sao bây giờ? Tô Mai nói, Ta còn muốn dùng này phân bản vẽ đẩy ngươi phụ huynh hướng lên trên đi một bước, tranh thủ vài phần quyền lên tiếng, chờ đến 66 năm qua, giúp ta bảo vệ lưu cứu cứu bọn họ đâu. Chủ ý không tồi. Triệu Khắc nói, ngươi trước chậm giải hỏa, ta mấy ngày nay hảo hảo mà ngẫm lại giao cho ai, như thế nào giao? Ân. Tô Mai thu hồi bản vẽ, vậy ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy, trở về ngủ một lát. Buổi sáng còn muốn mang đội vào núi, tinh thần là đến dưỡng dưỡng. Triệu Khắc gật gật đầu. cầm quần áo đi tắm rửa gian vọt cái tắm nước lạnh ra tới ở trong sân hoạt động một chút trên người không như vậy lạnh mới vào nhà ở tô mai bên người nằm xuống ngủ nửa giờ tô lão tam cùng mạnh tử hành trở về cắt sách một khối chân sau thịt cùng mấy cây sương sườn Sương sườn không ăn bị tô lão nương lau muối treo ở phòng tạp vật chân sau thịt băm thành nhân cùng cắt nát ngấm cây tể thái hành gừng lấy dầu muối một quái giữa chưa bao mấy đại nắp chậu sủi cảo lại đây lâu như vậy tô mai này vẫn là lần đầu tiên nước ăn sủi cảo Chấm dấm, miễn bản nhiều thơm. Quân tẩu cùng bọn nhỏ giữa trưa 12 điểm nhiều tới rồi một đám, buổi chiều 4 điểm nhiều lại đến một đám. Trong lúc nhất thời toàn bộ người nhà khu náo nhiệt đến cùng ăn tết dường như, nơi nơi đều là chạy vội gọi hài tử cùng tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau nói chuyện quân tẩu. Tiểu hắc đản ở tiểu khóa gian ngồi không yên, thân mình xoắn đến xoắn đi cùng chỉ sâu lông dường như. Vương lão thái lại xem xét triệu cẩn cùng lâm nhậm doanh, hai người tuy rằng nghe đi, nhưng cũng rõ ràng có chút thất thần. Được rồi. Tan học đi ra ngoài chơi đi. Ngao Tiểu Hắc đản hoan hô một tiếng, ném xuống sách vở nhảy dựng lên hướng ra phía ngoài hướng nói, đi ra ngoài chơi. Niệm Doanh Triệu cẩn vội nói, ngươi mau cùng thượng hắn, đừng làm cho hắn hướng bên dòng suối chạy. Hảo. Lâm Niệm Doanh buông sách vở, cùng Vương Láo Thái cùng bên ngoài Trương Ninh chào hỏi, vội đuổi theo. Tô Mai ở phòng bếp giúp một buổi sáng vội, buổi chiều không cần đại béo tiếp đón, liền có bảy tám vị quân tẩu chủ động đi vào phòng bếp giúp đỡ hái rau rửa rau lò nấu rượu. Làm đằng ra tay các chiến sĩ có thời gian vào núi làm Măng, thải nấm. Tô Mai tử phu hóa phòng ra tới, thấy nhà ăn người tế người một mảnh ồn ào, nhất thời có chút không thói quen, liền cùng thiêu dường đất tiểu chiến sĩ nói một tiếng, ra nhà ăn hướng ra đi. Xa xa liền thấy tiểu hắc Đản đơn chân độc lập, tay đáp ở mi thượng, một lóng tay đối diện Nam Hải nói, Thái. Từ đâu ra lớn mật tiểu yêu, an ta tôn ngộ không một đồng. Nói, xả bên dòng suối nhánh cỏ liền phải đi chịu nhân ra. Tiểu hắc Đản. tô mai vội đi mau vài bước quắp ngươi làm gì nhân gia vừa tới ngươi như thế nào liền khi dễ người nương tiểu hắc đản trong tay nhánh cỏ một ném chạy tới ôm lấy tô mai chân nói ngươi tan tầm ân tô mai sờ sờ đầu của hắn sao lại thế này chúng ta chơi đâu tiểu hắc đản nói quay đầu lại hướng tiểu nam hải cùng một bên lâm nghiệm doanh cùng với khác hai đứa nhỏ trước mắt vài cái không tin ngươi hỏi bọn hắn lâm nghiệm doanh nén cười gật gật đầu khác hai đứa nhỏ lẫn nhau cười đầy đầy Xả tiểu Nam Hải nhanh như chấp liền chạy. Tô Mai vừa thấy liền có vấn đề, nhéo lô thai hăn kéo kéo, còn không nói lời nói thật. Ai? Ai? Nương nhẹ điểm, nhẹ điểm, ta nói, ta nói còn không được sao. Tô Mai buông ra tay, nói đi. Hắc hắc, chúng ta diễn kịch đâu? Hắn đương tiểu yêu, ta đương tôn ngộ không? Kia cũng không thể cầm nhánh cỏ đi chịu nhân ra A. Không thật chịu. 95, chương 95. Tô Mai nắm tiểu hắc đảng, lâm niệm doanh hướng ra đi. Chân núi khoai lang đỏ trong đất chẳng những có tô lao cha, tô lão tam ở rút thảo, còn có hai gã vừa tới quân tẩu ở hỗ trợ, mà các nàng bên người quay chung quanh đúng là mới vừa rồi cùng tiểu hắc đạn chơi đùa kia ba cái tiểu tử. Tới, tiểu mai tô lão cha thẳng khởi eo hướng tô mai vẫy vây tay, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là trần thanh mầm đồng chí tô lão cha chỉ vào một vị ăn mặc tam thành tân màu đỏ in hoa áo sơ mi hắc gầy phụ nhân dứt lời, lại một chút mặt sau cắt tề nhĩ tóc ngắn lanh lẹ nữ nhân nói. Đó là quý biết hạ đồng chí, các nàng liền ở tại chúng ta phía tây giữa sườn núi. Phía tây giữa sườn núi Ly Tô Mai ra trụ địa phương không bao xa, đều không cần vòng đến chân núi lại qua đi, tranh quá bụi cây cỏ hoang đi không đến 10 phút liền đến, trần đồng chí, quý đồng chí, ta là Tô Mai, kêu ta Tiểu Mai liền thành. Quý biết hạ biết Tô Mai là nam nhân nhà mình cấp trên tức phụ, không mặt mũi đi lên đã kêu tên, chỉ ôm lấy mới vừa rồi Tiểu Hắc đảng chỉ vào kêu Tiểu yêu Nam Hải, cười nói. Ta nam nhân là trinh sát đoàn một doanh doanh trưởng đồng núi lớn, ta cùng mạ non tẩu tử nghe nói bộ đội phải cho chúng ta phân điền, Lại vừa lúc nhìn đến Lao Cha ở chỗ này rút thảo, liền tới đây hỏi một chút tình huống. Trần Thanh mầm hơi có chút câu nệ tiến lên đi theo nói, ta nam nhân là trinh sát đoàn tam doanh doanh trưởng lương thừa. Dứt lời, đẩy bên người hai đứa nhỏ, tam mau, bốn mau, gọi người. Tô thẩm, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói, quý biết hạ nhéo nhi tử tay nhỏ. Tiểu gia hỏa thẹn thùng mà hướng tô mai cười nói, tô thẩm, ta kêu đồng tất. Tiểu gia hỏa nói chuyện tự mang phương ngôn, tất tự bị hắn vừa nói, nếu là không cẩn thận biện bạch, thực dễ dàng liền nghe thành thí. Tiểu hắc đản vừa nghe liền ôm bụng mừng rỡ không được, thí ha ha. Còn có người kêu thí. Không phải thí, là thí. Đồng tất gấp đến độ mặt đỏ lên, càng là giải thích, càng là nói không rõ. Nghiệm uy. Tô mai chừng tiểu hắc đản, tiểu ca ca kêu đồng tất. Đừng cười, ngươi biết không này hành vi thực không lễ phép tiểu hắc đản che miệng quay lưng lại bả vai lại là hảo một trận run dày đối diện tiểu bằng hưu muốn khóc tô mai vội đào đào đâu móc ra mấy cái ba tháng thao đưa cho ba cái hải tử đồng tất tô mai không lưng nhìn tiểu ra hỏa ấy nay nói thực xin lỗi a tô thẩm trở về phạt hắn tới ăn trái cây hắn về sau còn cười làm sao bây giờ đồng tất méo trái cây ủy khuất mà bẹp bẹp miệng tô thẩm không cho hắn ăn cơm tô mai dứt lời quay đầu lại nhìn về phía ôm bụng ngồi xổm xuống tiểu Hắc đản nghiệm huy nghe được sao ha ha ta nhịn không được a tô mai đồng tất hủy khuất mà thẳng lau nước mắt ta cũng muốn cho hắn khởi cái không dễ nghe tên không cần khởi hắn một cái khác tên gọi tiểu Hắc đản tô mai nói ý tứ đâu giống than nắm giống nhau hắc tiểu mai quý biết hạ nén cười nói nào có như vậy giáo hải tử tô mai ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi hỏi nàng cùng trần thanh mầm nói các ngươi chuẩn bị lãnh vải mẫu đất ta tiếp thái hiệu trưởng thư mời quý biết hạ nói giáo một đến năm hai ngữ văn lanh đến quá nhiều ta sợ loại bất quá tới liền tưởng lánh cái hai mâu lúa nước nửa mẫu khoai lang đỏ nửa mẫu đậu nành ta nhà ta người nhiều trần thanh mầm nói ta tưởng nhiều lanh chút không biết nhiều nhất có thể lanh nhiều ít lúc trước tới hàn phó doanh trưởng thê tử chu tẩu tử tô mai nói lãnh 12 hai mẫu mười mẫu trần thanh mầm trầm ngâm nói kia nhà nàng mấy khẩu người bốn khẩu trần thanh mầm cân nhắc một chút Nhà ta có 6 cái hài tử, dân cư so nhà nàng nhiều một nửa, hẳn là có thể lánh 20 mẫu đi. 20 mẫu? Quý biết hạ giật mình mà xem xét nàng hắc gầy thân mình cùng rõ ràng so bạn cùng lứa tuổi tiểu tụy sắp mặt, ngươi loại đến lại đây sao? Nhà ta đại ni 15, nhị ni 13 tuổi, đều có thể đắp một tay. Quý biết hạ, không đi học sao? Nhà ta đại ni trần thanh mầm đĩnh đĩnh ngực, tiêu ngạo nói, tiểu học tốt nghiệp. Nhị ni khai giảng thượng năm 4, tan học cũng có thể hỗ trợ. vì theo nàng chuyện vừa chuyển, điểm tam ma bốn mau nói, ngược lại là này hai cái tiểu tử học tập thường xuyên ăn trứng vịt, mỗi ngày bị đại ni nhị ni cầm nhánh cây đuổi đi đánh. nương tiểu hắc đản cười đủ rồi, đỡ tô mai chân cảm thắn nói, nhà bọn họ trứng vịt thật nhiều, ta cũng muốn ăn hải trứng vịt, ngươi chừng nào thì lại mua nha. ngươi ngoan một chút tô mai điểm điểm đầu của hắn, nương hôm nào khiến cho người hỗ trợ mang chút trở về. hắc hắc, ta kỳ thật tiểu hắc đản vặn vẹo tiểu thân mình, liều mạng nhịn cười nói, rất ngoan. Mới vừa rồi chính là nhất thời không nhịn xuống ha ha. Ta tưởng tượng đến hắn kêu, tiêu thí ha ha, liền nhịn không được ha ha. Kêu thí. Đồng tất hàm chứa trái cây hoa một tiếng ủy khuất mà khóc, hoa. Và... Nương, nương, ta không gọi thí, ta muốn sửa tên, sửa tên ô. Quý biết hạ phụt một tiếng vui vẻ, không đổi được, tên của ngươi là ngươi thái gia gia phiên đã lâu từ điển lấy. Tô mai cái kia xấu hổ a Cái kia tô mai không lưng bế lên tiểu hắc đản đối mấy người ngượng ngùng nói. Sắc trời không còn sớm, nhà ăn lúc này nên ăn cơm, các ngươi chạy nhanh mang theo hải tử qua đi đi, nhà ta nột liền ở tại giữa sườn núi phía đông đệ nhị ra, ta ban ngày ở nhà ăn đi làm, các ngươi có việc giữa chưa có thể tới ra tìm ta, cũng có thể đi nhà ăn tìm ta. Hành quý biết hạ móc ra khăn cấp nhi tử xoa xoa mặt, sảng khoái nói, có thời gian tìm người chơi. Ta, ta cũng là. Trần Thanh mầm đi theo ứng hòa nói. Cha, tam ca tô mai chiều lại rút đến một khắc đầu hai người kêu lên. về nhà ăn cơm lạp tô lão cha cùng tô lão tam chọn cỏ xanh lại đây mấy người trên mặt đất đầu chia tay tô mai buông tiểu hát đản đỡ tô lão cha lên núi về nhà tô lão tam chọn hai đại sọt ép tới thật thật cỏ xanh lanh còn không có chơi đủ tiểu hát đản lâm niệm doanh đi hậu cần chịu khác một ngày đều có chút tâm thần không yên điện thoại cầm lấy lại bông vẫn là không có đánh ra đi tô mai nói từng điều trừ bỏ đại diện tích nạn hạn hán cùng mặt trên đã ở xuống tay làm công xã nhân dân nhưng cha Mặt khác rất khó làm người tin tưởng. Tính, chờ Tiểu Mai bản vẽ hoa hảo, hắn nghĩ cách đi ra ngoài một chuyến đi. Hắn ở do dự mà muốn hay không cấp trong nhà gọi điện thoại thời điểm, xa ở kinh thị Tần Thục Mai, cầm ảnh chụp cũng đang ở nói hắn. Dũ Lam, ngươi xem Tần Thục Mai chỉ vào trên ảnh chụp triệu khác, Thảo Phật nói, tam bức ảnh, Tô Mai cùng mấy cái hài tử cái nào cười không vui, liền hắn banh cái mặt, cùng cái mặt đen bao công dường như. Dũ Lam thấy bà bà trong miệng nói ghét bỏ. trong mắt lại tràn đầy ý cười liền biết nàng đối tô mai trăm phần trăm mà vừa lòng cũng là quang tử trên ảnh chụp liền không khó coi ra tiểu cẩn tiểu du nhi đối nàng không muốn xa rời này thuyết minh gì thuyết minh tiểu cẩn tin thượng viết đều là thật sự bốn cái hài tử nhân ra làm được đối xử bình đẳng các đều trả giá thiệt tình còn có triệu khác dừng ở tô mai trên người ánh mắt cái kia nhu à đều mau tích ra thủy này có thể nói chỉ là bình thường tổ hợp gia đình mẹ cái này ngươi yên tâm đi Dù Lam cười nói, Tần Thục Mai vớt ve hạ ảnh chụp Trung Tô Mai cùng mấy cái hài tử, cười nói, yên tâm, lại yên tâm bất quá. Nàng A, thật đúng là xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Ta nguyên nghĩ Tiểu Mai nông thôn ra tới, lớn lên thanh tú liền không tồi, Tiểu Khắc mang theo hai đứa nhỏ cùng nàng lại tổ gia đình. Ta còn có thể đổ cái gì, không phải đồ nàng đối bọn nhỏ hảo, Tiểu Khắc bận việc một ngày, tan tầm trở về có thể có một ngụm nhiệt cơm ăn. Không nghĩ tới như vậy xinh đẹp. Tần Thục Mai từ nhỏ ở trong vại mật lớn lên, vây quanh ở bên người không phải có tài chính là có mạo, toại nhiều ít là cái nhan khống. Thấy thế nào đều xinh đẹp. Tần Thục Mai cầm tam bức ảnh, đổi góc độ mà thưởng thức tô mai nhất tần nhất tiếu, mấu chốt nhất chính là, nàng đối tiểu cẩn, tiểu du nhi đó là thật sự hảo a. Tiểu cẩn viết tin, ngươi cũng nhìn, thân mụ cũng bất quá như thế. Nga, không đúng, hắn thân mụ trương huynh vân nhưng làm không được tiểu mai mời chi phần có một. Nhất chủ yếu chính là dụ làm cười trêu ghẹo nói, người lão nhi tử còn đặc biệt thích. Mẹ, ta chưa nói sai đi. Ha ha. Đúng đúng, không sai tần thục mai nhạc nói, trước bắt đầu ta còn buồn bực đâu, y đi tiểu khác ánh mắt như thế nào liền tuyển cái không thượng quá mấy ngày học, nông thôn lớn lên nữ hoa đâu. Hiện tại đã biết rõ. Mặt thế tới tô mai vô luận như thế nào che giấu, kia trong lúc lơ đãng toát ra tới khí chất, đều hấp dẫn người khác chú ý, nhu nhược bên ngoài, kiên nghị ánh mắt, thẳng dáng ngồi. vô cớ liền lộ ra cổ đem không toàn trường sức giãn triệu khác như vậy một cái cường thế người cùng nàng cũng bãi ngồi ở cùng nhau nếu là nhìn kỹ hai người lăng là hình thành thế lực ngang nhau trường hợp tô mai đó là nửa phần cũng không yếu hắn. triệu nho sinh mang theo đại nhi tử từ thư phòng ra tới thấy lao thê lại đang xem tiểu nhi tử gửi tới ảnh trụ không khỏi lắc lắc đầu cùng trưởng tử nói mẹ ngươi à ta xem mấy ngày nay đều có chút điên cuồng từ thu được tiểu khác gửi tới ảnh trụ đó là ban ngày suy trong túi Buổi tối phóng rơi gối, sớm cũng xem vãn cũng xem. Ngươi nói, có cái gì nhưng xem. Tần Thục Mai trừng hắn, toan. Ngươi chính là toan. Còn không phải là không đoạt lấy ta sao. Dứt lời, cười ha hả mà đem ảnh chụp cất vào áo trên túi, gọi bảo mẫu nói, tiểu lý, có thể ăn cơm. Đãi bảo mẫu từng cái thượng tề, Tần Thục Mai tiếp đón nhi tử con dâu nói, tới nếm thử, đều là tiểu mai chuẩn bị tốt, tiểu khác gửi tới. Dụ lan nhìn mắt trên bàn, hoa màu màn thầu. sò khô mang ti nấm cháo trưng cá mặn rau trộn rong biển ti còn có một mâm hải trứng vịt cười nói cho chúng ta gửi tới cũng có này đó nga tần thục mai cười nói nói như vậy lão nhị bên kia bảo đảm cũng là giống nhau triệu nho sinh triệu trác đối trên bàn cháo cùng mỗi một đạo đồ ăn đều thật thích vương chén triệu trác đối tần thục mai nói mẹ người hôm trước cấp tiểu khác viết thư có hay không nói làm hắn lại gửi chút hải sản phẩm dù lam cười chụp trượng phu một chút muốn ăn Nhà ta phụ cận kia mấy nhà tiệm cơm, nhà ai không thể mua, ngươi thế nào cũng phải phiền toái tiểu khác không thành. Như vậy xa, một gửi gửi tới một đại bao, biêu phí đều không ít. Không giống nhau triệu chắc cười nói, này đó đồ ăn ta có thể ăn đến tiểu đệ cùng đệ mọi tâm ý, bản thân mua có sao. Hắn lời này, lập tức làm tần thục mai cùng dụ làm nghĩ tới tịch Nam. Tùy lão nhị đi băng thành mấy tháng, tin nhưng thật ra không thiếu tới, cơ hồ nửa tháng một phòng, mạn giấy viết đều là tình ý, lúc trước nhìn trong lòng còn ấm áp. này một đối lập sao liền cảm thấy không đối vị đâu đồng dạng gửi đồ vật bọn họ cấp tiểu mai gửi vẫn là kết hôn quà tặng đâu tiểu mai thu được không bao lâu liền nghĩ cách thu xếp chút hải sản phẩm cấp gửi đã trở lại vị kia đồ vật không thiếu thu hai mẹ con bọn họ chính là đến nay giống như chưa thấy qua nàng từng đường kim mũi chỉ mẹ chồng nàng dâu hai lẫn nhau coi liếc mắt một cái lập tức hụt hấp tới hai mẹ con bọn họ trong tay các nắm tuyệt bút của hồi môn không thiếu tiền tự nhiên cũng không thiếu nàng về điểm này đồ vật Nhưng tựa như đại nhi tử, trưởng phu nói, các nàng thiếu chính là tâm ý a Trước kia cảm thấy nàng nhà mẹ đẻ nghèo, các nàng cũng không thiếu nàng về điểm này đồ vật, thoại cũng liền chưa bao giờ có so đo quá, nghĩ miệng gặp may, tin tới cần liền thành, muốn cái gì thiếu cái gì các nàng đi dạo phố khi thuận tay liền cấp mua. Mẹ dụ ra cùng triệu ra ở Thượng Hải liền trụ đối diện, dù lam là tần thục mai từ nhỏ nhìn lớn lên, liền có cái gì, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không cất giấu, tháng này băng thành đồ vật ta tưởng giảm phân nửa. Giảm. Tần thục mai trên mặt ý cởi đều liễm đi, nương cùng ngươi cùng nhau giảm, có cái kia tiền, ta còn không bằng thêm nữa thêm, mua đồ vật cấp tiểu mai gửi đi đâu. Triệu nho sinh chừng triệu chắc, liền tiểu tử ngươi sẽ tìm việc. Triệu chắc hướng hắn cha mắt trợn trắng, cũng liền mẹ nó cùng hắn tức phụ không so đo, trong tay cũng không thiếu tiền, bằng không liền lão nhị tức phụ kia tính tình, trong nhà đã sớm nháo phiến thiên. Cả ngày tính kế, tính kế, có ý tứ sao? Mấy ngày hôm trước hắn cấp tiểu khác gọi điện thoại. Thuận miệng hỏi một câu, lão nhị cấp gửi nhiều ít tiền mươi 66 khối. Hào gia hỏa. Lúc ấy bọn họ kết hôn, hắn cái này đương đại ca cấp bao 999 nguyên, khi đó tiểu khắc còn không có kết hôn, ở đi học, liền này còn đảo vốn riêng cho bọn hắn phu thê mua một đôi nhập khẩu đồng hồ. Hắn liền hồi cái này. Buổi tối, nông khẩn nhà ăn cấp mới tới quân tẩu bọn nhỏ, nồi to hầm giết heo đồ ăn. Sĩ quan hậu cần chăm vội bên trong, lấy bùn trang heo não, hai cái móng heo. Một cây heo cái đuôi, nửa cái lô thai heo, hai căn đại cốt đưa cho Tiểu Trang, cấp tô đồng chí đưa đi. hào liệt. Tiểu Trang lên tiếng, lấy cái trúc si hướng buồn thượng một cái, bưng ra nhà ăn. Xa xa mà liền thấy phía trước đi tới hình như là triệu khác. Triệu đoàn trưởng. Triệu khác quay đầu lại, Tiểu Trang ôm buồn vội chạy qua đi. Nhìn thấy ngươi thì tốt rồi, ta cũng liền không chuyên môn đi một chuyến. Tiểu Trang cười nói, cấp, sĩ si quan hậu cần cho các ngươi ra vớt giết heo đồ ăn. Triệu khác ruôi tay tiếp được buồn, nói thanh tạng. Hắn bưng buồn về đến nhà, đồ ăn đã sớm làm tốt, người một nhà vây quanh ở bàn ăn trước, chính vui tươi hớn hở mà xem tô mai ở tô lão nương chỉ điểm hạ các giấy, thuận tiện chờ hắn trở về ăn cơm. Thơm quá! a Tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi tùng tùng tiểu mũi sôi nổi từ tô lão cha cùng tô lão tam đầu gối đầu trượt xuống, chạy về phía triệu khác. Triệu thúc thúc, là thịt, đúng không? Ta ngửi được vị. thịt thịt thịt thịt tiểu du nhi ôm triệu khắc trần kêu chảy dòng nước miếng tô mai buông cây kéo tiếp nhận trong tay hắn buồn xốc lên trúc si nhìn mắt kinh hỉ nói sĩ quan hậu cần cấp ân triệu khắc không lưng bế lên tiểu du nhi tiểu hát đảng ngươi đem móng heo cùng lỗ thai heo thiết bàn ta cùng cha tăng ca uống một chén trong nhà còn có kết hôn khi mua rượu gạo hảo tô mai bương buồn đi phòng bếp tô lão nương nhanh chóng thu hồi trên bàn kéo hồng giấy cùng cắt tốt xong cửa sổ đem bàn ăn đằng ra tới móng heo heo nhĩ heo cái đuôi thiết bàn tới thượng tỏi nước điểm dân hưng du giải lên hành thái đại cốt chạm thành đoạn đưa cho mấy cái hải tử gặm đầu heo thượng thịt đều bị dịch sạch sẽ chỉ còn đầu lâu heo não triệu khác lấy rượu bổ ra tô mai cầm chén trang đặt lên bàn cấp mấy cái hải tử cùng nhị lao ăn a lâm niệm doanh đột nhiên kêu một tiếng ta nhà rớt tay phủng trên xương cốt tạp một cái tới cửa nha tiểu hắc đản nhìn nhìn trong tay hắn xương cốt Lại xem xét hắn đổ máu miệng, sợ tới mức đem trong tay xương cốt hướng Tô Mai trong tay một tắc, che lại bản thân miệng nói, nương, ta không ăn. Tiểu Du Nhi học theo mà đem trong tay một đoạn heo cái đuôi hướng Tô Mai trong tay một tắc, nương, không ăn. Tô Mai sừng sốt, cho rằng chính mình ngay lầm. Tiểu Gia Hỏa vẫn luôn không đều kêu nàng gì sao. 96, Đệ 96 Trương Tô Mai bưng thủy cấp lâm niệm doanh xúc miệng. Tô lão Nương lấy ra trên xương cốt nhà, hỏi lâm niệm doanh, thượng nhà sao? lâm niệm doanh hàm chứa thủy đứng ở hành lang hạ gật gật đầu thượng nha muốn ném ngươi dưới giường hạ nha muốn ném tới nóc nhà thượng tô lão nương nói cầm nha đi tây nhĩ phòng tiểu hắc đản tò mò mà chạy tới xem không ném đâu kia muốn trường không cao lâu tô lão nương cười nói không cao tiểu du nhi nhảy nhót đi theo tiểu hắc đản phía sau phụ hòa nói lâm niệm doanh tò mò hỏi triệu cẩn ngươi rất thượng nha cũng đều ném dưới giường sao một viên một viên kia chẳng phải là ở dưới giường thả một loạt Triệu Cẩn cuối cùng hai viên răng hàm cũng ở năm trước rớt, hiện giờ toàn bộ thay đổi một lần. Ân. Triệu Cẩn gầm xương cốt lên tiếng, lấy người từng trải kinh nghiệm báo cho hắn nói, ngươi đừng dùng đầu lưỡi liếm, qua mấy tháng liền mọc ra tới. Lâm Niệm doanh đầu lưỡi mới vừa đảo qua thiếu nha cửa động, nghe vậy cứng đờ, không được tự nhiên nói, mấy tháng. Ta này viên Triệu Cẩn giơ tay một lóng tay chính mình bên trái tới cửa nha, hơn một tháng liền mọc ra tới, bên phải này viên ba tháng mới mọc ra tới. Vì cái gì không giống nhau? lâm nghiệm doanh tò mò mà nhìn nhìn là bởi vì ngươi liếm số lần quá nhiều sao tốt nhất không cần liếm tô mai bưng cháo cấp lâm nghiệm doanh liếm nhiều sẽ kích thích lợi cảm nhiễm lớn lên chậm cũng có khả năng là thiếu canxi ngày mai đem xương sườn hầm cho ngươi ngao canh uống tô lão nương phóng nha trở về nghe khuê nữ thuyết minh thiên hầm xương sườn mày hơi hơi nhảy dựng mấy ngày nay mỗi ngày ăn thịt nàng đều nghỉ kỹ rồi tia xương sườn ít nhất cũng muốn phong cái 10 ngày 8 ngày lại hầm khuê nữ lời này nếu là cùng tiểu Hắc Đản nói, nàng còn có thể ngăn cản một chút, đối tượng là Lâm Nghiễm Doanh, nàng liền không hảo há mồm. Tô lão cha cùng Tam ca buổi tối uống đến có điểm nhiều, rượu gạo tuy rằng không say người, hai người vẫn là sớm rửa mặt sau liền đi nghỉ ngơi. Tô lão nương không yên tâm Tô lão cha, dẫn theo phích nước nóng theo qua đi. Đuổi đi Triệu Cẩn, Lâm Nghiễm Doanh, hống ngủ tiểu Hắc Đản, tiểu Du Nhi, Tô Mai lấy ra giấy vẽ nằm ở phòng ngủ trên bàn sách vẽ. Triệu khắc giúp nàng đem từng cây bút trì tức hảo, đổ một ly đường đỏ thủy đặt ở cái bàn một góc, cầm quyển sách lật xem bồi nàng. Tiểu mai, 10 giờ. Hai cái giờ sau, triệu khắc buông thư, nên ngủ. Ân. Tô mai bắt tay đầu này trương hòa song, buông bút, dối người, hôm nay tới nhiều như vậy quân tẩu, vương đại nương ra phía trước kia tòa tòa nhà, như thế nào không ai trụ nha. Bọn họ này phiến sơn núi cùng sở hữu bốn tòa tòa nhà, hiện tại còn không một tòa. Pháo đoàn đồng đoàn trưởng dự định triệu khác đem nàng họa tốt đồ cẩn thận mà cất vào một văn kiện túi, bỏ vào trong dương khoa kỹ, hắn ái nhân là thị khoa phụ sản chủ trị bác sĩ, còn không có lại đây. Khoa phụ sản chủ trị bác sĩ Tô Mai suy nghĩ một chút, có phải hay không họ tần? Ta nằm việc khi, nàng giống như giúp ta chăm sóc quá niệm doanh cùng tiểu hát đảng. Ân, là nàng. Triệu khác thu hảo chìa khóa, cầm lấy Tô Mai họa phế hai chương bản thảo cùng mấy chương tính toán giấy, đi phòng bếp tiêu Tô Mai thu hồi bút chỉ cùng dùng thừa giấy vẽ, đi theo đi phòng bếp đánh răng, giấy vẽ không đủ. Ta ngày mai đi mua. Ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài. Tô Mai ngậm bàn chải đánh răng hàm hồ nói. Ân triệu khắc nhìn trang giấy châm tẫn, đứng dậy nói, ta mang tam ca đi gặp Trương Ninh nàng đại ca, đem công tác định ra tới. Nga. Triệu khắc đãi nàng rửa mặt hảo, nắm tay nàng vào nhà, đem tiểu du nhi, tiểu hắc đản hướng giường di di, tự nhiên mà liền đem người hùng ở trong lòng ngực tô mai sơ bắt đầu còn có chút không thích ứng theo triệu khác có một câu không một câu hàn huyên mấy ngày nay thường người chậm rãi liền thả lỏng hôm sau tô mai tiến nhà ăn liền phát hiện sau bếp nhiều vị hơn 30 tuổi nữ đồng chí thân chiêu tô mai hỏi đại béo đại béo gật đầu đưa cho nàng nửa chén mì nước nếm thử nùng bạch canh thượng điểm nhỏ vụn hành thái tía tô gừng băm cầm lấy chiếc đũa một trọn mặt lại tế lại trường ăn ở trong miệng rất là gần nói ăn xong mặt lại nếm một ngụm canh Hảo Tiên, nàng làm? Thế nào? Đại béo không đáp hỏi lại. Tô Mai giơ ngón tay cái lên, ăn quá ngon. Pháo Đoàn Trương đoàn trưởng vợ trước, Chu Chiêu Đệ. Vợ trước? Tô Mai kinh ngạc. Ân Đại béo nói, cũng là vừa vặn. Nàng đưa Hải Tử lại đây tìm cha, vừa lúc gặp được chúng ta đồng chí đi nhà ga tiếp người, đã bị cùng nhau kéo lại đây. Kia nàng khi nào về quê nhà? Thừa dịp người ở thời điểm, có thể nhiều tới ăn vài lần. Tạm thời còn không biết Nàng loại tình huống này, bộ đội hẳn là sẽ không làm nàng lưu lại đi. Hiện tại tình huống làm cho có chút phức tạp. Nga, trương đoàn trưởng vào núi huấn luyện còn không có trở về, hắn hiện tại thê tử ngày hôm qua tiếp hải tử, liền đem nàng đuổi ra tới. Đại béo từ đầu nói lên, ta ngày hôm qua hồi ký túc xá, thấy nàng ngồi xổm bên dòng suối. Sợ người xảy ra chuyện, liền cấp mang về tới an bài ở nhà an tiểu cách gian. Người phi thường cần mẫn, sáng sớm các chiến sĩ lại đây, khoai tây đều cấp chứng thượng. Đại béo lại nói tiếp. Buổi sáng Giang Tư lệnh nghe lính cần vụ nói, hôm qua Nhi chúng ta cấp quân tẩu nhóm hầm giết heo đồ ăn, thèm ăn mà liền đi bộ lại đây. Giết heo đồ ăn tối hôm qua liền ăn xong rồi, nào còn có. Trương đồng chí thấy hắn lớn như vậy tuổi, vì cả lâm đi rồi xa như vậy, liền có chút không đành lòng, làm hắn từ từ. Sau đó đi bên dòng suối bắt ba điều cá chích, hái được đem thủy rau cần trở về, cấp ngao cá chích canh, thủy rau cần quá thủy sau rau trộn một mâm. Giang Tư lệnh vừa thấy cá trích canh ngao đến tiên. Lại thấy ta lại đây, liền hỏi trương đồng chí có thể hay không cán buồn, hắn nhớ tới đánh giặc khi ở kinh thị ăn một chén cá trích canh tế mặt. Nàng làm này đó khi Tô Mai hiếu kỳ nói, biết giang tư lệnh thân phận sao? Không biết. Bất quá đại béo cười nói, ngươi tướng A, trong quân lớn như vậy tuổi, chức vị có thể thấp. Cũng là Tô Mai gật gật đầu, lại tò mò hỏi, kia giang tư lệnh lưu lại nàng sao? Giang tư lệnh chưa nói gì, chỉ làm nhân viên cần vụ đi cha cha. xem nàng ở quê quán có phải hay không quá không nổi nữa đại béo nói ngươi không biết nàng xử lý cá trích khi ống tay háo ngẫu nhiên hướng về phía trước hoạt động lộ ra tới cánh tay thượng tất cả đều là vết thương còn có đôi tay kia thật dày kén gian là từng đạo nhỏ vụn khẩu tử nga tô mai thăm dò chiều sau bếp nhìn một lát người buồn đầu ở làm việc hắc gầy trên mặt một mảnh chất phác chỉ có ở xử lý nguyên liệu nấu ăn tươi mới khi trong mắt mới có thể toát ra nhỏ vũ quang uống xong dư lại canh Tô Mai không tham mà phân biệt rõ hạ hả miệng, hảo tiên A. Còn muốn ăn? Đại béo lắc lắc đầu, có thể cho ngươi lưu này nửa chén liền không tồi. Ta phòng bếp ngươi còn không biết, tất cả đều là một đầu đầu soi đói, có bao nhiêu ăn cũng không đủ soàn soạn. Tô Mai tiếp nuối mà cầm chén đi bên cạnh cái ao tẩy. Chu chiêu để ôm một đại tô đồ ăn lại đây tẩy, thấy vậy dối tay nói, cho ta đi. Tô Mai ánh mắt không khỏi liền dừng ở tay nàng thượng, đại béo nói không sai, trên tay tất cả đều là từng đạo khẩu tử. Lộ ra trên cổ tay càng là che kín các loại vết thương, có nhìn giống cái gì chịu, có tựa móng tay béo. Tô Mai tinh thần lực theo bản năng từ trên người nàng đảo qua, tùy theo trong lòng hơi kinh hãi, quần áo hạ thế nhưng không có một khối hảo thịt. Tô Mai ngây người gian, chu chiêu đệ liền cầm chén cầm qua đi, rửa rửa xoay người thả lại phòng bếp. Lớp trưởng Tô Mai tìm được đại béo, ngươi vẫn là mang nàng đi bệnh viện nhìn xem đi, trên người tất cả đều là thương. Thân thương bạn lao thương, tầng tầng lớp lớp. đại béo sắc mặt một ngưng thấy rõ ân tô mai gật đầu đại béo nhấp môi xoay hai vòng cởi xuống tạp dề đi đến bên cạnh cái ao đối rửa rau chu chiêu đệ nói chu đồng chí tới cùng ta đi ra ngoài một chuyến chu chiêu đệ trần chờ hạ buông đồ ăn nghe lời mà đi theo đại béo ra nhà ăn nối nghiệp tô mai không lại chú ý xem xét qua trứng giống nàng mở ra gà vịt vòng chờ chúng nó một đám lao tới hoặc chạy hướng bên dòng suối hoặc chạy về phía bụi cỏ Liền cầm cái chổi đi vào rửa sạch. Gà vịt phân quét ở bên nhau, sạn đến sọ tre. Một lát sau, tiểu Trang sẽ qua tới, trọn giải đến đất trồng rau. Giữa trưa, Tô Mai tan tầm về nhà, phát hiện ngoài ruộng cách không nhiều lắm xa liền có một vị quân tẩu ở rút thảo. Tiểu Mai, Tô Mai quay đầu lại, là Trần Thanh Mầm, nàng ôm đem rau dại, mang theo cái 14, năm tuổi thiếu nữ mới từ bên cạnh trong đất ra tới. Trần đồng chí Tô Mai chờ nàng cùng thiếu nữ đến gần, cười nói. Đây là nhà ngươi Đại Ni đi. Đúng vậy. Trần Thanh Mầm nhìn thiếu nữ cười nói, Đại Ni gọi người. Tô thẩm. Tô Mai gật gật đầu, nhìn nhìn các nàng mới vừa rồi đãi kia khối khoai lang đỏ mà, diện tích không nhỏ, lãnh nhiều ít mà mươi 23 mẫu. Trần Thanh Mầm mặt mày hớn hở nói, 10 mẫu khoai lang đỏ, 6 mẫu khoai tây, ba mẫu lúa nước, một mẫu đậu nành, còn có ba mẫu đất hoang. Kia đất hoang, ta chuẩn bị khai loại bắp. Tô Mai nhìn nàng không đủ 1m6 gầy yếu thân thể. Cả kinh nói, vội đến lại đây sao? Trong nhà vườn rau, nàng thiên một lần đều phải non nửa thiên. Vội đến lại đây, vội đến lại đây Trần Thanh mầm cười nói, nàng cha nói, có rảnh cùng ta cùng nhau xuống đất. Thô Mai! Này cầu lương giải! Đại Ni không chuẩn bị thượng sơ chung sao? Thô Mai nhìn thiếu nữ nói. Thượng! Đại Ni nhấp miệng, cười đến ôn nu, cha ta nói, làm ta đi chấn trên thượng, sớm nửa tháng hắn liền cùng trong chấn học hiệu trưởng nói chuyện, chờ 8 tháng chung khai giảng. Liền đưa ta qua đi. Hảo hảo học. Tô Mai cổ vũ nói. Ân. Đại ni gật đầu, ta sẽ. Nàng cha nói Trần Thanh mầm từ ái mà nhìn mắt đại ni, cười nói, nhà của chúng ta đại ni thông minh, hảo hảo bồi dưỡng, thi đậu cái hảo đại học, tương lai tìm phân hảo công tác không khó. Thô Mai, là cái này lý. Mấy người vừa đi vừa liêu, chia tay khi Trần Thanh mầm cười nói, tiểu mai, ta từ quê quán mang theo vài đàn dưa chua, đợi chút cho ngươi ôm một tiểu vại. không cần như vậy phiền thoái muốn muốn nàng cha nói trần thanh mầm nói hắn ngày thường ở bộ đội không thiếu chịu ngươi ái nhân chiếu cố muốn ta cùng ngươi chỗ hảo quan hệ tô mai tô mai vừa đến ra liền thấy tô lão nương vẻ mặt hề vải ở quát xương sườn thượng thịt ngài đây là thịt bị lao thử gặm tô lão nương thở dài ta đem thịt gạo chém xương cốt hầm canh uống tô mai còn có thể uống kia làm sao bây giờ tô lão nương đau lòng nói tổng không thể toàn ném đi ném Ném. Tô Mai đoạt được tô lão nương trong tay đau, bưng trong buồn xương sườn hướng ra phía ngoài đường đi, Lão thử trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn, an vạn nhất sinh bệnh, hối hận liền trưởng. Tô lão nương không tha mà đuổi theo hai bước. Tô lão cha cũng thịt đau, nhưng khuê nữ nói cũng không phải không có lý, tọa xua tay gọi lại tô lão nương nói, nghe khuê nữ. Tô lão nương khẽ thở dài thanh, lấy phân cho rửa rửa trên tay dầu mỡ, cùng mặt nấu cơm. Tô Mai ôm xương sườn ra cửa. Vừa lúc gặp được tan tầm trở về vương doanh trưởng, nghe minh bạch nguyên nhân sau, hắn đem sương sườn muốn qua đi, sau đó mang theo lâm nhậm doanh, tiểu hắc đản đi phòng sau rừng trúc bảy mấy cái bây giờ. Ăn cơm khi đại ni tặng vải dưa chua lại đây, tô mai trở về một tiểu vải mang chua. Tiểu hắc đản tò mò mà mở ra, nhéo phiến lá cây hỏi, nương, nhà bọn họ như thế nào còn phao lá cây a? Tô Lão cha ôm quá bình nhìn thoáng qua, cười nói, đây là cây dưng diệp, này lương ra hẳn là tấn tình người. bọn họ bên kia thích an toàn, trừ bỏ củ cải cải trắng cái gì đều lấy tới toan người xem này còn có cây du tiền nhi đâu tô mai cầm cái chén gắp nửa chén đặt lên bàn cho đại gia ăn hương vị cũng không tệ lắm buổi tối quý biết hạ mang theo nhà nàng đồng tất tặng một bát to ngũ vị hương ốc nước ngọt tô lão nương bồi thường điều tiểu cá mặn tô mai cầm đao tức xin tre đại gia vây ở một chỗ chọn thịt ăn. chính ăn đến hoan đâu triệu khắc mang theo tàm ca đã trở lại bối tràn đầy một xọt tre vải dện thức ăn trương Linh hắn tẩu tử cấp triệu khác một bên rửa mặt một bên nói tiểu mai mặt trên kia bao là cho trương Linh, ngươi cho nàng đưa đi hảo tô mai tặng đồ vật trở về đồ ăn đã mang lên thế nào tam ca tam tẩu công tác an bài hảo sao tô mai ở triệu khác bên người ngồi xuống hỏi an bài hảo triệu khác cho nàng gấp một chiếc đũa lô heo nhĩ tam ca cùng xe đưa hóa tam tẩu tiến phân xưởng cấp đồ xứ tô màu cùng chính quy nhà xưởng giống nhau tô lão tam nhạc nói Thời gian thử việc 1 tháng cấp tháng khối, còn có phiếu, 3 tháng sau chuyển vị chính thức công, tiền lương cùng cấp bậc phân chia, ta hỏi, theo ta cái kia cương vị, cao có thể bắt được 7-8 chủ. Hắn đó là công tư hợp doanh Tô Mai cười nói, vốn chính là chính quy nhà xưởng. 97, chương 97 Làm tam ca tiến vận chuyển đội triệu khác cùng Tô Lao cha nói, là muốn cho hắn học học như thế nào lái xe, sửa xe, học xong, ngày sau liền tính rời đi nơi này về quê, tùy tiện vào nhà ai đơn vị đều có người cấp muốn. Là cái này lý. Lo lắng. Tô láo cha chân thành nói. Hẳn là. triệu khắc đứng dậy cấp tô láo cha, tam ca đem rượu mãn thượng, uống chính là mang về tới so mao đài muốn quý thượng năm mau nhiều kim thưởng bờ rằng đi. Nếu không phải vì chúng ta, tam ca tam tẩu cùng bọn nhỏ lại nào cần xa rời quê hương, ngàn dặm xa xôi lại đây bên này sinh hoạt. Đầu năm nay có công tác, người một nhà liền tính kéo rút đi lên, người cho bọn hắn còn một người tìm một cái tô láo cha cười nói, như vậy điểm khoảng cách. Ở phía trước trình trước mặt lại tính cái gì? Lại nói, nơi này không phải có ngươi cùng tiểu mai, còn có bọn nhỏ sao, lại như thế nào không phải ra. Công tác định ra, lại cùng tiểu mội ở một chỗ, tô tam ca vui vẻ hỏng rồi, chỉ lo ở bên cạnh uống rượu ăn đất trồng rau cười ngây ngô. Hai người bối trở về sọt so tre, chẳng những co vải dệt, ăn chín, thuốc lá và rượu, sữa bột hòa thuận vui vẻ có lộc ăn sữa mạnh nha, còn có sơn trà cùng quả đào. Sau khi ăn xong, tô mai mở ra ra đi ô. rửa sạch sót che, giặt sạch trái cây cho đại gia ăn. Một đầu nghe mụ mụ giảng kia quá khứ chuyện xưa bá xong, ra đi ô chuyển đến về trừ bốn hại giảng vệ sinh chỉ thị. Tiêu diệt chim sẻ, láo thử, rồi bỏ, mối ối, đề sướng vệ sinh, dập tắt nguy hại dân bản xứ dân nghiêm trọng nhất bệnh tật. Kỳ thật này tắc chỉ thị năm nay hai nguyệt 12 ngày liền hạ đạt tới rồi các tỉnh, thị, nhà máy hầm mỏ xí nghiệp, cơ quan, trường học cùng bộ đội. Hiện giờ bất quá là chuyện xưa nhắc lại Tô Mai cùng triệu khác ai cũng không có để ý. Nào biết, sáng sớm hôm sau, người một nhà đang ở ăn cơm sáng đầu, phòng sau liền truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Triệu khác buông chén đũa, trước một bước chạy ra khỏi ra môn. Cùng chi đồng thời, lao tới còn có Vương Doanh trưởng cùng Mạnh Tử Hành. Ba người một trước một sau tới rừng trúc, liền thấy một người quân tẩu ngồi sủa bẫy ra biên, ôm cái chu lên hài tử, hoảng đến hoang mang lo sợ. Triệu khác tiến lên xem xét hạ, hai tử chân phải trưởng bị bẫy dập xin che cấp chặt cái động. Vương doanh trưởng vừa thấy, đại não hong một tiếng, này không phải hắn ngày hôm qua bố bây dập sao. Hắn nghĩ ở nhà mình phong sau, muốn tới cũng là tiểu hắc đản cùng lâm nhậm doanh, toại ngày hôm qua chuyên môn mang theo hai người lại đây, cho bọn hắn giảng giải trong đó nguyên lý cùng ngã xuống sau khả năng sẽ tạo thành thân thể thương tổn. Triệu khắc chế trụ Nam Hải cổ chân, dối tay rút xin tre, huyết chi một chút liền tiêu ra tới. Hoa! Đau a, đau! Nam Hải mẫu thân, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. vương doanh trưởng vội móc ra điều sạch sẽ khăn cho hắn hệ ở miệng vết thương thượng huyết nhanh chóng súng nước khăn mạnh tử hành áo khoác một thoát chiều triệu khác đưa qua hỏi hai tử mẫu thân nói đại buổi sáng ngươi mang theo hải tử chém cái gì cây trúc ra đi ô không phải nói muốn trừ bốn hại sao ta dẫn hắn lại đây chém căn cây trúc lấy túi lưới làm cái muông hảo bắt chim sẻ ai biết nơi này sẽ có bây dập à. vương doanh trưởng lập tức gầy này nói thực xin lỗi ta triệu khác tiếp nhận mạnh tử hành áo khoác hướng hải tử trên chân một bọc đối vương doanh trưởng nói đưa bệnh viện vương doanh trưởng vội im tiếng chạy khởi nam hải dơ chân hướng dưới chân núi chạy tuổi trẻ mẫu thân vội nhặt lên trên mặt đất đao cùng túi lưới nghiêng ngả lảo đảo mà theo đi lên triệu khác cùng mạnh tử hành vây quanh trong rừng trúc trong ngoài ngoại tìm biến cùng sở hữu năm cái bẫy dập, mỗi cái bẫy dập hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai con mồi có xả có gà rừng con thỏ còn có một con tiểu sơn trư. hai người thả xà mặt khác chết đằng mạ trói tứ chi vứt trên mặt đất. Ta về nhà lấy hai thanh sẻn triệu khác nói, chúng ta đem bấy dập điển. Mạnh tử hành gật gật đầu, ngươi cùng vương đại nương nói một tiếng, đừng kinh ngạc trương ninh. ân, Trong nhà chỉ có một phen sẻn, triệu khác đi trước vương ra cầm một phen, thuận tiện đem việc này cùng phòng bếp vương đại nương nói hạ, cuối cùng lại nói, hải tử bị thương chân, con mồi ta xem hoặc là nộp lên, hoặc là liền đưa cho hải tử bổ thân mình, ta cũng đừng nhớ thương. Cấp hải tử bổ thân mình. Vương Đại Nương nghe được tiểu hài tử bị thương chân, đau lòng đến thẳng chịu chịu, nào còn chú ý một chút con ngồi, triệu đoàn trưởng, ngươi nói có thể hay không là thương tới rồi mạch máu. Không có triệu khác cầm sển nói, chính là chắt đến thâm. Vương Đại Nương nhẹ thở phào, triệu đoàn trưởng, ta lấy chút tiền, ngươi đợi chút đi làm khi giúp ta cấp vương thuần mang qua đi đi. Hảo, Vương Đại Nương vào nhà cầm điệp tiền giấy, lại lấy túi lươi trang túi sữa bột, một lọ sữa mạch nhà, một bao đường đỏ, một bao kẻo sữa cùng mấy cái trái cây. Tiểu hắc đản phùng chén, một hơi đem cháo uống xong, nhảy xuống ghế rửa chạy ra xem, đang cùng sách theo đồ vật vào cửa triệu khắc đụng phải vừa vạn. Triệu thúc thúc, mới vừa rồi ai ở khóc ca. Triệu khắc đem túi lưới cùng tiền giấy đưa cho đuổi theo ra tới tô mai, cầm lấy nhà mình sẽ nói, một cái tiểu bằng hữu, Đây là... Tô mai nghi hoặc mà nhìn trong tay đồ vật. Triệu khắc lại đem sự tình nói một lần, khiến sẻng đi ra ngoài nói, ta cùng mạnh phó đoàn trưởng trước đem bấy dập điện thượng. Tô Mai cùng tiểu hắc đản lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Nương, là ta cùng ca ca, ngày hôm qua cùng vương thúc thúc đảo kia mấy cái bây dập sao. Tô Mai gật gật đầu, sớm biết rằng ngày hôm qua sương sườn, ta liền không cho hắn. Ai? Tiểu hắc đản tiểu đại nhân tựa mà thở dài, sớm biết rằng, ta cùng ca ca liền không cùng vương thúc thúc đảo bấy dập. Tô Mai xoa nhẹ đem đầu của hắn, nắm hắn về phòng nói, sự tình nếu đã đã xảy ra, chúng ta liền tận lực đền bù đi. Như thế nào bù? Giống mương mãi mãi giống nhau, đưa tiền cấp phiếu, đưa ăn sao. Đưa tiền cấp phiếu liền tính, giữa trưa chúng ta túi sách thức ăn đi xem. Nam hải mẫu thân cũng không phải không có trách nhiệm. Nào biết này còn chỉ là cái bắt đầu, buổi sáng một đám hải tử vì bắt chim sẻ, bò lên trên thụ, có một cái gan lớn thế nhưng bung lỏng ra đỡ thụ côn, bay thẳng đến nhánh cây thượng chim sẻ nhào tới. Kết quả từ phía trên rơi xuống, thương tới rồi chân. Còn có một đám tiểu hải tử đào động bắt lao thử, đào ra một con rắn. Sau đó bắt được nướng ăn. Đại nhân biết sau đều sợ tới mức không nhẹ, này nếu là rắn độc làm sao bây giờ. Chu trưởng cung cân nhắc một buổi sáng viết tốt trừ bốn hại tuyên truyền bản thảo, bởi vì những việc này bị mặt trên cấp tạm thời áp xuống. Bộ đội bên này là áp xuống, người nhà khu lại không có ngừng nghỉ. Tô mai phòng sau che bương, hai ngày thời gian không đến, khiến cho người cấp chém một mảnh nhỏ. Đại gia không phải lấy tới làm cái muỗng, chính là biên trúc si tới bắt chim sẻ. Trần Thanh Mầm còn làm đại ni cấp tô mai đưa tới ngải Diệp Thủy. Làm gì vậy? Tô Mai xem xét mắt trúc thùng phao đến đen tuyền hương vị gây mũi thủy đạo. Huân mũi, rồi bỏ. Hữu dụng sao? So sánh với nhà người khác, Tô Mai ra mũi, rồi bỏ hẳn là ít nhất. Từ xuất hiện lao thử gặm thực xương sườn xong việc, nàng cũng không có việc gì liền sẽ thả ra tinh thần lực ở trong nhà nhìn quét một vòng. Tinh thần lực phô bắn mà qua, chẳng những sợ tới mức tiểu động vật gì đó không dám tới, chính là muối ôi rồi bọ cũng bị rửa sạch một đám lại một đám hữu dụng đại ni nói ngủ trước lấy đem thảo chấm ngải diệp thủy trong phòng ngoài phòng giải lên một lần mỗi liền ít đi hảo buổi tối ta thử xem tô mai nhận lấy cấp đại ni bắt đem đường buổi tối ngải diệp thủy một giải mỗi hơn không hơn không biết mấy cái hải tử trước chịu không nổi nương tiểu du nhi ôm tô mai chân kêu lên xú tiểu hắc đảng trực tiếp lao ra phòng tìm vương lao thái muốn nàng tự chế cây kim ngân thủy Cho chính mình phun đến hương hương mới trở về. Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh vừa thấy, vội mở cửa, mở cửa sổ tan trong phòng hương vị, đi vương ra muốn tam bình. Thầm thầm, cấp. Lâm Niệm Doanh phân một lọ cấp tô mai, lại đệ một lọ cấp tô láo nương. Buổi tối, tô mai đem cuối cùng một phần bản vẽ hòa xong, đưa cho Triệu Khắc nói, phòng sau cây trúc ta sợ chém nữa phạt đi xuống, mùa mưa gần nhất, bùn đất nên đi phòng căn thượng ủng. Triệu Khắc đem bản vẽ thu hồi tới khóa tiến đầu giường trong giường. Ngày mai ta làm một cái cấm chặt cây một bài, lại chịu thời gian tìm diệp bộ trưởng nói một tiếng, làm hắn cấp quân tẩu nhóm mở họp, nói rõ ràng này trong đó nguy hại, nói rõ một chút, không riêng chúng ta nơi này, chính là khác phòng sau tốt nhất cũng không cần chém. Ân, tô mai che miệng ngáp một cái, đã rơi xuống giày lên giường nói, ta xem công tác nhất định, tam ca liền có chút đại không được. Mấy ngày nay dậy sớm sờ soạng xuống đất, hận không thể một ngày liền đem ngoài ruộng thảo rút sạch sẽ, về nhà tiếp tam tẩu đi làm. Điểm này. triệu khắc cũng đã nhìn ra kia mấy ngày nay ngươi cùng nhà ăn thỉnh cái giả mang cha mẹ nơi nơi đi một chút ấn tô mai xoay người bò ở gối đầu thượng mấy đạo ta muốn mang bọn họ đi xem người hẹ vây long phòng bò một bò mây trắng sơn sau đó lại đi tranh hải đảo nếu có thể đi theo ra một lần hải liền càng tốt triệu khắc bật cười ta nơi này sơn không bò đủ a còn muốn chuyên môn chạy như vậy đi xa bò cái gì mây trắng sơn tô mai ngẫm lại cũng là vậy đem mây trắng sơn hoa rớt Cuối cùng khẳng định muốn ở Hoa Thành cùng Lưu cứu cứu bọn họ tụ một tụ, đi liệt sĩ nghĩa địa công cộng nhìn xem Lưu Anh đồng chí cùng Lâm Hồng Quân. ân Triệu khắc ở bên người nàng nằm xuống, dôi tay ôm nàng tiến trong lòng ngực, tiểu mai, ngươi muốn hay không đổi công tác? Trường học, cung tiêu xã đều phải khai, lúc này đổi công tác, lựa chọn liền nhiều. Có phải hay không nông khẩn nhà ăn làm không nổi nữa? kia đảo không phải. Triệu khắc nói, khai khẩn ra tới thổ địa, phân đến quân tẩu nhóm trong tay cũng chỉ là một bộ phận. Dư lại sẽ giao cho hậu cần bộ các chiến sĩ khai hoang trồng trọt. ngày mùa khi chúng ta cũng sẽ hạ điền hỗ trợ, rốt cuộc các chiến sĩ cũng muốn ăn cơm. Ta chủ yếu là cảm thấy, nhà ăn công tác không thích hợp người, gà vịt lại không phải quanh năm suốt tháng đều phải phu hóa, trung gian ngươi khẳng định phải bị điều tiến sau bếp hỗ trợ. Sau bếp công tác xác thật không thích hợp nàng, gần nhất nàng sẽ không nấu cơm, thứ hai thân thể của nàng cũng không thể mệt, ta ngấm lại. Nhưng mà ngày hôm sau một chén đại cốt mặt cùng một tin tức, lập tức làm nàng làm quyết định. Nàng muốn lưu lại. Giữa trưa, Triệu Khác trở về dùng cơm, liền thấy Tô Mai hử ca ở phiên tủ quần áo. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Chu chiêu Đệ muốn gả cho ngươi nhóm đoàn một vị doanh trưởng. Chu chiêu Đệ là ai? Pháo đoàn, trương đoàn trưởng vợ trước Tô Mai chọn khối vải bông nói, nấu cơm làm đặc biệt đặc biệt ăn ngon, về sau chúng ta có luật ăn. 98, đệ 98 trương. Gả cho chúng ta đoàn doanh trưởng. Triệu Khác suy tư hạ, quách đại thành. Chư bỏ hắn. Những người khác đều có da thất. Hình như là cái này danh. Đại béo nói lên khi, nàng lực chú ý đều ở trong tay đại cốt trên mặt. Mấy ngày nay không gặp hắn đánh kết hôn báo cáo triệu khác nhìn nàng trong tay tế vải bông nói, này hôn một chốc lại kết không thành, ngươi sớm như vậy lấy bố làm gì. Hạ lễ giống nhau không đều là kết hôn cùng ngày đưa sao. Đại béo nói, hắn đã hai lần thấy Chu Chiêu đệ buổi sáng quần áo thủy ước, nghĩ đến nàng hẳn là liền kia một bộ quần áo, ban đêm giặt sạch ban ngày xuyên. Trong núi hơi ẩm đại. Nàng quần áo lại là da dệt thô vải bông đánh một vá, Ban đêm giặt sạch Buổi sáng xuyên khi Có thể có cái nửa làm liền không tồi Bởi vì Chu Lan Sự Ta vốn là không chuẩn bị quảng Nhưng đại béo đều đề ra Hơn nữa Chu Chiêu để nói Buổi chiều nướng chim sẻ Tô Mai cầm bố cười nói Buổi tối cho chúng ta làm đậu hủ ma bà Triệu khác Vậy đem ngươi trước kia xuyên áo cũ cho nàng một bộ Tô Mai mí môi Ta trước kia xuyên hai bộ áo cũ đều là nàng Triệu khác vừa nghe liền minh bạch cái này nàng là chỉ nguyên lai like tô mai mợ cho ta mua bộ đồ mới sau ta liền đem kia hai thân quần áo tẩy tẩy thả lại nguyên lai like dương mây tô mai nói cha mẹ lúc đi ta tưởng đem nàng đồ vật cho bọn hắn mang đi bao gồm nàng cùng lâm kiến nghiệp tiền tiết kiệm triệu khác gật gật đầu nếu không phải tân hôn hạ lễ ngươi lại không chuẩn bị làm chu chiêu đệ còn vải dệt vẫn là đổi thành thô vải bông đi trong nhà thô vải bông chỉ có màu trắng nàng liền mua quá một lần vải dệt cũng chính là hội chùa ngày đó Một con lam bạch ô vông, một con màu trắng da dệt vải, lam bạch ô vông làm bức màn, rèm cửa dùng xong rồi. Dư lại vải dệt, vô luận là người khác đưa, vẫn là từ người nhà viện lấy về tới, nhất thứ chính là tế vải bông Cùng vương đại nương đổi một khối triệu khác nói, hoặc là ngươi cầm màu trắng, làm chu chiêu đệ chính mình nhuộm thành thích nhan sắc. Trong phòng bếp lạc hôi đại, đêm nay không chừng nàng liền đem trên người quần áo giặt sạch. Tô mai nhìn, chu chiêu đệ là cái ái sạch sẽ, tóc vô dị vị. Móng tay tu đến ngắn ngủn không một ti hôi bùn, ta còn là tìm vương đại nương đổi một khối đi. Tô Mai ôm màu trắng da dệt vải đến vương ra, vương đại nương mới từ bệnh viện trở về. Đại nương lại đi bệnh viện. Tô Mai bưng bố, giúp nàng đem thủy đề tiến phòng bếp, bùn chứng chân khôi phục đến thế nào. Bác sĩ có hay không nói cái gì thời điểm xuất viện. Khôi phục đến không tồi vương láo thái cười nói, có thể chống góp chân đi đường. Bác sĩ nói, ngày mai liền có thể xuất viện, về nhà tinh dưỡng. kia khá tốt. Thô Mai buông thùng, xem xét mắt trong buồn cá biển nói, muốn sát sao? Không cần ngươi động thủ, đợi chút ta chính mình tới. Ngươi lấy bố lại đây làm gì? Cho ngươi đổi khối có nhan sắc? Nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Hắc, làm đều thành. Vương Láo Thái một bên cho nàng lấy bố, một bên hỏi, dùng làm gì? Thô Mai đem Chu chiêu đệ sự nói một chút. Ngươi nói cái này Chu chiêu đệ à, ta nhận thức Vương Láo Thái chọn thất màu sắc và hoa văn đẹp nói, trước hai ngày nằm viện, liền ở tại bùn trứng cách vách. cùng nàng một phòng còn có một vị bảy tuổi đại tiểu cô nương đều quách linh là trinh sát đoàn quách doanh trưởng khuê nữ quách doanh trưởng tức phụ sinh hắn khuê nữ khi khó sinh đã chết nay tiểu cô nương liền vẫn luôn dưỡng ở nàng bà ngoại trước mặt trước một đoạn thời gian đi quách doanh trưởng cấp Lao thái thái viết thư tác phẩm văn xuôi đội cho phép người nhà tùy quân hắn cũng tìm hảo kết hôn đối tượng thỉnh lão thái thái đi một chuyến đem quách linh đưa tới thuận tiện tham gia hắn hôn lễ tiểu cô nương vừa tới có chút khí hậu không phục ngày hôm sau liền thượng phun hạ tiết nằm viện Tô Mai tính một chút thời gian, Quách doanh trưởng có kết hôn đối tượng. kia như thế nào lại muốn cùng Chu Chiêu đệ kết hôn? Ai, còn không phải hắn kia mẹ vợ Vương Láo Thái hơi có chút chờ chết nói, ngại nhân ra Quách doanh trưởng tìm đối tượng người lớn lên xinh đẹp, có thể nói, nói cái gì không phải thật thành người. Kết quả liền ngẹn hư ra cái hôn Chiêu, tìm người kêu Quách doanh trưởng lại đây, sau đó lại làm Quách Linh đem canh hắt ở Chu Chiêu đệ trên người, chính là ấy nãy mà cấp cầm bộ quần áo, làm Chu Chiêu đệ đổi. Vương Láo Thái bung tay. hiện tại toàn bộ bệnh viện đều đã biết quách doanh trưởng nhìn nhân ra chu chiêu đệ thân mình ngươi nói có thể không cưới sao này tô mai trố mắt gì thời điểm sự a buổi sáng thấy chu chiêu đệ cũng không gặp trên mặt nàng có cái gì đặc thù biểu tình ngày hôm qua buổi chiều mau ăn cơm chiều lúc ấy ai vương lão thái ngăn không được khẽ thở dài thành quách doanh trưởng nguyên lai đối tượng là quân y hỉa viện hộ sĩ ta cũng gặp qua đó là muốn văn hóa có văn hóa muốn nhân phẩm có nhân phẩm mấu chốt là lớn lên thật xinh đẹp chu chiêu đệ Ta cũng không phải nói nàng không tốt, chính là không thể so. Người nói này kết hôn, quanh doanh trưởng lòng dạ có thể thuận, hôn nhân có thể lâu dài. Tô Mai. Chu chiêu đệ nấu cơm ăn rất ngon, có lẽ. Vương lão thái trắng nàng liếc mắt một cái, quanh doanh trưởng tiền lương lại không thấp, thật vì một chương miệng, nhân ra làm gì không thỉnh cái bảo mẫu. Tô Mai ngượng ngùng mà sờ sờ cái múi. Buổi chiều, Tô Mai cầm khối lam bạch ô vương ra dệt vải đến nông khẩn nhà ăn, chu chiêu đệ đang ở nướng chim sẻ. Trước người ngồi sồn cái xinh đẹp tiểu cô nương, bên cạnh đứng cái lao thái thái, còn có đại béo đám người. Không cần hỏi, phía trước nhị vị khẳng định là Quách Doanh trưởng mẹ vợ cùng khuê nữ Quách Linh. Tô đồng chí Chu chiêu đệ lấy xuyến nướng tốt chim sẻ đưa cho Tô Mai nói, nếm thử. Nghe phát mũi mùi hương, Tô Mai hai tròng mắt sáng ngời, tùy tay đem bố đưa qua đi, méo xin che cắn khẩu, ngoại tiêu lý nhuận, hàm hương ngon miệng. Này bố cho ngươi làm quần áo. Tô Mai cắn chim sẻ nhục đạo, cấp cho ta. Chu chiêu đệ cho rằng tô mai là làm nàng hỗ trợ lấy một chút, nàng ăn ngon chim sẻ, nghe vậy nhất thời có chút hoảng, tô đồng chí, ta không có tiền. Tô mai gặm xong một con chim sẻ, thay cho một con gặm nói, không cần tiền, ta không thể muốn. Chu chiêu đệ lắc lắc đầu, sợ trên người khói dầu hơn đến bố thượng, nàng đứng dậy cấp phóng tới một bên trên ghế, tô đồng chí, ngươi lợi chút đừng quên lấy. Không bạch cấp, tô mai cắn chim sẻ hàm hồ nói, ta liền hảo ngụm thức ăn, còn không cái ăn. Ngươi về sau làm cái gì chuyên môn cho ta lưu một chén. Tô Mai nói quét đại béo đám người liếc mắt một cái, đừng làm cho bọn họ ăn xong rồi. Tô đồng chí đại béo cười nói, ngươi nói, nào thứ có ăn ngon chúng ta chưa cho ngươi lưu. Không phải một ngụm chính là nửa chén Tô Mai cười nói, quá ít. Chiêu đệ quá hai ngày muốn cùng chúng ta đại thành kết hôn láo thái thái rụt rè mà cắn chim sẻ, cười nói, Tô đồng chí này miếng vải đưa đến kịp thời, ta đại chiêu đệ cảm ơn ngươi a. Dứt lời không đợi Tô Mai ra tiếng. Liền đối chu chiêu để nói, này bố đợi chút ta lấy về đi, nắm chặt thời gian cho ngươi đổi làm một thân quần áo mới, không chậm trễ ngươi cùng đại thành kết hôn ngày đó xuyên. Bà ngoại ta cũng muốn quần áo mới nói Quách Linh đang đang chạy vội qua đi, lôi kéo bố xem xét, bà ngoại này bố hảo sâu a còn là tay. Ngươi cho ta đổi một khối bố, ta muốn. Nàng tâm mắt ở tô mai trên người vòng một vòng, sau đó rôi tay một lòng tay, ta muốn cùng nàng giống nhau áo sơ mi. Tô Mai xuyên chính là dụ làm gửi tới hiện màu đỏ đâu liêu áo khoác, viên lanh cùng cổ tay áo thượng chuế một vòng xinh đẹp tuyết mâm hoa. Tô đồng chí này quần áo không phải chính mình mua bố làm đi. Lão Thái Thái nói, rồi tay xả Tô Mai vào áo, muốn thượng thủ xoa nắn một chút, nhìn xem nguyên liệu. Cũng không nói trên tay nàng còn dính nướng chim sẻ khói dầu, chính là không có, Tô Mai cũng không thói quen người xa lạ đi lên liền sở quần áo. Tội nàng lắc mình sai rồi hàng đơn vị, không lưng từ nướng giá thượng lại lấy xuyến chim sẻ, rồi nói. chiêu đệ cùng quách doanh trưởng kết hôn đều không có xính lễ sao lão thái thái sửng sốt theo bản năng nói nàng xấu thành như vậy nhà ta đại thành có thể cưới nàng liền không tồi còn muốn xính lễ nàng sao không trời cao nột nàng sao không trời cao nột quách linh hy cười đi theo phụ họa một câu hỏi tô mai ngươi quần áo nào mua ta làm ta bà ngoại cũng cho ta mua một kiện lão thái thái lập tức thịt đau mà hít vào một hơi hống nói nàng này quần áo cửa hàng chỉ có đại hào bán bà ngoại lấy này bố cho ngươi làm kiện tiểu váy nạm một vòng nàng như vậy tiểu hoa biên tiểu linh mặc vào khẳng định là toàn quân khu đẹp nhất cô nương. kia bố là tô đồng chí chu chiêu đệ nói đứng dậy rửa rửa tay lôi kéo bố đoạt lại đây đưa cho tô mai nói tô đồng chí cảm ơn hảo ý của ngươi ngươi cũng nói ai kết hôn không có xính lệ à ta chờ quách doanh trưởng xính lễ tới rồi lại đi mua kết hôn xuyên y để phục lao thái thái nghe lập tức không làm ngươi tưởng mở kia này hôn ta liền không kết Ta chờ bộ đội trả ta một cái trong sạch. Thô Mai ôm bố, trong tay chim sẻ đều đã quên gặm. Nàng lặng lẽ hướng đại béo bên người đứng lại, như vậy cơm sao? Kiệt như thế nào một thân thương, từ quê quán lại đây. Đại béo cười, trương đoàn trưởng gia tộc, ở vân nam bên kia rất có chút thế lực, chu đồng chí là nhà bọn họ con dâu nuôi từ bé, nàng không có hộ khẩu, cùng trương đoàn trưởng tự nhiên cũng liền không có làm giấy hôn thú. Trương đoàn trưởng bên ngoài khắc tới nàng bị trương đoàn trưởng người nhà làm trâu làm ngựa mà sai xử. còn thường thường bị cha mẹ chồng lấy roi quất đánh một đốn. Câu cứu đi, một cái thôn đều là một cái tộc người, ai sẽ ruôi tay, hoặc là nói ai dám ruôi tay, ở như vậy dưới tình huống, nàng có thể bằng bản thân chi lực mang theo nhi tử chạy tới, ngươi nói có thể không điểm tâm huyết cùng đầu vóc Ta xem nàng trên mặt một mảnh mục nạp, lại là một thân thương, còn tưởng rằng tô mai bật cười mà lắc lắc đầu, như vậy khá tốt. Thói quen đi đại béo khẽ thở dài thanh, ở như vậy hoàn cảnh hạ, không mục nạp đều đến làm chính mình trang đến mục nạp Bằng không, chương đoàn trưởng người nhà có thể thả lỏng cảnh giác, làm nàng tìm cơ hội mang theo nhi tử ra tới. Cũng là, một câu hôn không kết, bắt chẹt lao thái thái, nàng rối tay chỉ vào chu chiêu để ngươi nửa ngày, cũng không lại nói ra cái nguyên cớ tới. Nương, theo một đạo khàn khàn giọng nam văng lên, một cái thân hình đỉnh bạt nam tử cao lớn bước đi vào sân, ngươi như thế nào mang theo tiểu linh lại đây? Sao, ta không thể mang tiểu linh lại đây? nàng còn lôi kéo bụng đâu nam nhân bất đắc dĩ mà nhéo nhéo giữa mày ánh mắt rừng ở nương giá thượng ngươi liền mang nàng ăn này đó dầu mơ đồ vật ba quách linh hoan hô một tiếng nào qua đi ôm lấy nam tử chân tùy theo một lóng tay tô mai nói ta thích trên người nàng quần áo ngươi cho ta mua tô mai cùng triệu khắc kết hôn khi quách đại thành có tùy chiến hữu cùng nhau lại đây tham gia tiệc cưới tuệ liếc mắt một cái liền nhận ra tô mai tô đồng chí quách đại thành hướng tô mai gật gật đầu tùy theo cúi đầu đối khuê nữ nói Tiểu Linh, tiêu tô gì? Tiểu cô nương tới rồi hắn ba trước mặt nhưng thật ra ngoan ngoãn, cười đến cũng ngọt, tôi gì? 99, chương 99. Nướng ra thượng chim sẻ toàn bộ hảo, chu chiêu đệ nhất xuyến xuyến gỡ xuống tới, bao năm xuyên cấp tô mai, dư lại phân cho đại béo đám người, sau đó đi đến quách đại thành trước mặt, quách doanh trưởng, chúng ta nói chuyện. Hành! Quách đại thành buông quách linh đạo, Tiểu Linh, người trước cùng bà ngoại ở chỗ này đã trong chốc lát. Quách Linh lập tức kéo lấy quách đại thành quần áo kêu lên. Ba, ta thích chu gì, ta muốn nàng khi ta mẹ kế. Ngoan quách đại thành túm hạ tay nàng, chấn ăn mà vô vô nàng đầu, tại đây chờ. Dứt lời, nhìn Chu chiêu đệ liếc mắt một cái, xoay người ra nông khẩn nhà ăn. Lớp trưởng Chu chiêu đệ đối đại béo nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đại béo gật gật đầu. Tô Mai hướng đại béo nhấc tay chim sẻ, cũng đi theo ra nhà ăn. Phân ba mẫu ruộng nước liền ở phân lưu suối nước biên, tô Lão cha cùng tô tam ca hôm nay ở kia rút thảo. Tô Mai ra nhà ăn, đi đến ruộng lúa gian điền ngạch thượng, thò người ra đem trong tay chim sẻ phân cho hai người nói, cha, tam ca, ăn chim sẻ. Lấy về ra cấp bọn nhỏ ăn. Hai người xua tay. Lại không phải gì hiếm lạ vật, bọn họ muốn ăn lại nướng chính là. Tô Mai dứt lời, không khỏi phân trần đem chim sẻ nhét vào hai người trong tay. Hai người ngấm lại cũng là, chi cái chút gì, giải đem toài mế, một lát liền có thể bắt thượng ba năm chỉ. Tô Lão cha lại phân một chuỗi cho nàng. Tô Mai cắn chim sẻ ngồi sổm điền ngạnh thượng, nhìn nhìn ngoài ruộng thủy thâm, có thể nuôi cá sao. Nàng kiếp trước đi phương Nam, ăn qua dân bản xứ ra ở ruộng nước dưỡng lúa hoa cá, rất tiên. Hẳn là có thể đi. Tô Lão Cha cùng Tô Tam Ca cũng không xác định, bọn họ vẫn là lại đây sau, mới biết được lúa mầm trông như thế nào. Quay đầu lại thử xem. Tô Mai ăn xong một chuối chim sẻ, cùng hai người phất phất tay, trở về nông khẩn nhà ăn. Lúc đó, Quách Doanh Trưởng một nhà ba người đã đi rồi. Chu chiêu đệ ở cùng tiểu trang mà cây đầu. Tô đồng chí chu chiêu đệ đối Tô Mai cười nói, ta hậu thiên kết hôn. A, Tô Mai sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải nàng cách làm. Nàng không su dinh túi, lại không có hộ khẩu, ly bộ đội có thể đi nơi nào. Mà lưu tại bộ đội biện pháp tốt nhất, chính là tìm cá nhân gà cho. Mà quách doanh trưởng chỉ cần không nghĩ chuyện nghề, này hôn hắn phải kết. Đến nỗi tiểu hộ sĩ, Tô Mai kỳ thật là có chút không rõ, nếu lớn lên hảo. lại có văn hóa có công tác, bộ đội bó lớn chưa lập gia đình quan quân, như thế nào liền tìm quách doanh trưởng. Nhị hôn mang theo cái hài tử không nói, còn có như vậy cái đương mẹ cung phụng mẹ vợ. Tô Mai chỉ chỉ trên ghế vải rệt, đối Chu Chiêu đệ nói, làm kiện thay đổi quần áo đi. Dứt lời, vào phu hoa phòng. Chu Chiêu đệ nhéo đậu nành tay một đốn, chạm kia bất động. Tiểu Trang đẩy Ma đi đến nàng phía sau, cười nói, Tô đồng chí người khá tốt, ngươi có khác gì gánh nặng tâm lý. Chu Chiêu đệ nâng lên thủ đoạn Lấy ống tay háo cọ hạ khỏe mắt, cười nói, ta biết, các ngươi cùng Tô đồng chí giống nhau, đều là người tốt. Từ thoát đi nơi đó bắt đầu, nàng liền cảm nhận được trên thế gian này ấm áp, thể hội cái gì là thiện, cái gì là bao dung. Tô Mai từng cái cấp chứng giống điều hạ vị trí, ra tới đã bị kêu đi gà vịt vòng, tóm được gà vịt ngãi con phân cho xếp hàng tới lãnh quân tẩu nhóm. Chia đều xong, Tô Mai chỉ cảm thấy toàn thân đều là gà vịt mùi vị. sách theo nhà mình phân đến ba chỉ vịt, bốn chỉ gà. tô mai ngửi trên người mùi vị không mặt mũi lại tiến thực đường tiểu mội tô tam ca rút thảo đến hai đầu bờ ruộng nhìn thấy tô mai xách theo cái sọt tre từ nông khẩn nhà ăn lại đây hỏi ngươi tan tầm tô mai gật gật đầu buông sọt tre cởi bỏ giày vải hoàn khấu tô tam ca vừa thấy nàng này tư thế liền biết nàng muốn hạ điền rút thảo vội ngăn lại nói ta cùng cha mau rút xong rồi ngươi cũng đừng xuống dưới ngoài ruộng có địa lớn lý tam ca không biết thân phận của nàng mà nguyên chủ sợ hãi các loại mềm thể tiểu sâu Tô Mai lại yên lặng mà mặc vào giày vỡ Tô Tam Ca xem nàng như vậy, vội hướng nói, ngươi không phải nói muốn ở ruộng lúa nuôi cá sao. Sáng nay ta ở dòng suối nhỏ hạ ba cái cá sọn, ngươi đi xem có tiểu ngư không có, có lời nói liền để qua tới đảo tiến ngoài ruộng thử xem. Tô Mai gật gật đầu, xoay người đi xuống khê ngạ. Kia khối đại thạch đầu thấy được sao Tô Tam Ca ở mặt trên hô: nó phía dưới có cái cá sọn, hướng tây đi 30 mét có một cái, cuối cùng một cái hướng đông đi 40 mễ. Thấy được suối nước thanh triệt trong nước cá sọt xem đến rõ ràng ba cái cá sọt vớt đi lên hai cái sọt có tiểu ngư tiểu tôm cùng bàn tay đại cá trích bản tử một cái khác trang một cái một cân nhiều trọng cá nheo cá nheo ăn tiểu ngư tiểu tôm trong sọt trừ bỏ nó không còn có khắc vật còn sống nghĩ đến đi vào cá tôm đều bị nó ăn trứng tôm hào tiểu tôm ai nhặt ra tới ném về khê ba điều cá trích bản tử dùng nhánh cỏ xuyến treo ở sọt tre bên ngoài hai phủng tiểu ngư bị nàng bỏ vào giỗ lúa thừa dịp thời gian còn sớm tô mai xách theo cá sọt đi xuống chọn con cá nhỏ lại tóm được chút chờ triệu khắc tan tầm từ nơi này trải qua nàng đã hướng ruộng lúa thả bốn năm trăm điều Tiểu mai ngươi bắt tiểu ngư làm cái gì triệu khắc nghi hoặc mà nhìn nàng trong tay phủng tiểu tạc cá phóng ngoài ruộng dưỡng dưỡng xem tô mai đem cá bỏ vào nửa đoạn dưới tầm ở trong nước cá sọn dịch vị trí hai mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm dưới nước đôi tay thật cẩn thận mà thăm qua đi bỗng nhiên một phủng lại là mấy cá có thể lớn lên hẳn là có thể trường đến nửa cân tả hữu đi kia nhưng thật ra không tồi các chiến sĩ khai ra ruộng nước không ít nếu từng nhà đều dưỡng thượng cá không nói cái khác cùng hải đảo lộng điểm muối biển yêm thượng 6 tháng cuối năm không lo không có ca ăn triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu ngày mai lại lộng đi nên về nhà ăn cơm hảo tô mai bay nhanh sách lên cá sọn đem con cá nhỏ đảo tiến hai đầu bờ ruộng ngoài ruộng cha tam ca về nhà ăn cơm lâu hai người trên mặt đất kia đầu lên tiếng Đứng ở điền ngạnh thượng xuyến xuyến trên chân bùn, cầm sọt che một bên hướng bên này đi, một bên trang điền ngạnh thượng cỏ xanh. Triệu khắc vén ống tay háo, ôm hai đầu bờ ruộng thảo đôi ở bên nhau. Đãi bọn họ đến gần, triệu khắc bế lên một đống lớn thảo nhét vào sọt che, tiếp nhận tô tam ca trong tay đòn đánh khơi màu hai chỉ sọt che nói, ta đưa đi hậu cần. Tô mai hướng hắn phất phất tay, cầm ba cái cá sọt, ngăn cách khoảng cách tiếp theo cái đến khê. Tô lão cha cùng tô tam ca sách theo giày dơm. ngồi ở bên dòng suối viên thạch thượng rửa rửa chân mặc vào dài tô tam ca xách lên trang gà vị sọt so tre hô tiểu mai đi rồi tô mai lên tiếng mới vừa nhảy lên khê ngạ liền thấy tiểu trang xa xa mà hướng nàng tiêu lên tô đồng chí chờ một chút chu đồng chí làm đậu hủ tàu hủ kia tiểu trang đưa qua một cái chứa đầy đậu chế phẩm giỏ che nói lớp trưởng làm ta cho ngươi đưa điểm ma bà đậu bà là chu đồng chí chuyên môn cho ngươi lưu tô mai tiếp nhận giỏ che nói thay ta cảm ơn đại gia Tiểu Trang hướng nàng cười một cái, giơ chân trở về chạy. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Tô Tam Ca nghi hoặc nói. Tô Mai cười nói, "Vội vã trở về đoạt đồ vật tán bái." Giỏ che trang đậu hủ cùng tàu hủ kia không ít, đi đến Thái Giai hơi già, Tô Mai cùng Tô Lão Trà, Tô Tam Ca nói một tiếng, bước chân một quải, đẩy ra nhà nàng Viên Môn. Mấy ngày đi qua, Thái Giai hơi ra phòng bếp, tập vật phòng, tắm rửa gian trở đều đã kiến hảo, chính là tường viện cũng kéo lên, trang thượng đại môn. tân kiến trong phòng bếp thái giai hơi đang ở lỗ thỏ đầu đầu gà lòng gà chờ vật xem nàng tiến vào vớt một cái lỗ tốt thỏ đầu ở trong chén đưa cho nàng nói nếm thử tô mai xem nàng lỗ tràn đầy một nồi không khách khí vung rổ lấy xà phòng hảo hảo rửa rửa tay vừa ăn vừa nói nhà ăn làm đậu hủ tàu hủ kia ngươi lấy chút thái giai hơi bẻ khối đậu hủ nếm nếm ngăn không được giơ ngón tay cái lên ai làm không có một chút nước chát cay đắng tràn đầy đều là đậu hương mới tới quân đầu chu chiêu đệ này đậu hủ ma bà cũng là nàng làm sao nghe mùi hương thái giai hơi đều tưởng lấy chiếc đũa nếm thử tô mai hộ thực quản đậu hủ ma bà không thể cho ngươi muốn ăn chính mình làm Kéo kiệt thái giai vi bạch nàng liếc mắt một cái muốn một khối đậu hủ tam trương đậu ra. tùy theo lấy tiểu buồn vớt ba cái thỏ đầu mười chỉ đầu gà cùng một ít chân gà trứng gà ruột gà đặt ở án thượng nói lấy về đi cấp trong nhà thêm cái đồ ăn ân tô mai sách xương cốt nói Ngươi như thế nào lỗi nhiều như vậy? nay không phải phòng ở cái hảo, hơn nữa chúng ta lại đây cũng coi như là vào ở tân phòng, toại đuổi ở bên nhau, ngày mai thỉnh một lần khách đi. Thái Giai hơi nói, ta cùng ngươi nương cùng vương đại nương đều chào hỏi qua, ngươi ngày mai giữa trưa hạ công, trực tiếp lại đây ăn cơm. Hảo, tô mai vứt bỏ xương cốt, rửa rửa tay, xách lên giỏ tre, bưng lên tiểu bồn hướng ra phía ngoài đường đi, đi rồi. Ai, ngươi từ từ Thái Giai hơi đem người gọi lại, hỏi. Hậu thiên trường học khai giảng, nhà ngươi mấy cái hải tử như thế nào ăn bài. Là tiếp tục đi theo vương đại nương đi học, vẫn là tiến trường học. Ta trở về hỏi một chút mấy cái hải tử ý kiến. Thái Giai hơi vẻ mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi còn quái khai sáng. Tô Mai. Từ Thái Giai hơi ra ra tới, Tô Mai nghiêng đầu liền thấy triệu khắc chọn không sọt lên đây. Đem lỗ đồ ăn cho hắn, Tô Mai dẫn theo giỏ tre đi vừng ra, cấp vương lão thái để lại một khối đậu hủ, ba trương đậu ra. Chu chiêu để làm đậu hủ ma bà đun nóng sau, hoàn toàn thỏa mãn ma, cây, nang, hương, tô, nột, tiên, sống bắt tự, ngay cả không ăn, cây triệu cẩn, lâm niệm doanh đều mắt thèm mà đi theo gấp mấy chiếc đũa. Nương tiểu hắc đản lấy bánh ngô cọ qua mâm cuối cùng một chút nước canh, ngày mai còn có thể ăn sao. Tô mai nói, nương sẽ không làm. Lao thử sự kiện sau, tô lão nương sẽ không bao giờ nữa nghĩ để lại đồ ăn hạ đồn ăn, toại mặc kệ là lấy về tới lô đồ ăn, vẫn là đậu hủ. Đậu ra đều mang lên bàn, đương nhiên đậu hủ cùng đậu ra là da công sau. Đậu hủ cùng hành lá rau trộn một mâm, đậu ra theo chân bọn họ từ quê quán mang lại đây khoai lang đỏ miến xào một tiểu buồn. Rau trộn đậu hủ, xào đậu ra cũng không tồi. Tô mai cắt cho hắn gấp hai chiếc đũa, tùy theo hỏi, hậu thiên khai giảng, các ngươi ba cái muốn đi đi học sao. Ta chân không có phương tiện, liền không đi. Dù sao năm bốn khóa, ta đã học xong rồi triệu cần nói. kế tiếp chỉ cần chuẩn bị bài năm năm cấp sách giáo khoa liền thành lâm niệm doanh đi theo nói nhị năm ba khóa ta học xong rồi đang ở chuẩn bị bài năm bốn sách giáo khoa ta còn là chờ 8 tháng trung khai giảng trực tiếp thượng năm bốn đi mọi người xem hướng tiểu hắc đản tiểu hắc đản trong miệng nhét đầy đồ ăn đãi nuốt xuống nâng lên chén uống lên khẩu canh nói ta muốn đi học ta cùng đồng tất bốn mao nói tốt chúng ta muốn đi một cái ban ngồi ở cùng nhau bốn mao so người lớn hơn 2 tuổi Đồng tất so ngươi đại một tuổi Tô Mai nói, ngươi xác định các ngươi có thể tiến một cái ban. ân Tiểu hắc đản gật đầu. Thầm thầm lâm niệm doanh cười nói, tiểu hắc đản đã bắt đầu học năm hai sách giáo khoa. Tô Mai vỗ tay, chúng ta tiểu hắc đản thật lợi hại. Hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà vây vây tay, giống nhau giống nhau, cũng liền đệ tam. Ha ha trên bàn người đều bị hắn chọc cười. Cùng triệu cẩn, lâm niệm doanh so, hắn nhưng còn không phải là đệ tam. Nghe mọi người tiếng cười. Ngồi ở triệu khác trên đùi Tiểu Du Nhi, vô vô cái bàn, đi theo kêu lên, muốn, muốn học. Người cũng muốn đi học. Tô Mai đảo gà não huy hắn. Ân Tiểu Du Nhi gật đầu. Ta quên hỏi có hay không tổ chức nhà giữ trẻ. Tô Mai nói. Cái này Tô lão Nương cùng Thái Giai hơi tán gâu khi hỏi qua, còn không có. Thái Hiệu trưởng nói, trước đêm Đại An bài hảo, lại đến nói Tiểu Nhân. Thái Giai hơi phu thêm mời khách, liền thỉnh Tô Mai cùng Vương Láo Thái hai nhà. Đồ ăn bày hai bàn, các nam nhân một bàn, tô mai các nàng mang theo hải tử một bàn. Tất cả đều là hảo đồ ăn. Món kho thịt nguội, cay rắt thịt thỏ, khoai tây hầm gà, thịt luộc phiến, hấp cá, bà bà đinh trứng gà canh, bọn nhỏ còn có một phần trái cây đồ hộ. Nam nhân bên kia cũng là hảo yên rượu ngon mà chiêu đãi. Tô mai tặng giường chăn phủ giường, một bộ trà cụ, vương Lão thái tặng điều gấm chăn, một bao hảo lá trà, hai bình tự chế cây kim ngân hoa lộ. Chu chiêu đệ cùng quách đại thành kết hôn. Bởi vì Chu chiêu đệ không có hộ khẩu, hai người cũng không có lanh giấy kết hôn, chỉ ở nhà ăn mặt sau bảy bốn bản. Chu Chiêu đệ bên này, thỉnh bọn họ nhà ăn mọi người. Quách đại thành bên kia liền mang theo một cái lính cần vụ, hai cái chiến hữu. Ăn cơm khi, hắn mẹ vợ cùng khuê nữ tới. Đến này, mọi người đều còn không có nhìn đến chứng hôn người. Vừa hỏi mới biết, căn bản không thỉnh. Sĩ quan hậu cần hắc mặt đứng dậy, mới vừa ở bốn bàn trạm kế tiếp tiêu chuẩn xác định bị đương cái chứng hôn người. Giang tư lệnh từ triệu khác đỡ vào, mặt sau còn cùng cái hoa lê dính hạt mưa cô nương. Tiểu Trang lặng lẽ hỏi Tô Mai, nhà ngươi triệu đoàn trưởng như thế nào cùng Giang tư lệnh một khối tới. Tô Mai lắc lắc đầu, không biết. Ngày hôm qua cũng không nghe hắn lược thuật trọng điểm tới A. Lớp trưởng Tiểu Trang lại hỏi hắn bên kia đại béo, ngươi biết không? Đại béo nhìn mặt trên mấy người, nhỏ giọng nói, có lẽ. Cùng Chu đồng chí nhi tử có quan hệ. Nói như thế nào? Tiểu Trang hiếu kỳ nói. ngày hôm qua giang tư lệnh lính cần vụ lại đây không phải làm chu chu Chí qua đi cấp tư lệnh làm chén sợi mỏng mặt sao kết quả chu đồng chí trở về trên đường bị nàng nhi tử ngăn cản kia tiểu tử đại béo nghiến răng há mồm khiến cho chu đồng chí về quê nói cái gì đừng lưu tại quân khu cho hắn mất mặt xấu hổ chu đồng chí không để ý đến hắn vòng qua hắn phải đi ngại danh không nói hai lời một đầu liền đem chu đồng chí đánh ngã ở vũng bùn ấn đầu hướng trong nước yêm. quả thực không phải người Súc sinh không bằng loạn ý nhi, tiểu trang cả kinh giật mình. Kia, kia sau lại đâu? May mắn, triệu đoàn trưởng đánh chỗ nào đi ngang qua, bằng không phi ra mạng người không thể. Đừng không tin, ngươi là không gặp kia súc sinh ăn đến nhiều cháng, té ngã heo dường như. Chu đồng chí bị hắn đè nặng căn bản là không động đậy. Tô Mai, chắc không được triệu khác ngày hôm qua trở về, trên người đều là bùn thanh tử, nàng còn tưởng rằng hắn lại bồi các chiến sĩ ở bùn đất đối luyện đâu. ta cùng sĩ quan hậu cần chạy tới nơi kia tiểu tử bị triệu đoàn trưởng đá cái kia ngao ngao kêu a thật là đại khoái nhân tâm đại béo nói hướng tô mai dựng dựng con cái nhà các ngươi triệu đoàn trưởng kia vũ lực giá trị thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ cái này cũng chưa tính xong đâu đại béo lại nói tiếp sau lại hắn tra trương đoàn trưởng lại đây kia nhãi con cho rằng có chỗ dựa đầu tiên là kêu gào làm trương đoàn trưởng khai trừ rồi triệu đoàn trưởng sau lại thấy không thành liền la hét muốn cùng chu đồng chí đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ Chu đồng chí cũng là cái kiên cường, đương trưởng cầm hắn viết đoạn tuyệt thư sửa chữa một lần, lại sao hai phân, thiêm thượng đại danh ấn dấu tay. Tô Mai cùng tiểu trang kinh ngạc nói, nàng nhận thức tự. Không phải nói con dâu nuôi từ bé sao. Từ đâu ra cơ hội biết chữ. Viết đến nhưng xinh đẹp, nghe triệu đoàn trưởng nói cái gì chữ nhỏ. So với kia nhãi con cùng trương đoàn trưởng tự đều hảo, đương nhiên đại béo nhìn Tô Mai cười nói, cùng nhà ngươi triệu đoàn trưởng không thể so. Đoạn tuyệt thư hạ nhân chứng một lan. Triệu khắc cùng trương đoàn trưởng đều thiêm thượng chính mình đại danh. Giang tư lệnh quan tâm mà nhìn Chu Chiêu đệ một lát, sau đó nhìn chung quanh một vòng, nhìn Quách Đại Thành cười nói, không có tới văn đi. Quách Đại Thành ngượng ngùng mà hướng Giang tư lệnh, triệu khắc kính cái lễ, tư lệnh, triệu đoàn trưởng, các người như thế nào tới. Giang tư lệnh cười nói, nghe nói việc hôn nhân này người thực không tình nguyện Nga. Quách Đại Thành nhìn Giang tư lệnh phía sau cô nương, há miệng thở dốc, đã nói không nên lời nguyện ý hai chữ, lại biết đều cái này mấu chốt thượng. Không muốn ba chữ càng là không thể nói. Ô, Đại thanh ca, ta, ta. Hảo một đôi có tình nhân nha. Giang Tư Lệnh cảm thán thanh, quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu để nói, "Tiểu Chu à, hôn nhân việc không thể cưỡng cầu, ta liền tới cái giúp người thành đạt đi." Chu Chiêu đệ mặt một bạch, cắn chặt hàm răng. Tiểu Mai triệu khác vẫy tay nói, "Mang Chu đồng chí đi nhà ta ngồi ngồi." Tô Mai cũng biết Giang Tư Lệnh đều lên tiếng, việc hôn nhân này khẳng định là không được. Giang tư lệnh sĩ quan hậu cần sắc mặt khó coi nói, việc hôn nhân này như thế nào tới, nói vậy người tới trước liền biết rõ ràng. Hôn sự có thể không kết, nhà ăn công tác này, làm bồi thường, ta có phải hay không có thể cấp chu đồng chí làm chuyển chính thức. 100, đệ 100 chương. Giang tư lệnh, công tác sự, không nổi. Sĩ quan hậu cần còn đãi nói cái gì, Giang tư lệnh trấn ăn mà vô vô vai hắn, quay đầu đối quách doanh trưởng lưu tiểu quyên nói, thực rượu, khách khứa đều là hiện tại. Muốn hay không ta tới cấp các ngươi đương cái chứng hôn người. Tư lệnh triệu khắc nhắc nhỏ nói, này không hợp quy củ. Kết hôn báo cáo còn không có đánh đâu. Tiểu triệu, không cần như vậy lão cũ kỹ sao. Ngươi nhìn xem giang tư lệnh chỉ vào bốn bàn đồ ăn cười nói, đứng đắn tiệc rượu đều chuẩn bị tốt, không cần, nhiều lãng phi à. Làm này bốn bàn tiệc rượu hoa bao nhiêu tiền, quách doanh trưởng nhất rõ ràng, lúc ấy không cảm thấy như thế nào, hiện tại không phải cường điệu hết thể giản lược sao. Nhưng lúc này... Nhìn liền khóc đều như vậy Mỹ Lưu Tiểu Quyên, liền cảm thấy đơn sơ đến có chút qua, giang tư lệnh, triệu đoàn trưởng nói đúng, vẫn là. Cảm ơn giang tư lệnh Lưu Tiểu Quyên lấy khăn nhẹ nhàng lao đi trên mặt nước mắt, cười xen lời hắn, ngài nói đúng, tiệc rượu gì đó không thể lãng phí, hôm nay liền làm phiền ngài giúp chúng ta làm chứng hôn người. Dứt lời, quay đầu đối bốn bàn khách nhân không không lưng, cảm ơn đại gia hôm nay tới tham gia ta cùng đại thành hôn lễ. Một câu, đem phía trước toàn bộ hủy diệt Tô Mai đỡ Chu Chiêu Đệ đi ra nhà ăn khi không khỏi quay đầu lại nhìn nàng một cái. "Tô đồng chí, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng lúc này, Chu Chiêu Đệ cũng hoan quá mức tới." Nàng hướng Tô Mai cười nói, "Ta không như vậy nhược." Bao nhiêu lần, mỗi khi sinh hoạt hơi có một chút hy vọng, một cơn sóng liền lại đem nàng bao phủ. Nàng cũng không ngừng một lần mà nghĩ tới từ bỏ, nhưng mỗi khi có loại này ý niệm khi, nàng trước mắt tổng hội hiện lên một trường nữ tử ôn nhu mặt, cùng một đôi từ lương thượng rũ xuống tới chân. Nàng khi chết còn có người biết, chính mình nếu là đã chết, sợ là liền cái chôn cốt người đều không có, cho nên nàng không cam lòng, không cam lòng thế gian tới này một chuyến, cho nàng như vậy tốt ba mẹ, mặt sau liền phải đem nàng bắn nhập bùn đế. Đó là đạp gai mà đi, nàng cũng muốn lưỡng ngực làm người. Tô Mai Tổng cảm thấy mới vừa rồi giang tư lệnh cùng triệu khác biểu hiện có chút cổ quái nhưng nhất thời cũng đoán không ra này nguyên nhân trong đó, chỉ trấn ăn mà vô vô nàng cánh tay, không kết hôn cũng hảo. Ta xem Quách Đại Thành cũng không phải cái gì lương xứng. ân. chu Chiêu Đệ cười nói, ta cùng hắn vốn gì cũng chỉ là hiệp nghị hôn nhân, ta gả hắn, muốn chính là nhà ăn công tác này. Có công tác, nàng liền có thể lạc hộ đến quân khu, từ đây lại không phải vô căn người. Chúng ta nguyên là thương lượng tốt, kết hôn cái một hai năm, chờ nổi bật qua liền ly hôn. Tô Mai mang theo chu Chiêu Đệ về đến nhà, cha mẹ cùng Tam Ca mang theo mấy cái hải tử đang ở ăn cơm. Có bao nhiêu sao? Tô Mai nhìn mắt bàn ăn trung gian bãi ba cái bồn sứ, đại trong bùn trang sám trắng mặt trượt khối khối lớn nhỏ khoai tây tiêm nhi, hai cái tiểu trong bùn phân biệt trang điều tốt nước, một chậu chua cay, một chậu cá hương. Tô Lão Nương kinh ngạc đông chén, quay đầu nhìn hạ bên ngoài ngày, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Không đi ăn tịch. Đi, tịch khai sớm, chúng ta lúc này lại đói bụng. Làm cho chu chiêu đệ mặt, Tô Mai ngượng ngùng đem lời nói ra, nghiêng người cùng mấy người giới thiệu nói, cha, nương, tam ca. đây là chu đồng chí bá phụ đại nương tô đồng chí chu chiêu đệ cùng ba người nhất nhất chào hỏi qua tô lão cha dọn hai cái ghế rửa tại bên người ngồi tô tam ca đi phòng bếp cầm chén đũa tiểu cẩn nghiệm doanh tiểu hắc đảng, tiểu du nhi tô mai chỉ vào bốn người đối chu chiêu đệ nói nhà ta bốn cái hải tử hai cái đại buông chén đứng lên kêu một tiếng chu gì tiểu hắc đảng chính ăn đến hoan đại đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống mới đi theo kêu một tiếng tiểu du nhi ở tô láo cha trong lòng ngực nhìn tiểu hắc đản liếc mắt một cái học theo mà cũng đi theo hô chu chu gì chu chiêu đệ câu nệ mà ứng thanh ta không mang lễ gặp mặt lần sau bổ thượng tô mai dơ dơ lên mi trưng đoàn trưởng nàng gặp qua tia thân khí chất tuyệt không phải biết lễ nhân gia dưỡng ra tới ngược lại là này chu chiêu đệ thân là con dâu nuôi từ bé lễ tiết phương tiện nhưng thật ra so với hắn mạnh hơn nhiều tiểu hai tử đừng quán bọn họ tô Lão nương tiếp nhận tô Lão tam trong tay chén thịnh mặt trượt khối khoai tây tiêm nhi hỏi hai người muốn ăn cái gì vị tô mai đều phải canh cá canh cá là nhiệt chua cay nước là dùng nước sôi để ngội điều hòa chu chiêu đệ thân mình hàng năm triệu đựng ngược đãi vẫn là ăn nhiệt thực tương đối hảo đến nỗi tô mai chính mình nàng đại di mụ tới tô lão nương nấu cơm nguyên là làm triệu khác hắn không trở về thêm tô mai chu chiêu đệ đảo cũng miễn cường đủ ăn dùng xong cơm tiểu hắc đản cong lên cặp sách cùng mấy người vung tay lên hưng phấn mà chạy đi tìm đồng tất bốn mao đi học đi tiểu du nhi đuổi theo hai bước không cam lòng mà kêu hai giọng quay đầu lại ôm tô mai chân ủy khuất nói hư không đợi cả ca đi đi học đâu tô mai ôm hắn vào nhà cầm trương chiếu cửa hàng ở trong viện bày xếp gỗ cho hắn chơi chu chiêu đệ giúp tô láo nương thu thập hảo phong bếp ra tới nhìn đến cùng tiểu du nhi chơi đùa tô mai nhất thời có chút ngẩn ngơ nhi tử mới sinh ra lúc ấy nàng cũng từng tràn ngập chờ mong Nhưng mà trừ bỏ huy mãi khi nàng có thể thấy hắn một mặt, còn lại thời gian, đừng nói thấy, liền tên đều rất ít có người ở nàng trước mặt nhắc tới. Nếu không phải trên bụng nhỏ Hoa Văn còn ở, nàng đều phải hoài nghi, mang thai sinh con có phải hay không chỉ là nàng một giấc mộng. Tô lão cha cầm trúc điều ở hành lang hạ biên soạn, tô tam ca đi thu thập trong viện đất trồng rau. Chu chiêu đệ nhìn trong chốc lát, dọn cái ghế nhỏ ngồi ở tô láo cha bên người, cầm trúc điều biên lên. Ngồi nghỉ ngơi một chút tô láo cha cười nói, này việc không nổi. trong nhà còn có hai cái tân sọt vô dụng đâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đã từng nàng cũng khát vọng có thể nghỉ một chút mà khi nàng thoát đi nơi đó sau lại phát hiện hơn 20 năm quất giáo hấn máy móc mà bận rộn làm nàng đem trong mắt có sống thủ hạ không ngừng thật sâu khắc vào trong xương cốt giang tư lệnh từ triệu khác đỡ lại đây nhìn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp tiểu viện cười nói có vài phần điển viên sinh hoạt ý cảnh tô mai vội buông trong tay xếp gô đứng dậy nói giang tư lệnh giang tư lệnh cười gật gật đầu còn không có cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta mát xa hai đầu gối đâu tô mai cười cười cùng lại đây cha mẹ tam ca giới thiệu nói đây là quân khu giang tư lệnh đây là cha ta nương tam ca nhị lão còn tính bình tĩnh tam ca có chút kích động hai bên cho nhau chào hỏi qua giang tư lệnh dỗi tay đối chu chiêu để nói tiểu chu tới đỡ ta đến sau núi đi một chút chu chiêu đệ sửng sốt mơ hồ cảm thấy cái gì đầu ngón tay nhẹ nhàng run run Tiến lên đỡ hắn ra cửa, hướng sau núi đi đến. Tô Mai nghiêng đầu nhìn về phía triệu khác, ăn cơm sao? Ăn hai khẩu. Muốn ăn cái gì? Tô lão nương nói, ta đi làm. Nương triệu khác cười nói, làm tiểu mai đến đây đi. Tô lão nương vừa muốn nói cái gì? Tô lão trang một xả nàng ống tay háo, cười nói, triệu khác tưởng cùng tiểu mai nhiều ở chung một lát đâu. Triệu khác không được tự nhiên mà sờ soạn cái múi. Tô mai cười nói, trong nhà còn có mấy cái tiểu cá trích, ngao thành canh. phía dưới đi. "Hảo." Trong phòng bếp, Triệu Khắc Sắt Cá tô mai cùng mặt. "Chu Chiêu đệ thân thế có phải hay không có vấn đề?" Ân Triệu Khắc lại đây chính là muốn cùng nàng nói chuyện này, nàng nguyên danh Cố Miểu, là kinh thị Cố gia đại phòng đích nữ. Cố gia lão thái gia thời trẻ ở Thái y y viện, quan đến hưu viện phán, gia tộc con cháu đa số học y y, đến dân quốc, Cố gia bắt đầu phát triển mạnh y y nghiệp. Nhà xưởng, dược phòng ở cả nước đều có trải. Theo chiến tranh đại quy mô bùng nổ, Cố gia con cháu đa số đi lên chiến trường, bọn họ có thành quân y địa, có lao tới ở tiền tuyến, có ẩn nút ở địch hậu, càng là không thiếu vì ta quân cung cấp y lìa dược. 35 năm, cố miểu phụ thân, ẩn nút ở địch hậu cố tu nghĩa bị bắt, nàng mẫu thân tự sát, nàng như vậy mất đi tung tích. Cố gia vẫn luôn không có từ bỏ tìm nàng. Triệu khác lại nói tiếp, dược thực cùng nguyên, cố gia người trời sinh liền đối khí vị mất cảm, cố miểu càng là kế thừa vị kia hữu viện phán thiên phú. Nàng năm tuổi liền ở phụ thân dạy dỗ hạ nếm biến bách thảo. Kiểu như thế nào sẽ bị người vây khốn lâu như vậy? Tô Mai khó hiểu nói, là bởi vì lúc ấy tuổi quá tiểu, không học được cái gì sao. Đây là thứ nhất triệu khác nói, về phương diện khác, nàng hàng năm sinh hoạt ở người khác giám thị hạ, rất ít có thể gặp được dự thảo. Trương gia giống như biết chút cái gì, thời trẻ đối nàng phòng bị phi thường khẩn, căn bản là không cho nàng tiến phòng bếp nửa bước. Xuống ruộng làm việc, trở về còn muốn xoát người, cũng yêu cầu lập tức tắm rửa. thay bọn họ chuẩn bị một khác bộ quần áo, sau lại ước chừng là thấy nàng dần dần chết lặng bình thường, mới dần dần thả lỏng cảnh giác. trinh sát viên sau khi đi qua, sơ sơ chỉ cảm thấy trương gia trong thôn người, mỗi người đều không dễ chọc, động bất động liền thích lấy roi chịu người. hắn ở nơi đó đại hai ngày, điều tra rõ chu chiêu đệ nhiều năm chịu ngược tình huống, khởi hành trở về, mua phiếu khi lại bởi vì người bán vé vô tâm một câu, một quyền tạp nát cửa sổ pha lê, bị địa phương cục cảnh sát khấu lưu. Nghĩ lại nửa ngày sau, hắn mới ẩn ẩn giác là không đúng chỗ nào. Địa phương đóng quân liền có cố gia người. Quân y giải viện bác sĩ căn cứ trinh sát viên cung cấp tin tức, tóm được chút dã vật lấy về đi kiểm tra, thực nghiệm, phát hiện một bộ phận nhỏ động vật trong cơ thể, tồn tại hơi lượng độc tố, liền đăng báo. Cố gia vị kia tướng lãnh vừa thấy báo cáo thượng thành phần, trong lòng chính là một đột, rất giống bọn họ cố gia một mặt bí dược. Này dược sẽ không đương trường đến người với liều mạng, nó sẽ chậm rãi tiêu hao rất người trong cơ thể sức sống. mà ở tiêu hao trong lúc hơn phân nửa người đã bởi vì trong cơ thể thô bạo hoặc là thất thủ đả thương người vào nhà tù hoặc là ngã xuống khe suối chết vào ngoài ý muốn chờ các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thô mai nói theo nếp hình phạt sao cố miểu còn có một vị đại ca hắn kêu cô sâm là vị kia bên người cảnh vệ viên biết được tin tức sau lập tức hái được huân trường tự mình đến vị kia trước mặt thuyết minh tình huống thế mội mội thỉnh tội Địa phương vị kia tướng lãnh cũng đem trương ra trang người nhận được quân bộ bệnh viện trị liệu, cũng trả rõ. Cố miểu không bao lâu liền biểu hiện ra nàng thông minh lanh lợi một mặt, ở y y ở dược phương tiện thiên phú càng là siêu việt cố ra cùng thế hệ người quá nhiều. Nàng lập đường, cũng không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. 101, chương 101. Chu chiêu đệ, không, nên gọi cố miểu. Nàng tùy giang tư lệnh từ sau núi trở về, người rõ ràng mà thả lỏng không ít. Bất quá, phát nốc thời gian cũng nhiều. Tô đồng chí ở phòng bếp thịnh mặc khi cố miểu kêu tô mai một tiếng do dự nói ngươi nói ta phải đi về sao. giang tư lệnh thích gan tế mặt triệu khác thích gan khoan một ít có gân nói mặt tô mai trước hạ tế mặt tế như sợi tóc mì sợi ở nùng bạch canh cá lăn mấy lăn một chiếc đua vứt ra tới phóng thượng hành thái phóng thượng năng tốt bà bà đinh tô mai đưa cho nàng tưởng hồi sao dứt lời ném khoan mặt hạ nổi cố miểu lấy chiếc đũa đem mặt cấp giang tư lệnh đưa đi trở về hướng bếp hạ ghế nhỏ ngồi xuống Đôi tay hoàn đầu gối, lẩm bẩm nói, không nghĩ. Ta khi còn nhỏ bị đánh chịu đông lạnh khi, đặc biệt hy vọng bọn họ có một người có thể xuất hiện, che ở ta trước mặt hộ ta một chút, cho ta một ngụm ăn. Sau lại, thất vọng số lần nhiều, ta sẽ không bao giờ nữa dám chờ đợi. Có thể chạy ra tới, đại ở quân doanh sinh hoạt, với ta tới nói đã xem như tốt nhất an bài. Tô Mai du mắt xem nàng, không phải không khát vọng, mà là khiếp đảm đi, đối mặt đã đem đã đến người nhà. Lưu tại quân doanh sinh hoạt. ngươi cam tâm sao tô mai thịnh mặt đi ra ngoài để lại nàng ở phòng bếp suy tư lấy cố miểu tính tình tuyệt không phải lùi bước người nhất thời mê mang đi tiểu tô giang tư lệnh gọi lại buông mặt phải đi tô mai đào điệp tiền giấy gác ở trên bàn phiền thoái ngươi cấp tiểu miểu tìm thân quần áo mới không chậm trễ ngày mai xuyên cố miểu hôm nay cũng liền thay đổi kiện tân áo ngắn tô mai đưa kia khối vải bông làm phía dưới xuyên quần mụn vá còn lược một vá trên chân giày vải cũng là bổ lại bổ hảo Bung chén giang tư lệnh cùng tô Lão cha tô lão nương chào hỏi liền mang theo cố miểu đi rồi triệu khắc cùng tô mai đưa đến dưới chân núi Người không đi làm tô mai nhìn hạ biểu thời gian không còn sớm thượng triệu khắc nói cùng ngươi nói sự kiện ngươi nói ngày mai cố xâm tới đón cố miểu ta muốn đem máy bay không người lái bản vẽ giao cho hắn mang đi có thể tin được không nếu là hắn vậy lại đáng tin cậy bất quá lời này nói vừa nghe liền có nội tình thô mai hiếu kỳ nói ngươi cùng hắn rất quen thuộc ân triệu khắc nói năm đó ta ở tây nam vùng núi diệt phỉ hắn được đến tin tức nói có người ở bên kia sơn trại gặp qua một cái lớn lên giống hắn mâu thân thiếu nữ chúng ta ở dưới chân núi tương lộ liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương ngụy trang bởi vì đều tưởng lẹn vào sơn trại toại liền cho nhau cấp đối phương đánh cái hiểm hộ phối hợp lăn lộn đi vào hắn khi đó tìm muội sốt ruột thấy kia thiếu nữ xác thật cùng hắn mâu thân có vài phần tương tự Liền xúc động tiến lên quen biết, muốn mang người ta xuống núi. Kết quả, bại lộ chính mình. Hắn người nọ nhớ ân, nhiều năm như vậy, tuy rằng chúng ta không như thế nào liên hệ quá, nhưng mỗi phùng ta gặp được chuyện gì, hắn luôn là cái thứ nhất vươn viện thủ. Tỷ như lần trước hắn từ biên cảnh mang về nọc độc, muốn không có hắn nhúng tay, tây bắc bên kia không thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra giải dược, cũng ở biết được tôn tự mình cố gắng xảy ra chuyện sau, không nói hai lời đưa tới. Cố ra, cố xâm. mặt trên vị kia cảnh vệ viên. Tô Mai đem sở hữu tin tức liên hệ ở bên nhau, nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, mới ở chỗ sâu trong óc tìm thấy được như vậy một câu, năm đó muốn nói vị kia tín nhiệm nhất người đều có ai, kia này đệ nhất vị. Vị thứ hai, vị thứ ba là hắn cảnh vệ viên, cố sâm, đáng tiếc sớm liền đi. Nay đoạn lời nói, vẫn là nàng có một lần phiên tra tư liệu nhìn đến, sở dĩ còn có điểm ấn tượng, là bởi vì tư liệu thượng phụ một chương hắn ảnh trụ, người lớn lên rất xoái. tô mai hảo nguyên liệu quần áo mới không ít cũng không phải là mợ châu mẫn cấp mua chính là triệu khác dũ lam tràn đầy đều là tình ý tô mai nào một kiện cũng không bỏ được người nhà viện vật cũ đổi vải dệt có hai thất lam bạch ô vương vải đông, một con màu xanh biển vải may đồ lao động tô mai tìm kiếm ra tới qua một chút thủy vắt khô lượng ở tam giác phơi giá thượng vào nhà cầm giấy bút căn cứ cố miểu thân hình mềm yếu chung mang theo ngoan cố cường khí trước, vẽ điều vải bông váy dài một cái quần yếm một cái trường tụ sam thì cùng một cái vải may đổ lao động áo khoác mau tiến vào tháng 5, buổi chiều hai ba điểm thái dương rất lớn tô mai hòa xong tam miếng vải đã nửa làm dùng dị năng qua một lần liền hoàn toàn làm tô mai ở tô lão nương chỉ điểm hạ chiếu thiết kế đồ hình thức đem vải dạy tài hảo ôm đi vưng ra trưng linh trong phòng có đài máy may nàng hiện tại đã qua nửa tháng nguy hiểm kỳ có thể chậm rãi hoạt động ở nàng chỉ điểm hạ tô mai thực mau học xong máy may nàng có tinh thần lực thêm vào Tốc độ tay thực mau, tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều chung, liền đem vài món quần áo toàn bộ làm tốt. Buổi tối, triệu khác lấy ra bản vẽ, từng trương tiểu tâm mà lao đi Tô Mai lưu tại mặt trên vân tay, cất vào túi văn kiện, quá mấy ngày ta tìm một quyển tự dán, ngươi luyện luyện. Không phải nói Tô Mai tự không tốt, mà là quá có công nhận độ, dễ dàng làm người nhận ra tới. Tô Mai nói, ta bình thường lại không cần này bút tự. Nàng hiện tại bắt trước nguyên chủ bút tích, đã đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. cuối năm chúng ta khẳng định phải về kinh thị một chuyến triệu khác phóng thứ tốt quay đầu lại cười nói trong nhà có viết câu đối xuân thói quen đến lúc đó nếu là ai đề nghị làm ngươi cũng tới một bộ làm sao bây giờ viết một bút học sinh tiểu học tự sao còn sớm đâu chờ nhập thu luyện nữa tô mai che miệng ngáp một cái tùy theo thân mình một lần, ôm lấy hắn eo đem vùi đầu ở hắn cần cổ triệu khác hút hô cứng lại nói giọng khăn khàn, tiểu mai tô mai cảm nhận được hắn thân thể biến hóa thân mình đầu tiên là cứng đờ Theo sau nghĩ đến chính mình hôm nay đại di mụ vừa tới, cười khanh khách nói, triệu đoàn trưởng liền điểm này tự chủ. Tô Mai nói chưa nói xong, trên môi chính là mềm nũng. Triệu khác nguyên bản chỉ là lướt qua, nhưng mà một dính lên liền thượng nghiện, tràn trọc gian muốn càng ngày càng nhiều. Nô Tô Mai đẩy đẩy hắn, ta cái kia tới. Cái nào? Triệu khác khàn khàn nói. "Nguyên sự. Hôm sau, Tô Mai mới vừa đến nhà ăn, liền nghe tiểu trang thần thần bí bí nói, tô đồng chí ngươi biết không? Trương đoàn trưởng bị mang đi. Nói là hắn quê quán, toàn bộ thôn người đều có vấn đề. Đại béo đi theo bắt quái nói. Nga! kia hẳn là cha ra cái gì? 9 giờ nhiều, Tô Mai tử phu hóa trong phòng ra tới, Cố Miểu ăn mặc nàng làm trưởng tụ áo sơ mi, quần yếm lại đây nói lời cảm tạ. Tô Mai trên dưới đánh giá phiên, tóc dài ngắn, trên chân đặng song tiểu dày ra, cả người rất tinh thần. Thích sao? Cố Miểu gật gật đầu. cung tiểu nữ nhi giống nhau yêu quý mà sờ soạn quần yếm phía trước mồm to túi, tô đồng chí, ngươi tay thật xảo. Ta nương tay cầm tay giáo hảo. Cố miểu ngẩn ra, trước mắt lại lần nữa hiện ra kia trương ôn nhu mặt, nếu nàng không có tự sát, Lắc lắc đầu, cố miểu không cho chính mình lại suy nghĩ, tô đồng chí, ngươi nói, sau khi trở về ta có thể làm gì? Tô mai nói, ngươi có muốn làm sự sao? Cố miểu nghĩ nghĩ, nấu cơm có tính không? Đương cái đầu bếp không phải không tốt, chỉ là nghe triệu khác ý tứ. Nàng ở y y dược phương diện thiên phú càng tốt, không nghĩ học y lìa sao. Cố miểu mí môi, ta lớn như vậy, đã sớm bỏ lỡ tốt nhất học tập tuổi. Chỉ cần muốn học, khi nào đều không mượn. Ngươi cảm thấy ta có thể học giỏi. Tương so với y y học viện học sinh Tô Mai nói, ta cảm thấy ngươi càng có ưu thế. Cố miểu lâm vào trầm tư. Cố sâm buổi chiều đến. Nhìn ngồi ở trên sofa, hắc gầy nhỏ sinh, so gia tộc cùng tuổi nữ hài già rồi không dưới 10 tuổi. Cố miểu, cố miểu vành mắt lập tức liền đỏ. Dũ tại bên người tay nắm chặt chặt muốn chết, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Triệu Khác vô vô vai hắn, nhắc nhở nói, làm sợ ngươi muội. Cố Sâm nhắm mắt, vẫn là không nhịn xuống, xoay người đi nhanh ra giang tư lệnh ra, hỏi đuổi theo ra tới Triệu Khác, kia hôn đản nốt ở làm sao? Đây là hỏi Trương Đoàn trưởng. Triệu Khác nhìn hắn một lát, quay đầu hướng quân bộ đường đi, cùng ta tới. Giang tư lệnh đuổi theo ra tới hô, hai người các ngươi cho ta kiểm chế điểm. Đã biết Triệu khác xoay người cho hắn kính cái lễ, cùng cố xâm nói, buổi sáng ta tự mình thầm hồi, ngươi mội thân thế, hắn không biết. Không biết liền đại biểu không tội sao. Hắn 16 tuổi tòng quân, toàn quân trước có thể không biết ta mội ở nhà bọn họ quá chính là ngày mấy. Hắn có ngăn cản quá sao? Có nghĩ tới hộ tiểu miểu một lần sao? Con có, hắn cùng tiểu miểu đó là kết hôn sao? Tiểu miểu tự nguyện sao? Con mẹ nó chính là một cái đoạt nữ can phạm, ta hôm nay không đá chết hắn, ta liền không họ cố. cố sâm nói không sai liền tính trương đại trí lúc trước không điểm pháp luật thưởng thức tham gia quân ngũ sau hắn chẳng lẽ còn không biết chính mình đối cố miểu xâm phạm nhà bọn họ người đối cố miểu ngược đãi đều thuộc về phạm tội sao triệu khắc đuổi rồi thủ vệ lấy chìa khóa khai phòng tối môn người ở bên trong đừng đánh chết hắn sinh tử có pháp luật chế tài cái này mấu chốt thượng ngươi đừng cho người lưu lại cái gì nhược điểm từ cố miểu sự thượng liền có thể nhìn ra được tới cố gia nội đấu có bao nhiêu nghiêm trọng cố xâm vị trí hiện tại không phải không có người mơ ước cố Sâm hung hăng ở bên trong phát tiết một hồi chiết trương đại trí thủ đoạn cổ chân ra tới còn hãy còn chưa hết giận bồi ta luyện luyện dứt lời xoay người đi hướng sân huấn luyện triệu khác đi vào nhìn thoáng qua quay đầu lại gọi thủ vệ lại đây dặn dò nói cho hắn gọi cái bác sĩ đừng làm cho hắn đã chết là hai người thế đều lập địch càng đánh càng phía trên cố Sâm cũng từ đơn thuần phát tiết chuyển vì tràn đầy ý chí chiến đấu sau một lúc lâu hai người ở các chiến sĩ tiếng sấm vô tay trùng song song nằm ngã xuống trên mặt đất đi thôi triệu khác đứng dậy triệu cố sâm duỗi tay nói cố sâm nương hắn tay kính đứng dậy cùng hắn một chức một sau đi ra sân huấn luyện kết hôn như thế nào cũng không nói một tiếng hắn hạ xe lửa sau nghe qua tiếp hắn tiểu chiến sĩ nói lên mới biết được triệu khác thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian ly hôn lại cưới hiện tại biết cũng không chậm triệu khác chiều hắn duỗi tay nói đem tiền biếu bổ thượng buổi tối tới ra ăn cơm cố sâm đào đào đâu Tùy theo nghĩ đến cái gì, lại đem tiền giấy suy lên, mang tiền mặt không nhiều lắm, sau khi trở về ta gửi phân quả tặng cho ngươi. Buổi tối ăn cơm liền tính, ta đuổi thời gian, đợi chút mang lên tiểu miểu phải đi. Triệu khắc lược hơi trầm ngâm, vậy ngươi cùng ta tới. Dứt lời, một quải cong vào văn phòng. Bản vẽ hắn buổi sáng liền mang lại đây, đặt ở văn phòng kết sát. Triệu khắc mở ra kết sắt, đem trang bản vẽ túi văn kiện đưa cho hắn, giúp ta giao đi lên. Cố Sâm nhìn mắt triệu khắc sát mặt Tiếp nhận túi văn kiện tay đều không khỏi chỉnh trọng vài phần, có thể xem sao. Triệu khác gật gật đầu. Cố sâm mở ra túi văn kiện, rút ra bên trong trang giấy, lượt vừa lật xem liền kinh hai nói, máy bay không người lái. Chân châu cảng. So với kia càng tốt triệu khác nói, cầm bản vẽ, có thể lập tức sinh sản. Cố sâm hai tròng mắt sáng ngời, khó nén kích động nói, từ lâu ra. Không thể nói. Bất quá triệu khác cầm điểm điểm giam giữ trương đoàn trưởng địa phương, trương gia thôn, nhưng thật ra cái hảo địa phương. Có thể ở nơi nào bố cái cục, dẫn ra này phân bản vẽ. Trương gia thôn ly biên cảnh rất gần. Cố sâm vậy ngươi công lao. Này nếu là từ triệu khác dâng lên đi, hắn sau này lên chức liền càng ổn, liên quan mà triệu ra ở kinh thị đều phải thượng một cái bậc thang. Triệu khác, này phân đồ, không thể từ ta nơi này thâm tra. Cố sâm lập tức hiểu. ngày sau triệu khác nói, ngươi giúp ta bảo vệ vài người. Hảo. 103, chương 103. tô mai mang theo tiểu trang về đến nhà trong nhà một người cũng không có triệu cần ở cách vách đi theo vương lao thái đi học tiểu hắc đản còn không có tan học tô Gia nhị lão cùng tàm ca mang theo lâm nhậm doanh tiểu du nhi xuống đất hỗ trợ thu cây cải dầu còn không có trở về tiểu trang tô mai móc ra chìa khóa mở ra nhà chính môn đạo xót che phóng tới bên cạnh cái ao ngươi chờ ta một chút ta thu thập vài thứ ngươi giúp ta mang cho lý đồng chí hảo gần đây buổi tối tô lão cha không thiếu cắt cỏ dày tô mai lấy sọt tre bay nhanh trang năm xong giày dơm một bao đường đỏ một bao kẹo sữa một lọ sữa mạch nha phiền thoái ngươi tô mai đem sọt tre đưa cho tiểu trang khắc cầm trên núi quả dại cho hắn đương cái ăn vặt tiến đi tiểu trang tô mai cấp vương lao thái tặng điều cá biển cùng một ít tôm cua thái giai hơi còn không có từ trường học trở về nhà nàng liền tạm thời không đưa lưu một cái cá biển cấp thái giai hơi còn lại đều bị tô mai cầm đào từng điều giết tẩy sạch bôi lên mồi ăn lượng ở tạm vật phòng dâm mắt chỗ con cua hấp một mâm một mổ hai nửa treo lên hồ dán dầu trên sau xào một mâm hương cay tôm bối mổ ra rút ra tôm đóng chỉ thượng tỏi nhuyễn trưng thanh một mâm khác làm một cái tôm hấp dầu một mâm xào khổ măng người một nhà trở về tô mai tạp thời gian vừa mới đem cơm trưng hảo đem rau xanh canh trứng thịnh ra nổi ăn cơm hoa thơm quá a. tiểu hắc đảng cặp sách đều không có phóng liền ngửi mùi hương vọt vào phòng bếp nương nương ngươi đều làm cái gì ăn ngon có tôm có con cua Tô Mai đem tràn đầy một khay đồ ăn, đưa cho tiến vào triệu khác, gỡ xuống tiểu hắc đản trên người cặp sách, nằm hắn tay đi bên cạnh cái ao, cho hắn rửa rửa, sau đó đưa cho hắn một phen chiếc búa, cầm đi nhà chính ăn cơm. Thừa dịp đại gia rửa tay rửa mặt đương khẩu, Tô Mai sách lên nguyên bản trang đồ biển sọt so tre, trang điều cá biển cùng một ít tôm cua cấp phía trước thái dai hơi tặng qua đi. Nàng mới từ trường học trở về, vừa thấy sọt so tre đồ vật liền vui vẻ, ngày hôm qua còn đang nói đâu. gì thời điểm làm sĩ quan hậu cần hỗ trợ lộng điểm hải sản ăn người hôm nay liền đưa tới tô mai buông sọt che nói sĩ quan hậu cần làm hải đảo khai hoang đội mới vừa tặng chút hải sản lại đây lúc này chạy tới nơi còn có thể mua chút hành thái giai hơi nói ta làm lão mạnh mua mấy cái cá biển đi tôn cua không thể phóng tô mai đưa này đó liền đủ bọn họ hai vợ chồng hôm nay ăn nhưng thật ra cá biển có thể nhiều mua mấy cái tiêm thành cá mặn từ thư ăn nhị lao cùng tam ca lần đầu tiên ăn tôn cua liên bị kia tươi ngon khẩu vị chinh phục. tô mai làm chính là không đủ ăn, nàng lại vội trưng hai bàn tôn cua. không hai ngày cắt tốt cây cải dầu, liền chất đầy nông khẩn nhà ăn bên ngoài quảng trường. bọn nhỏ buổi chiều một tan học liền đuổi theo đại nhân bước chân, chạy thượng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cùng quảng trường, chơi trốn tìm, trọi gà, hô bằng gọi hưu thật náo nhiệt. tiểu hắc đản chơi điên rồi, ăn cơm cũng không biết về nhà. tô mai đứng ở nhà mình giữa sườn núi triển khai tinh thần lực đuổi theo hắn nhìn vài lần. Nhân gia xoa eo đứng ở đồng ruộng đầu, nghiêm nhiên một bộ quan chỉ huy bộ dáng, mang theo một đám 4 đến 6 tuổi hài tử nướng chim sẻ đâu. Không đợi hắn Tô Mai tiếp đón đại gia ăn cơm nói, nhân gia có thể so ta thức ăn hảo. Ăn cái gì? Tô Tam ca cười nói. Nướng chim sẻ. Tô Mai cấp nhị lao cắp gấp một chiếc đũa cá biển nói, "Cha, cây cải dầu ngày mai liền thu xong rồi đi." Ân. Tô lão cha bưng lên cái ly, uống lên khẩu rượu gạo, "Chúng ta tới thời gian không ngắn." Cha suy nghĩ hai ngày này lại đi trong đất đi dạo, đem ngôi đầu thảo lại rút một lần, nên đi trở về. Triệu khắc gấp nửa chén đồ ăn cấp tiểu hắc đàn ôn ở trong nồi, trở về nghe được lời này liền nói, Tống lao cùng lưu cứu cứu bọn họ, ngài không thấy thấy. Bọn họ một đám công tác bận rộn như vậy tô lao cha nói, vẫn là đường đi phiền toái nhân ra. Vậy ngươi thành chờ. bọn họ gọi điện thoại nói là ngươi tô mai cười nói, ngươi cùng nương còn không có tới đâu, cứu cứu liền cứ gọi điện thoại giao đãi. chờ các ngươi tới nhất định phải đi hắn nơi đó ở vài ngày hắn mang các ngươi hảo hảo mà dạo một dạo hoa thành con có ngươi cùng nương không nghĩ đi bờ biển nhìn xem sao còn có người hẹn nổi danh vây long phòng ta nhưng đem thời gian đều định hảo vây long phòng gì đó nhìn không thấy nhưng thật ra không sao cả nhưng vừa nghe nói muốn đi xem hải tô lão cha cùng tô lão nương đều có ý động bọn họ sinh ở thiền bắc lớn lên ở thiền bắc cả đời đi qua trừ bỏ cao thấp phập phồng hoàng thổ sơn núi còn chưa từng có xem qua hải đâu Hoàng hà nhưng thật ra đi qua, chỉ là đường sông đi đến bọn họ quê nhà phụ cận, thủy đục không nói, còn bọc gấp đại lượng bùn xa. Thím, như thế nào thời điểm đi a? Hậu thiên tô mai nói, vừa lúc là chủ nhật, có thể mang lên tiểu thất đản. Tô gì triệu cần nói, ta có thể đi sao? Yên tâm đi, tìm được nào cũng không thể thiếu ngươi a. Tô mai dứt lời, nhìn tô tam ca nói, ngày đó liền phiền toái tam ca ngươi bối hắn. Ngươi giống như đem ta lẩu. triệu khác gấp khối cá trên bụng thịt non phóng nàng trong chén người không đi làm có thể điều hưu Kia triệu đoàn trưởng liền phụ trách giỏ xét đi biết muốn đi hải đảo chơi người một nhà đều có kích động ba giờ sáng nhiều trừ bỏ con ở ngủ tiểu du nhi ngay cả tiểu hắc đản đều ở tô mai rời giường giờ cơm một lăn long lóc bò lên tô mai ngao cháo rán bánh bột ngô người một nhà cơm nước xong ra cửa cũng mới bốn điểm triệu khác trước tiên mượn chiếc tám người tòa dịm đi đại lộ vòng xa chút trên đường nhàm chán Triệu Khắc thuận tiện nói xuống biển đảo phát triển sự. 55 năm 7 nguyệt, đối mặt khó khăn kinh tế hình thức, gấp đại yêu cầu khôi phục sinh sản, mặt trên đưa ra phát triển mạnh quốc doanh nông trường, cày ruộng diện tích. Vì thế, quân khẩn quân binh, chi viện cho biên cương thanh niên cùng thanh niên trí thức sôi nổi hướng khai hoang mà tụ tập lên. Theo sau, Hoa Thành mà ủy phát ra xây dựng hải đảo kêu gọi, được đến thanh niên nhóm nhiệt liệt hưởng ứng. 55 năm 8 ngày, nhóm đầu tiên thanh niên trí nguyện khai hoang đội viên bước lên hải đảo. Bọn họ phân biệt có cao trung, sơ trung sinh viên tốt nghiệp, ở giáo học sinh cùng thanh niên liêu lồng, lớn nhất 30 hơn tuổi đã kết hôn sinh con, nhỏ nhất 14 năm tuổi, còn ở đọc sơ trung. Năm thứ nhất bọn họ liền ở nghiêm trọng khuyết thiếu sinh sản kinh nghiệm cùng báo cường phong tập kích dưới tình huống, khắc phục đủ loại khó khăn, siêu cường hoàn thành cây nông nghiệp đông loại, cũng dưỡng nổi lên heo, dương cùng con la. Năm sau mùa xuân, khai hoang đội thu mạch khoai lang đỏ 10 vạn nhiều kg, khoai tây 4 vạn nhiều kg. Các tiểu rau dưa ba vạn nhiều kg. Năm thứ hai bọn họ đầu tư kiến tạo 5 điều thuyền đánh cá, tổ chức một chi 100 nhiều danh đội viên vất đội. Chăn nuôi đội cũng tăng lớn heo, dương, con la số lượng, cũng khác thêm một nghìn nhiều chỉ vịt cùng 100 nhiều đồng ưu Cùng chi đồng thời bọn họ cũng nên đón nhóm thứ hai khai hoang đội viên. Ở khổ chiến một năm, lại liều mạng tiết kiệm phí tổn dưới tình huống, bọn họ với cùng năm cuối năm, kiến tạo hai con sù máy, làm ngư nghiệp rào bước tiến lên cơ giới hóa. Năm trước bọn họ vì phát triển công nghiệp, phái khai hoang đội đội viên đến các nơi học tập kỹ thuật, sau khi trở về tự hành nghiên cứu chế tạo thiết bị, thiết lập lũ phẩm, thủy sản phẩm xưởng gia công cùng lò ngói trở. Năm nay đầu xuân, nghe nói trên đảo khai hoang đội nguyên lai cư trú lều tranh tử đã bị nhà ngói thay thế được. Đồng thời, trên đảo cũng xây lên biêu điện sở, cung tiêu xã, tiểu học cùng bệnh viện. Bước lên hải đảo, nhìn vờn quanh sơn thể mà kiến các hạng phương tiện, còn có tảng lớn đồng ruộng, quả lâm cùng thành đan loa Dương, vịt, xa xo nghe triệu khắc giảng, tới càng kinh ngạc. Không thể không nói, thời đại này người, thật sự quá có đua bác tinh thần. Gần hơn 2 năm thời gian, chỉ bằng từng đôi cần lao tay, đem một cái hoang vu hải đảo kiến thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Triệu khắc không ngừng một lần mà ở báo cuồng phong kỳ mang đội tiến đảo cứu viện, toại vừa lên đảo đã bị người nhận ra tới, đại gia sôi nổi tiến lên mời người một nhà đi trong nhà ngồi ngồi. Triệu thúc thúc. Tô A Di. Trương Hạ Sơn con trai cả Trương Hướng Thần mang theo đệ muội chen vào đám người, nhìn bọn họ cười nói: Ta nghĩ các ngươi hôm nay nên tới. Đi hắn lôi kéo Tiểu Hắc Đản nói: Đi nhà ta, ta mẹ sớm ngao cháo hải sản, nấu hải trứng vịt, chiên đậu hủ, quán bánh trứng, còn có cái rong biển ti, liền chờ các ngươi. Chúng ta ăn qua tô mai nói còn chưa dứt lời, liền nghe Tiểu Hắc Đản, Lâm Nhậm Doanh, Triệu Cẩn cùng tô Tam ca bụng đều thầm thì kêu lên: Thức dậy quá sớm, đừng nói ba cái hài tử. Chính là nhị lao cùng tam ca cũng chưa cái gì ăn uống, ở nhà đều chỉ uống lên điểm cháo, lúc này nghe được ăn, một đám nhưng không phải đói bụng. Tô Mai bật cười, hành, hôm nay liền phiền tói các ngươi một nhà. Dứt lời, Tô Mai đi đến triệu khác trước mặt, xúc lên sọt tre thượng chuối Tây Diệp, cầm bao kẹo cứng, cấp trương hướng thần cùng hắn đệ muội cùng với bến tàu thượng bọn nhỏ phân phân. Tô A Di bọn nhỏ tùy trương hướng thần kêu lên, chúng ta nghe hướng thần ca nói, ngươi thích chứ ăn mang xác đồ vật, cái này muốn sao? Tô Mai vừa thấy là hầu sống, vội gật đầu nói, muốn. Bên kia có thật nhiều tiểu nam hải một lóng tay nơi xa đá ngầm, chúng ta giúp ngươi đào đi, thực hào đào. Tô Mai nào không biết xấu hổ sai xử bọn họ nha, lại nói đá ngầm một nửa đều tẩm ở trong biển, thường thường có sóng biển đánh đi lên, một mảnh ướt hoạt không nói, còn thực dễ dàng ướt quần áo, A Di còn không có đào quá đâu, tưởng đợi chút chính mình đào đào xem. Nga, bọn nhỏ hảo không thất vọng, thật không cần sao. Thật sự. Tô Mai từng cái mà sờ sờ bọn họ đầu, cười nói: đừng đều tụ ở bến tàu bên cạnh, mau đi chơi đi. Hì hì. Kia A Di đợi chút thấy. Trương Hạ Sơn ra rời xa xây dựng khu ở tại đảo bên kia, phòng ở tu ở giữa sườn núi, người một nhà dưỡng bốn năm trăm con rể, một trăm nhiều chỉ vị. Hắn ấy nhân Trịnh An Dung tính cách thực ôn nhu, thấy bọn nhỏ lãnh Tô Mai một nhà lại đây, vội cười đón ra tới. Ta nghĩ nếu là hôm nay tới, lúc này cũng nên tới rồi. Mau mời tiến. Chính cầu tử ngươi hảo tô mai cười nói, ta họ tô, ngươi kêu ta tiểu mai đi. Đây là cha ta, ta nương, ta tam ca tô mai nhất nhất chỉ vào giới thiệu nói, đây là nhà của chúng ta bốn cái hài tử, triệu cẩn, lâm nhậm doanh, lâm nhậm huy, triệu du. Dứt lời, một lóng tay mặt sau cùng trương hướng thần nói gì đó triệu khác, ta ái nhân, triệu khác. Triệu khác chi hạ lô thai, khỏe miệng ngăn không được tiểu kiểu. Tô gì, chúng ta nhận thức triệu thúc thúc kêu hướng đông hải tử nói. hắn đã cứu ta tam đệ hướng bắc mệnh. Trong đám người lập tức có cái hải tử ngây ngô cười gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, tô gì, ta kêu hướng bắc. Trịnh An Dung cùng đại gia chào hỏi qua, ôm lấy tiểu nữ hoa nói, nhà của chúng ta sáu cái hài tử, đây là Lao Tư hướng nam, còn có hai cái tiểu nhân ở ngủ. Tô Mai tới trước liền làm đủ chuẩn bị, một cái hải tử cấp đảo phân lễ gặp mặt. Trịnh An Dung theo sát một cái hải tử trở về một phần. Ăn cơm xong, Trịnh An Dung muốn nội Người một nhà liền cầm trương ra không sọt cùng lưỡi hái, sẻng nhỏ từ trương hướng thần huynh muội mang theo đi bờ biển cậy hầu sống. Tháng 5 đương năm muốn tới, Tô Mai tưởng nhiều lộng điểm hải sản, dùng tiêu thạch chế điểm băng, trang ở trong dương cấp thân thích nhóm người đi, làm mọi người nếm cái tiên. 104, đệ 104 trương. Từ trương hạ sơn ra ra tới, Tô Mai bọn họ đi đá ngầm thượng cậy hầu sống, triệu khác từ trương hướng thần lánh đi thuê thuyền đánh cá, thật vất vả tới một chuyến. Không đi trên biển chơi chơi giống như khuyết điểm gì. Hàng năm không người dùng ăn, đã ngầm thượng hầu sống, dầm dạp chẳng những số lượng kỳ nhiều, còn mỗi người đại mà mỏ mỡ. Tô Mai cậy cái tiếp theo, mở ra xác thử nếm một ngụm, thực tiên. Nương. Tiểu Hắc Đản kinh hãi, ngươi an sinh. Tô Mai ha ha cười thành, vốn định tiết một khối cho hắn nếm thử, sau lại ngẫm lại, hải sản nhiều bạn có ký sinh trùng, thời đại này chữa bệnh điều kiện lại không hoàn thiện, toại nói, nương chính là muốn nhìn ngươi một chút cái gì phản ứng. Lâm niệm doanh vẻ mặt dấu chấm hỏi, triệu cần lại là không tin, tô gì, ngươi thiết một khối cho ta nếm thử. Rất thanh tô mai thuận miệng trở về câu, liền nói, đợi chút nhặt điểm xài, lột điểm tỏi, ta cho các ngươi nướng mấy cái ăn. Tiểu mai tô lão cha cậy tiếp theo cái lăn qua lột lại mà nhìn nhìn, sắc lại ngạnh lại xấu, này thật có thể ăn. Tô mai đem trong tay cậy ra sắc nửa cái đưa cho hắn xem, cha, ngươi xem, ăn chính là này khối mềm thịt. Nga, tô lão cha bán tín bán nghi. tô tam ca nhưng thật ra đối mội mội nói tin tưởng không nghi ngờ bung triệu cẩn cầm trong tay lưới hái trọn đại cậy lên một lát liền cậy hạ một đống tô mai vừa thấy hắn này lao động lượng đều không cần bọn họ động thủ toại đứng dậy đi nhặt tuổi đốt làm hướng đông mang theo lâm nghiệm doanh trở về đem bọn họ từ ra mang lại đây gia vị bao lấy lại đây thuận tiện lại xách một tiểu thùng nước ngọt hai cái tiểu ra hỏa chạy trốn từ mau tô mai bên này mới vừa nhặt hảo xài bọn họ liền đã trở lại tô mai tiếp nhận gia vị bao mở ra móc ra tỏi làm cho bọn họ lột, chính mình đi bờ biển tìm khối đá xanh, có người trộm mà dùng dị năng đem nải sông ra địa phương cắn nuốt rớt, đốt thành hơi mỏng một khối, xúc rửa sạch sẽ sau cầm lại đây, đắp ở hai khối trên tầng đá, điểm thượng xài. Lúc này Hướng Đông cùng Lâm Nghiệm doanh cũng đem tỏi lột hảo, Tô Mai từ ra vị trong bao lấy ra khối tiểu tấm ván gỗ cùng một phen tiểu đao đưa cho đại điểm Hướng Đông, cắt thành tỏi mạt. Tô gì Triệu cẩn trọng nói, "Ta làm cái gì?" Tô Mai mọi nơi nhìn biến. Tùy theo một lòng tay chính nháo muốn từ tô lão nương trên lưng xuống dưới tiểu du nhi, ngươi mang theo tiểu du nhi ở trên bờ cắt chơi đi. Bên này hạt cắt đồ tế nhuyễn, vừa lúc có thể cho hắn luyện tập đi đường. Tiểu ra hỏa lộ là sẽ đi rồi, chính là không xong, thường thường tới cái mông ngồi sụp. Triệu Cần cũng tưởng nhặt xài, tại hậu, nhưng nhìn xem chính mình bó thạch cao chân, chỉ phải thở dài, hào đi. Tô Mai tinh thần lực ở hắn trên đùi một chút, xương cốt cơ bản trường hảo, trở về có thể đi bệnh viện một chuyến, đem thạch cao đi. Tô gì, cắt thành như vậy có thể chứ? Hướng đông cầm tấm ván gỗ, chỉ vào mặt trên cắt xong rồi tỏi mặt hỏi. Có thể. Tô mai cầm lấy tiểu chai dầu, đổ chút ở thiêu nhiệt đá phiến một đầu, lấy bàn chải mặt đều, tiếp nhận tỏi mặt ngã vào mặt trên, lấy tiểu một sạn một bên thiên, một bên lại đối hướng chủ nhà, đi ngươi tam thúc chỗ nào giúp ta lấy mười mấy hẩu sống lại đây. Hướng đông lên tiếng, đi tô tam ca nơi đó ôm mười mấy trở về. Tô mai cấp tỏi mặt ném thiếu hơi muối, lại phiên vài cái hợp lại thành một đống tùy theo cầm lấy đao từng cái cậy ra hầu sống xác dùng nước ngọt súc rửa sạch sẽ hầu thịt thượng phóng thượng xào tốt tỏi nhuyễn đặt ở mỏng đá phiến thượng nướng khởi nương nương tiểu hắc đản méo chỉ hoa cái cua hưng phấn mà chạy tới xem ta bắt được cái gì trong nhà không ăn ít cua tiểu gia hỏa có khi sẽ tò mò mà cầm chơi tô mai sợ cua kiềm kẹp lấy hắn tay sớm liền chỉ dạy hắn như thế nào trả cua thầm thầm lâm niệm doanh trong tay bắt lấy chỉ tôm tích thịt chất rất là no đủ Còn có cái này. Tô Mai quét mắt hắn vãn khởi ông quần, trần chùi hai chân, xuống nước, lạnh không lạnh. Ngay từ đầu có điểm lạnh lâm niệm doanh ngượng ngùng mà cười nói, một lát liền thói quen. Tô gì hướng Bắc, hướng Nam cũng sôi nổi tóm được cá tôm lại đây, muốn sao? Cho ta Tô Mai tiếp nhận quay lại bờ biển xử lý, các ngươi ngồi ở nơi này đừng chạy, đợi chút hầu sống liền có thể ăn. Mấy người ngoan ngoan gật đầu. Tô Mai đem cá tôm tể rửa sạch sẽ, lấy nước ngọt xúc rửa một lần. Tôm trên lưng nhét vào mới vừa rồi dư lại tỏi nhuyễn, bong bóng, cá bôi lên mùi ăn, nhét vào hành tỏi. Bắt lấy nướng tốt hầu sống, phiến đá xanh thượng soát thượng một tầng du phóng thượng cá tôm. Nương tiểu hắc đản nóng nội nói, hầu sống có thể ăn sao. Tô mai cấp cá tôm thượng soát thượng một tầng du sờ soạn hầu xác còn có chút năng. Nàng đứng dậy xả vài miếng đại lá cây, lại dùng đao tước mấy cái tiểu cái thẻ, lấy lá cây bao hầu sống, đưa cho bọn nhỏ, dạy bọn họ nói, dùng cái thẻ chọn từ từ ăn Bên trong nước sốt cũng có thể uống, để ý đừng bỏng. Mấy cái hài tử phùng hầu xác lấy cái thẻ trọn hầu thịt, thật cẩn thận mà đưa đến bên miệng, há mồm cắn một ngụm, tùy theo hai mắt đột nhiên sáng ngời, ăn ngon. Dứt lời, lại cẩn thận uống lên khẩu sắc nước sốt, phục lại thở dài, hảo tiên A. Cha, nương, tam ca tô mai một bên uy tiểu du nhi ăn cánh nước, một bên chiều đá ngầm thượng ba người hô, lại đây nếm thử. Ba người rửa tay lại đây, một người cầm lấy một cái thử mà cắn một ngụm. Nồng đậm nước biển hàm tiên vị qua đi, là ngọt thanh sàng hoạt, dư vị ngọt lành, ăn ngon. Tô lão cha nhìn đá ngầm hạ dầm rạp tẩm nhập trong nước biển hầu sống, tâm động nói, tiểu mai cái này có thể bảo tồn bao lâu. Mang sát nhiều nhất có thể bảo tồn 5 ngày tô mai nghĩ nghĩ, lại nói, lấy ra hầu thịt, tẩy sạch phơi khô nói, bảo tồn thời gian liền dài quá. Tô lão nương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hôm nay, muốn mấy ngày có thể phơi khô. Tô mai cảm thụ hạ thái dương phơi ở trên người độ ấm, 4-5 ngày đi. Nếu không, chúng ta thuê gian nhà ở ở chỗ này ở vài ngày, nhiều phơi điểm. Tô Tam Ca không tha mà liếm liếm hầu xác Tô Mai. Không cần thiết ở tại nơi này đi, chúng ta có thể cậy chút mang về nhà phơi. Nương tiểu hắc đản không tha mà ném xuống vỏ rỗng, liếm môi dưới, còn muốn ăn. Tô Mai lại xem mấy cái hài tử, đều là vẻ mặt khát vọng. Đắc, nàng xem nay cái cũng đừng ra biển, liền lưu tại nơi này nướng hầu đi. Một lát, triệu khắc cùng hướng thần thuê thuyền trở về. Nhìn cùng tiêm máu gà nhị lão, tô tam ca cùng hướng đông mấy cái hài tử, cùng với đá xanh phiến thượng mạo mùi hương hầu thịt, phát sinh chuyện gì. Tô mai không nói chuyện, lấy mới vừa tước tốt chiếc đua gắp một cái nướng tốt hậu sống đặt ở lá cây thượng đưa cho hắn, nếm thử. a, được rồi. Tiểu hắc đản quay đầu lại nhìn thấy, hoan hô một tiếng, ném xuống trong tay tôm hổ, chạy tới kêu lên, Nương, mau cho ta một cái. Mặt khác hài tử vừa thấy, cười lớn hoan hô chạy vội tới. Tô Mai vội gấp một cái đưa cho hướng thần, mau ăn. Hướng thần ngơ ngẩn mà tiếp được, học triệu khác bộ dáng lấy cái thẻ chọn nếm một ngụm, lập tức minh bạch đệ mọi nhóm kích động như vậy nguyên nhân, tô gì, cái này hảo làm sao. Tô Mai một bên cấp bọn nhỏ lấy nướng tốt hầu sống, một bên nói, cậy ra xác, phóng thượng xào tốt tỏi nhuyễn, hấp, nướng, vài phút liền thủ. Tôn hổ cùng cá cũng chín, tô Mai đem tôm phân cho mấy cái tiểu nhân, cá cho triệu khác, hướng thần cùng triệu cẩn. Tô gì. Trên đảo tiểu hài tử người mùi hương, một đám mang theo đồ vật tìm tới. Tô gì ta nhặt Úc cho ngươi. Tô mai tiếp nhận thật lớn một con ốc biển, hướng trong nhìn mắt, bên trong thịt hảo phì. Tô gì ta tóm được chỉ bắt giấc quái, ngươi muốn sao? Tô mai nghiêng đầu nhìn mắt, là tiểu bạch tuộc, muốn. Ta tóm được con cua, ta bắt chỉ tôm. nay quái xác thịt thật có thể ăn a Có khác hai ba cái hài tử, nhìn tiểu hắc đản mấy người phùng đồ vật, hiếu kỳ nói, ăn ngon sao? Tô Mai ngẩng đầu xem triệu khác, tạm thời ra không được hải. Triệu khác nhìn vây tới bọn nhỏ, cười nói, không có việc gì, ta tới cậy xác, ngươi tới nướng. Tô Mai nhìn hạ hải tử số lượng, tỏi cùng du mang thiếu. Ta về nhà lấy. Hướng thần buông ăn xong hầu sắc nói, tô gì, còn thiếu cái gì. Tô Mai nhìn nhìn còn dư lại lượng, còn đủ dùng trong chốc lát, đợi chút lại lấy, ngươi trước giúp ta để điểm nước ngọt. Hảo! Nhưng mà, đã có hải tử nghe được lời này, chạy về gia cầm. Vì thế, còn đưa tới không ít đại nhân. Cuối cùng, toàn bộ bờ cắt thành một hồi nướng bờ bờ cờ thịnh yến. Buổi chiều bọn họ ngồi thuyền ra biển, chơi một lát, thủy chiều xuống sau đi theo đi biển bắt hải sản mọi người nhặt chút tôm cua, cá, bạch tuộc chờ hải sản. Phải đi, chính an dung cấp nhặt tràn đầy một sọ tiêm tốt hải trứng vịt, mặt khác các gia cũng đều đưa tới hải sản phẩm, cá biển, rong biển, gà, vịt, còn có mới vừa thuộc không ra bên ngoài bán quả vải, quả xoài. Hơn nữa chính bọn họ cậy mấy đại sọt hầu sống, đi biển bắt hải sản nhặt cá tôm cùng muốn mang nước biển trở, căn bản vô pháp mang. Triệu khác cùng Tô Mai liên tục cự tuyệt, kết quả ra biển trở về lý tên khoa học lại đây vừa hỏi tình huống, trục chân nói, này có gì khó, đi, ta khai thuyền đưa các ngươi đến bến tàu. Không phải nói lai xe lại đây sao, chờ tới rồi bến tàu, ta giúp các ngươi hướng xe đỉnh một lượng, lấy dây thừng một chói, lộ lại không xa, còn sợ kéo không trở về nhà. Tô Mai nhìn về phía triệu khác. triệu khắc lặng lẽ nắm hạ tay nàng nhật tử trường đâu ta chậm rãi còn về đến nhà đã đã khuya triệu khắc đi hậu cần bộ tìm ngày mai muốn xuất ngoại mua sắm tài xế thỉnh hắn ra xa tiền tới ra một chuyến hỗ trợ hướng thành phố mang điểm đồ vật tô mai cho đại gia thiêu nước tắm, nhị lao cùng tam ca hợp quy tắc đồ vật thức ăn nâng tiến tạp vật phòng chung quanh phóng thượng kẹp động vật cái kẹp gà vịt bỏ vào vị lều heo sống cá tôm cua chờ đảo vào hồ nước dùng nước biển dưỡng sợ tôm cua cùng bạch tuộc ra bên ngoài bò còn phân biệt dùng sọt tre đưa bọn họ bao lại dạng sáng bốn điểm nhiều triệu khác nhẹ nhàng buông tô mai để ở trên người cánh tay chân đứng dậy xuống giường tô mai ở hắn gối đầu thượng cọ cọ khép mắt xem xét bên ngoài thật sớm ân triệu khác túi người vỗ vỗ nàng ngủ tiếp một lát ta viết vài đạo thực đơn ở trên bàn tô mai nói ngươi đừng quên cấp cứu cứu bọn họ mang qua đi nhớ kỹ đâu sáng sớm trong núi có chút lạnh triệu khác cho nàng dịch dịch góc chăn, ngủ đi ân Triệu khắc trang tam sọt tre hầu sống, khắc hai cái sọt tre trải lên vải tre mưa, trang nước biển cùng cá tôm chở, quả xoài, quả vải trang một sọt. Tài xế nhìn thời gian lại đây, nhìn đến nhiều như vậy tạng hóa, thẳng liễu lưỡi, triệu đoàn trưởng, này đó ngoạn ý nhi lại không đáng giá tiền, người đưa qua đi, còn chưa đủ phí chuyên chở đâu. Hắn chỉ có thể giúp đỡ đưa đến chân trên, vẫn đi thành phố còn phải lại tìm xe. Người quen, mang cái đồ vật không tính gì, nhưng nhiều như vậy, phải lấy tiền. này vừa thu lại còn không tiện nghi Này không phải mau ăn tết sao đưa cái tâm ý triệu khắc đem đồ vật đưa đến trên xe đem phí chuyên trở cùng tin cấp tài xế cùng hắn giao đái hảo quay đầu đi quân bộ buổi sáng 6 giờ vừa qua khỏi sáu sọt đồ vật đã bị đưa đến lưu gia lưu gia thịnh nhìn trong tay thực đơn lại cúi đầu xem xét sọt tre đồ vật cười này hai hài tử lưu phu nhân mặt mày giãn ra mà nắm cái quả vải nói hai đứa nhỏ có thể so ta tự mình dưỡng có tâm đó là Lưu Gia Thịnh đáp lời, quay đầu lại đối xoa mắt ra tới Lưu Văn Hảo nói, kêu lên minh Trạch mấy cái, đi nhà kho lấy hộp quà hảo sinh đóng gói, cấp trong tộc các hộ, quý thư ký, tống lao, ngươi phương thúc, còn có trương gia đưa đi. Lưu phu nhân nhướng mày, nghĩ như thế nào là mình chạch mấy cái, đi quý thư ký bọn họ mấy nhà trước mặt lộ mặt. Mấy người hôm trước không phải còn tới ra, tặng một dương đồ vật làm chúng ta mang cho Niệm Huy sao. Bọn họ hảo Lưu Gia Thịnh nói, đối Niệm Huy tới nói, lại là một phần trợ lực. Một trăm linh năm, chương một trăm linh năm. Ngày hôm qua đều có chút mệt, Tô Mai lên ngao hảo cháo hải sản, quán hảo bánh rán, quấy hảo rong biển ti, hai lão cùng Tô Tam ca mới rời giường. Triệu khác Tô Mai nhìn mắt trên cổ tay biểu, đối huấn luyện trở về triệu khác nói, ngươi mau đi đem tiểu hắc đảng kêu lên, lại không đứng dậy, đợi chút hắn đi học liền phải đến muộn. Dứt lời, vội vàng lấy sọt trang hầu sống, cá biển, tôm cua, lấy giỏ che trang quả vải, quả xoài, cấp thái dai hơi, vương lão thái đưa đi. Trường học đối diện cung tiêu Sa Khai, vương Lão thái mang theo tiền giấy sách theo rổ mới vừa bán ra đại môn, nhìn thấy nàng trong tay sách theo đồ vật, lại đem chân rụt trở về, ngày hôm qua chơi thế nào. Phong cảnh tuyệt đẹp, trên đảo đại nhân hải tử còn rất đừng nhiệt tình hiếu khách, chơi thật sự vui vẻ. Tô mai cầm quả vải, quả xoài cho nàng gác ở rổ, chỉ vào sọt tre hải sản nói, nó chút để chỗ nào. Vương Lão thái nhặt lên cái hầu sống lăn qua lộn lại nhìn nhìn, ngọn ý như này, ăn ngon sao. Tô Mai đảo trương thực đơn cho nàng, làm khi ngươi nếu là cậy không ra, đã kêu ta tạm ca tới. Hành! Vương Lão thái thu hồi thực đơn, đẩy ra phòng bếp sách cái thùng ra tới, đảo này đi. Tô Mai giống nhau nhặt một nửa ra tới. Tiểu Mai trương ninh nghe tiếng ra tới, cầm bốn xuyến ngũ độc trùng hương bao cho nàng, lấy về đi cấp mấy cái hải tử phùng ở cánh tay thượng hoặc là treo ở trên quần áo. Tô Mai đầy tay đều là cá thanh, chỉ phải nâng lên cánh tay nói, ngươi giúp ta tắt trong túi. nàng hôm nay xuyên chính là tam tẩu cấp làm thâu vải đông áo ngắn và áo và táo phân biệt có một cái đại đại túi trang đủ vật siêu phương tiện tô mai thập phân thích đã xuyên qua nhiều lần trương Ninh đem hương bao một phân thành hai cất vào nàng hai cái túi đoan ngọ nhà của chúng ta bao kiềm cây cỏ ngọt cây cỏ thịt cây cỏ nhà các ngươi muốn hay không cùng nhau hảo tô mai đáp lời dẫn theo hải sản trái cây ra cửa đi thái giai hơi ra thái gia hơi tiếp đồ vật nói câu chờ một lát lấy ra giỏ che trái cây cấp trang đem bún, một bao nhị khối nửa bao tam thất một bao đông trùng hạ thảo hai cân chân giò hương khói đều là vân tỉnh chiến hưu gửi tới tam thất cùng đông trùng hạ thảo ngươi hầm gà hầm đại cốt khi phóng thượng điểm đặc biệt bổ dưỡng hảo tô mai xách theo đồ vật về đến nhà mấy cái hải tử vừa mới bỏ dậy nương tiểu hắc đản liếc mắt một cái nhìn thấy nàng túi ngũ độc hương bao kêu lên đó là cái gì búp bê vải sao trương ninh dùng các màu vải vụn khâu vá con rết dán độc con bỏ cảm. Thàn làn, thiềm thử, rất sống động thập phần hấp dẫn người. Các ngươi trương đại nương cấp làm ngũ độc hương bao tô mai làm chính hắn đào nói, ngươi cùng ca ca đệ đệ, một người một chối. Tiểu hắc đản một đám túm ra tới, nhịn không được hoan hô một tiếng, thật xinh đẹp a. Nương, ta muốn treo ở cặp sách thượng. Hành. Tô mai buông sọ tre, đem giỏ tre đưa cho triệu Khắc nói, thái tẩu tự cấp, có một bao tam thất cùng một bao đông trùng hạ thảo. ân, cha mẹ lúc đi cho bọn hắn mang lên, về nhà hầm cái canh uống. Hảo. Tô Mai lấy xả phòng rửa rửa tay, nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến Tiểu Du Nhi, liền hỏi phong thứ tốt từ tạp vật phòng ra tới triệu khác, Tiểu Du Nhi đâu? Không muốn lên, làm hắn ngủ đi. Cơm nước xong, Tiểu Hắc Đản con buộc lại ngũ độc hương bao cặp sách đi đi học, triệu cẩn, lâm niệm doanh đi vương ra đi học, nhị lao cùng tam, ca cậy hầu sống, rửa sạch, phơi nắng. Tô Mai cầm ba cái túi, phân biệt trang hải trứng vịt, cá mặn, rong biển ti, mang khô, rau dại làm. Hệ hảo khẩu bỏ vào sọt tre giao cho triệu khắc nói, Ngươi giữa chưa rút cạn, đêm này đó cấp ta ba mẹ, đại ca, nhị ca ra gửi đi. Ngươi cùng hai tử không viết phong thư. Triệu khắc cười nói, Tô Mai nghĩ nghĩ, kia ngày mai lại gửi đi. Nương, nương tiểu du nhi mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, một bên hướng ra ngoài bỏ, một bên kêu lên, Nương. Tô Mai vội bước nhanh vào nhà, ở mép giường tiếp được hắn, cầm con yếm tiểu áo sơ mi dậy vớ cho hắn mặc vào. Ôm bay nhanh đi tranh bê đốt cờ. Triệu Khắc nhắc tới phích nước nóng cấp vọt chén sữa bột. Tô Mai lấy khăn lông cho hắn xoa xoa tay mặt, đem hắn đưa cho Triệu Khắc nói, ngươi ôm vì hắn, ta trang chút hải sản cấp sĩ quan hậu cần bọn họ. Không, không tiểu du nhi ôm Tô Mai cổ, hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt. Mới vừa rời giường, trừ bỏ Tô Mai, lúc này hắn ai cũng không nghĩ muốn. ngươi tới uy Triệu Khắc cầm chén đưa cho Tô Mai, hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi trang. tô mai xem nhị lão cùng Tam ca bận việc cái không ngừng huy tiểu du nhi uống qua loại sau liền quyết định dẫn hắn cùng đi nông khẩn nhà ăn đi làm triệu khắc dẫn theo nửa sọt hải sản đem nương hai đưa đến nhà ăn cửa đem sọt tre giao cho phơi cây cải dầu hạt đại béo mới xoay người đi quân bộ đi làm tô mai buông tiểu du nhi bắt đem cây cải dầu hạt nhìn nhìn rất no đủ trong núi thu hoạch nhưng thật ra không có đã chịu bên ngoài nạn hạn hán ảnh hưởng có điều giảm sản lượng muốn du sao đại béo đem hải sản đưa đến phòng bếp Trở về nói, buổi chiều ép dù, nếu muốn chạy nhanh tìm sĩ quan hậu cần định chút. Bán sao? 50 mẫu cây cải dầu, hôm qua nhi chúng ta xưng hạ, thu một vạn năm nghìn nhiều cân cây cải dầu hạt, nhưng đem sĩ quan hậu cần cao hứng hỏng rồi, ngươi lúc này qua đi, hắn bảo đảm dễ nói chuyện. Thô mai mọi nơi nhìn nhìn, người đâu? Đại béo chỉ chỉ phòng bếp tiểu cách gian, ở bên trong tính toán sổ sách đâu? ra đây chờ một lát lại qua đi. Đem tiểu du nhi cấp đại béo đặt ở nơi này chơi. Tô Mai tiến phu hóa phòng cấp chứng giống điều động hạ vị trí, ra tới liền thấy đại béo ôm tiểu Du Nhi ở chỉ huy các chiến sĩ đào tẩy cây cải dầu hạt. Có khắc chiến sĩ ôm chiếu ra tới, đem chúng nó từng trương phô ở quảng trường một khắc đầu, phơi nắng đào tốt cây cải dầu hạt. Lần đầu tiên, sĩ quan hậu cần chuẩn bị trước ép 500 cân thử xem. Mới vừa ép ra tới Du, thật lớn một cổ thanh khí, muốn tạc vài thứ ngao một ngao ăn mới hương. Tô Mai muốn 10 cân, dùng sữa mạch nha cái chai cấp triệu khác ba mẹ, đại ca. nhị ca cắt trang hai cân, dư lại 4 cân. Đêm đó tô mai cùng mặt tạc viên ngao chân giò hun khói nấm tương cùng mắm tôm. Viên cấp thái dai hơi, vương lão thái đưa đi chút, dư lại người một nhà ăn, tương ngao không nhiều lắm. Cấp triệu khác ba mẹ, đại ca, nhị ca một trang, liền thừa hai nửa chén. Đúng rồi nhìn tô mai đóng gói, không có kia kiện ra dê áo, tô lão nương nhắc nhở nói, ngươi tứ tẩu cho ngươi cha mẹ chồng lấy ra dê áo đừng quên. Nương tô mai cười nói, tháng năm thiên gửi ra dê áo. Ta bảo bà, bà có thể hay không nói ta khở a. Triệu Khắc đem mấy cái hải tử viết tin cất vào phong thư, lấy hồi nhạo phong bế khẩu. Nghe vậy cười nói, suy nghĩ nhiều, ta mẹ chỉ biết cảm động đến nhiệt lệ doanh cung. Tô Mai liền hắn hình dung từ tưởng tượng, nhịn không được cười nói, vậy gửi qua đi. Tin cùng đồ vật gửi đi ra ngoài cách tiền. Triệu Khắc liền thu được từ kinh thị gửi tới hai cái cực đại bao vây. Tô Mai lấy kéo mở ra, bà bà cho nàng cùng bốn cái hài tử các gửi hai thân mùa hè xuyên y hệ phục, cùng đỉnh đầu che nắng ngũ một đôi giày sang đan đại tẩu cấp bốn cái hài tử gửi tiểu nhân thư văn phòng phẩm sữa bột kẹo sữa sữa mạch nha cùng cho cô lết nhân rượu cho nàng gửi một kiện đỏ thâm váy liền áo hai khối tiểu toái hoa vải đông, hai bình rượu vang đỏ cùng một bộ hoa kiểu cửa hàng mua xa hoa đồ trang điểm tiểu hắc đản vừa thấy quần áo mới ôm vào nhà liền thay tiểu du nhi vừa thấy nóng nảy lôi kéo quần áo của mình túng cách hắn gần nhất tô láo nương liền hướng trong phòng xả trong miệng còn gọi đổi hảo Hảo, chúng ta tiểu du nhi cũng đổi bộ đồ mới. Tô Lão nương tiếp trong tay hắn quần áo, bấy lên hắn, vài cái liền lột trên người hắn quần áo, cấp thay. Hảo, vào nhà đi chiếu chiếu đi thôi. Tô mai tủ quần áo thượng, nạm một mặt gương. Tiểu du nhi vào nhà, tiểu hắc đản đã ở chiếu, hai người ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, bắt đầu tranh nổi lên gương sử dụng quyền. Kỳ thật tiểu du nhi như vậy thấp vóc dáng, chính là đứng ở chính giữa hắn cũng nhìn đến chính hắn. Triệu cẩn. lâm niệm doanh đối tiểu nhân thư hứng thú lớn hơn nữa với quần áo cùng thức ăn toại các chọn một quyển ngồi ở ghế trên nhìn lên tô mai cầm trô cô lết nhân rượu cho đại gia ăn tùy theo liền tò mò mà mở ra bà bà gửi thư phong thư phình thình siêu hậu tô mai còn tưởng rằng đều viết cái gì ai ngờ vừa mở ra thật dày một chồng tiền giấy liền trước rất ra tới tô mai nhặt lên tiền giấy rút ra tin nhìn nhìn tùy theo cầm tiền giấy đối triệu khác cười nói triệu đoàn trưởng xem ta mẹ cho ta gia dụng ta xem a tô mai đem tiền giấy thu hồi tới cười khanh khách nói ngày sau ta chỉ cần ôm chặt ta mẹ nó đuổi là được triệu khắc buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái ý của ngươi là về sau ta tiền lương từ bỏ tô mai sửng sốt vội lắc lắc đầu không không cái này vẫn là mớn nhị lao ăn chô cô lết nhân rượu nhạc gái nhìn hai người đậu thú qua đoạn ngọ tô mai buồn muốn mang nhị lao đi vây long phòng nhìn xem đâu kết quả nhị lao nghe được ra đi ô nói nào nào bao lâu không trời mưa Lo lắng vốn là thiếu thủy quê quán cũng sẽ xuất hiện tình hình hạn hán, liền có chút ngồi không được, vội vã phải đi. Tô Mai vội vàng tìm nông khẩn đội lý đội trưởng mua chút hại sản phẩm, lại tìm sĩ quan hậu cần mua 5 cân dầu hạt cải, liên quan nhà mình phơi rau khô, mang khô, hầu đang làm gì, trang tràn đầy năm đại sọn. Nhị lão nhìn thẳng nhạc, "Tiểu Mai, chúng ta liền ba người, ngươi chỉnh nhiều như vậy, sao mang a?" "Nhiều sao?" Tô Mai phiên phiên, một cái cũng không bỏ được bắt lấy tới, không nhiều lắm đi. Triệu khác méo méo giữa mày, giảm hai cái xuống dưới, sọt cũng muốn đổi thành tiểu nhất hảo. Hắn cấp định giường nằm, quá lớn sọt tắc không tiến dưới giường. Tô Mai giảm nửa ngày, cũng không giảm đi xuống bài món, cuối cùng vẫn là triệu khác trực tiếp chỉ hai sọt nói, này hai sọt cấp lưu cứu cứu bọn họ. Vào lúc ban đêm, Tô Mai đem nguyên chủ hai cái dương mây nhắc tới nhị lao trong phòng, cha, nương, đây là. Cái dương là tô lão cha thân thủ biên, bên trong quần áo gì đó là tô lão nương giúp đỡ thu thập. Hai người như thế nào nhận không ra Tô Mai nói còn chưa dứt lời Hai người nhìn dương mây liền đỏ hốc mắt Hộ tịch ta để lại Này đó, các ngươi mang về lưu cái niệm tưởng Tô Mai thấy nhị lão như vậy Bộ dáng liền không ở lâu buông đổ vật liền trở về phòng Triệu khác thấy nàng tiến vào Cười mở ra hai tay Tô Mai nào vào trong lòng ngực hắn Gắt gao ôm vòng lấy hắn eo Nhấp môi cười nói Triệu đoàn trưởng, ta cha mẹ phải đi Ngươi có phải hay không đều làm tốt Khi dễ ta chuẩn bị làm ta khi dễ sao? Triệu Khắc Hàn khàn nói.